Chương Chương ném ném ném ném tới ném lui. 375, ném tới lui. Ném lui. điều này thật sự là quá nhanh nên g g à n thường mặc dù là bạch tử họa đại sứ phụ thế nhưng tác chiến phong cách vẫn là chứng m ố i t r ê n l ệ n h rất lớn rất rõ ràng so với phía trước nghĩ bây giờ bạch tử họa căn càng thêm ác liệt hơn nữa là bổ túc khuyết điểm của mình cũng là cái dạng này hoàn toàn bại lộ nên g g à n thường xuất thủ sự thật lâm dạ khỏe miệng không tự chủ lộ ra một tia t r e o tức nàng ngược lại muốn nhìn một chút vị này trong tin đồn thượng giới n g u y ệ t thần rốt cuộc là cường đại đến mức nào kết quả chính là như thế vừa độc thủ đây chính là đất dung núi chuyển toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run dày căn bản liền không trần c h ờ chút nào nghe ngàn thường cũng là thấy được lâm dại trong mắt trêu tức cũng là phá lệ không thích bất quá chỉ là một cái phía sau lưng mà thôi mình còn có thể bị phía sau lưng đánh bại không thành nghe ngàn thường tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng liền dứt khoát trực tiếp không phải dầu diếm trên người trực tiếp báo phát ra nguyên anh sơ kỳ thực lực căn bản là cũng là không đè nén được ngay sau đó là trực tiếp độc thủ thế nhưng song phương chiến đấu cũng đã tương đối chân h ã n căn bản cũng không có chút nào chuyển ngọc cùng cải biến mặc dù là nàng toàn lực cũng không có ai bất kỳ chỗ dùng lâm dạ liền biểu hiện một cái cường giả chân chính một dạng trực tiếp n g h é n ép căn bản cũng không có cho nàng bất kỳ sẽ thậm chí là một lần là trực tiếp đè nặng nê ngàn thường đánh người ở dưới đài đều rất khiếp sợ không nghĩ tới là bạch tử họa cái này mặt hàng vào đã là một cái nguyên anh cảnh giới cao thủ không ít người đều hoàn toàn đ ộ n g càng khiến người ta không có nghĩ tới mặc dù là đột phá nguyên nhân cảnh giới bạch tử họa cũng không phải là đối thủ của lâm dạ thậm chí là trực tiếp bị đối phương tiếp tục đè nặng căn bản là sao chút nào cơ hội thậm chí là không có bất luận cái gì là xem ý tứ chẳng lẽ lâm dạ cũng đột phá đến nguyên anh cảnh giới hiển nhiên là cũng là không có lâm dạ khí thế thủy chung đều là kim đan đình phong không có bất kỳ một tiêu biến hóa thế nhưng trên sân hai người đại chiến đấu cũng là đã tiến nhập đại hậu kỳ nghe ngàn thường động tác càng lúc càng nhanh từng quyền từng quyền trực tiếp đập tới căn bản cũng không có bất kỳ khả năng nào hoặc có lẽ là căn bản cũng không biết chính mình phải nên làm như thế nào đơn giản là hoàn toàn nghiền ép tới chỉ tiết chính là nghe ngàn thường lại cố gắng thế nào đều là không có ích lợi gì thậm chí là nghe ngàn thường trực tiếp đoạt xá bạch tử họa trực tiếp thay thế bạch tử họa chiến đấu đáng tiếc là t r a n lệnh vẫn còn quá lớn bọn họ vẫn bị tỏ ra cái kêu một cái t r ự c tiếp đã bị lâm dạ ném hai ném tới căn bản cũng không có cấp cho người khác bất kỳ cơ hội cuối cùng bạch tử họa trực tiếp bị ném ra ngoài nghe ngàn thường mà thôi chỉ có thể bất đắc dĩ n h ậ n vua đợi đến bạch tử họa một lần nữa chiếm cứ thân thể sau đó xem cùng với chính mình đã rớt xuống lôi đài cũng biết mình đã là sách không nghĩ tới lâm dạ vào là thật đánh bại nghe ngàn thường mới vừa nghe ngàn thường có thể chiếm cứ chính mình bốn b ả y thân thể toàn bộ thao túng có thể nói chính là nghe ngàn thường đang cùng lâm dạ đánh thế nhưng mặc dù là như thế vẫn bị đánh bại thậm chí là không có chút nào sức đối kháng n g ngàn thường nếu thất、bại. trong tin đồn nguyện thần phạt nhìn là như vậy tính toán không bỏ sót ai biết dĩ nhiên là sách trực tiếp như vậy mạnh tử họa cũng là không dám tin vào hai mắt của mình chương ba trăm bảy mươi sáu chờ các loại cái này có chuyện chương ba trăm bảy mươi sáu chờ các loại cái này có chuyện thế nhưng mặc dù là như thế nào đi nữa không tin cái kia cũng là sự thật mình chính là bị đánh bại hơn nữa còn là ở sư phụ mình hoàn toàn ra chỉ phía dưới liền bị đánh bại thậm chí là sư phó của mình còn dùng ngoại trừ cao hơn chính mình một cảnh giới thực lực mặc dù là như thế vẫn bị thoải mái như vậy đánh bại b ạ c h tử họa mặc dù không tin tưởng thế nhưng trước mắt sẽ chết chết rồi căn bản cũng không có cái gì tốt giải bày thế nhưng giống nhau trong nội tâm của nàng mặt cũng không có phía sau cảm giác được chút nào khổ sở ngược lại còn hành đá lâm dạ vui vẻ sự thực cũng mười là chứng minh rồi lâm dạ đích thật là tương đương lợi hại một cái người hoặc có lẽ là rất trâu bỏ một cái người thảo nào có thể đi làm những thứ kê i a ẩn n u ố t nhiệm vụ h i ệ n nhiên cũng là bởi vì lâm dạ thực lực rất mạnh mẽ à thật là quá mạnh chí ít b ạ c h tử họa còn là từ tâm bên trong mở hội nghị bội phục bắt đầu lâm dạ trừ phi bội phục lâm dạ ở ngoài nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình Ta thua. m ạ c h tử họa mở miệng nói trên mặt không có chút nào không căm lòng thậm chí là không có chút nào biểu tình bị khuất ngược lại nụ cười trên mặt không chút nào ân vui vẻ nay quả là làm cho lâm dạ nhìn một trận m ộ t b ư ớ c làm sao lại thắng lâm dạ còn tưởng rằng n g u y ệ t thần thực sự rất châu bò liền nghiêm túc cùng với nàng tỉ thí nói một cái đáng tiếc là đối phương dĩ nhiên là bị chính mình cho trực tiếp đỏ xuống phía dưới đây quả thực là quá vô nghĩa mà đến đây đi n g u y ệ t thần đã vậy còn quá nhanh đã bị đánh bại nhạc lâm thái đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình hơn nữa cái này cũng không đúng nơi đây dường như mình cũng không nên nên đón a đ â y rốt cuộc là chuyện gì à lâm dạ là gương mặt mẫu b ư ớ c sống nói là hoàn toàn mẫu bức ngạch tuy là nguyên tắc trong tiểu thuyết nói là chính mình thua nhưng là vừa cũng không nói gì chính mình rất nhẹ nhàng nói hình như là chính mình huyền phong đến cuối cùng sau đó bị nhân vật chính đánh bại chứ đây là chuyện gì xảy ra chính mình ngăn gian pháp bảo đấu còn chưa có bắt đầu sử dụng đây kết quả là trực tiếp thắng cái này có phải hay không quá thảo suất một điểm ba cái này n g u y ệ t thần đến cùng là chuyện gì xảy ra hệ thống ta cảm giác cái này nhân vật chính đang diễn ta lâm dạ rất bị k u ấ t đợi như thế liền vốn là cho rằng lập tức phải có thứ tốt đổi biết đâu kết quả đây chính mình dĩ nhiên là bị đối phương cho diễn đơn giản là làm cho không người nào có thể tiếp thu a nhân ra cũng không có diễn n g ư ờ i chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được tu vi để thăng một cảnh giới thường cho thiên nhãn thông tâm hắn đau nhức phát m ô n mời ký chủ chú ý thời khắc này nhân vật chính đã đối với ngươi sinh ra ái mộ c h i tình mời ký chủ nhanh chóng giải quyết hệ thống nói tiếp đến cái quỷ gì mến i mộ thần cơ m ở n ở mến i mộ lâm dạ nhìn về phía bạch tử họa quả nhiên bạch tử họa đối với nhãn thần có điểm là lạ tiết lộ bốn trăm năm mươi bảy lấy rõ ràng s ủ bái Còn có m ộ t l o ạ i không rõ tâm tình ta cờ m nở. tuy là cái này bạch tử họa dáng dấp tương tự một nữ nhân nhưng là lại là thứ thiệt vai nam chính này cũng là cái quỷ gì a vai nam chính thích ta vì sao chính mình cũng không phải là nữ chủ chính là một cái phản phái a đây rốt cuộc là chuyện gì a ai có thể nói cho ta biết lâm dạ là gương mặt m ộ t bức chờ chút ta lâm dạ không rõ nhìn về phía bạch tử họa thu cũng là rất kỳ quái dường như hệ thống ngươi cho tới bây giờ đều không có nói qua nhân vật chính là nam nhân a chương ba trăm bảy mươi bảy ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra chương ba trăm bảy mươi bảy ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm dạ trong nháy mắt cũng cảm giác được một tia là lạ đúng vậy hình như là cho tới bây giờ hệ thống đều không có nói qua là vai nam chính a giống như là phía trước diệp bạch giống nhau hệ thống t ử vừa mới bắt đầu liền nói con kia vai nam chính đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu như thế một cái nam nhưng là vì sao đến rồi bạch tử họa nơi đây liền hoàn toàn thay đổi hình như là căn bản là quên mất liếc mắt căn bản cũng không nhớ k ỹ lại như thế một chữ một dạ n g rồi lần này lâm dạ càng thêm tin tưởng vô cùng có thể thì ra là vì vậy nguyên nhân lâm dạ không tự chủ nhìn về phía bạch tử họa ngươi qua đây là bạch tử họa gật đầu không nói hai lời liền trực tiếp ngâm lâm dạ trước mặt chúc mừng chủ nhân ta thua tâm phục khẩu phục bạch tử họa cười chúc mừng đến nhưng mà lâm dạ cũng là không có chút nào cảm giác ngược lại lâm dạ đây là không rõ nhìn về phía bạch tử họa nghĩ thầm đến rồi một ít chuyện kỳ quái ngay sau đó liền trực tiếp một tay xông tới quả nhiên lâm dạ ở đụng phải trong n y mắt cũng cảm giác được mặc dù nói bạch tử họa đã làm xong che giấu thế nhưng không chịu nổi lâm dạ chân khí là có thể bài trừ mấy thứ này a lâm dạ trực tiếp vận dụng chân khí sau đó cựu xuyên thấu mà đến nàng ngụy trang ngay sau đó bạch tử họa trong nháy mắt liền lui về sau hết mấy bước khuôn mặt bắt đầu mắt trần có thể thấy đỏ lên không thể tin nhìn chằm chằm yêu đương xem lập tức gắn liền trực tiếp chạy đi không ít người ở người phía dưới đều không biết pháp thân cái gì hoàn toàn chính là nhìn lấy trên đài hai người gương mặt một b ư ớ c b ấ t quá bọn họ nhìn ra mới vừa là lâm dạ đem người kêu lên sau đó đánh m ộ t q u y ề n cái này rõ ràng cho thấy trong lòng vẫn là rất khó chịu a không ít người nội tâm cũng là trong nháy mắt liền được đáp án nguyên lai、like、là lâm dạ vẫn là xem không t h o ả i m á i bạch tử hóa bọn họ kế tiếp nhưng là biết phải nên làm như thế nào mà giờ khắc này lâm dạ cũng là gương mặt một bức không không bởi vì vì phỏng đoán của mình đúng thế nhưng loại đoán này hắn còn tình nguyện không tốt đúng đâu a đây rốt cuộc là p h á p thân chuyện gì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này lâm dạ cũng là rất khó chịu căn bản cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải thực sự cũng chính là sinh không thể yêu trong mắt đều mang ý tứ khổ sở nhân sinh có lẽ cũng chính là như thế căn bản cũng không từ chính mình biên giới khá lắm a khá lắm lâm dạ cũng là không có hứng thú đi hỏi hệ thống bởi vì này hàng phòng chừng đều sẽ nói không biết hoặc giả nói là ngươi còn không có trực tiếp hỏi lâm dạ còn có thể nói cái gì dù sao thì là ở đùa dỡn mình bị lâm dạ vẫn là phải muốn hoàn toàn làm rõ ràng hiện tại đến tận đấy là cái gì tình huống chỉ tiếc chính là ngoại trừ biết ở ngoài còn có thể có biện pháp nào đâu nô lâm dạ cũng là không có tâm tư đi s ư ở n g cái gì môn thứ nhất hạng nhì hắn lập tức liền xuất phát đi tìm đến bạch tử h o a nhìn trước mắt bạch tử họa lâm dạ nhãn thần cực độ phức tạp từng chính mình cho là đối thủ dĩ nhiên là trở thành ngũi tử đây cũng là thực sự khiến người ta cảm thấy đặc biệt không nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm dạ bất đắc dĩ hỏi ta ta ta ta ta t m ạ c h tử họa cũng không biết do nên nói cái gì cho phải nàng kỳ thực cũng là không nghĩ tới thật tốt đánh lấy đánh lấy lâm dạ đột nhiên liền s ô n g tới ngạch cái này cũng quá kỳ quá、à. chương ba trăm bảy mươi tám sai chương ba trăm bảy mươi tám sai m ạ c h tử họa cũng không biết mình tại sao muốn thay đổi như thế sợ sợ loan loan kỳ thực nàng cũng không làm gì sai dù sao một nữ hải tử ở tu chân thế giới loại địa phương này kỳ thực là vô cùng không có phương tiện ngươi không biết lúc nào sẽ có người ham muốn sắc đẹp đến rồi cái kia thời gian mới là nàng hẳn là k h ắ p lúc sở dĩ ngay từ đầu chiến lược của nàng phương châm chính là trở thành một người nam nhân dáng vẻ như vậy có thể là giảm b ấ t rất nhiều phiền thoái nhưng là bây giờ dĩ nhiên giải thích cũng là tương đối phiền thức trọng điểm là tại sao mình phải giấu dếm thân phận nơi này chính là có trở thành gián điệp tính dân đó a gián điệp a đây nếu là bị coi thành gián điệp cái kia phòng t r ư ừ n g chính là chừng mắt lành lạnh nghĩ tới đây bạch tử họa sắt mặt chấp nhận ngay từ đầu nàng cũng là không có nghĩ qua vấn đề của phương diện này trực giác bộ dáng như vậy tương đối an toàn thế nhưng bây giờ nghĩ lại một cái môn phái thực sự sẽ để cho chính mình chạy thoát sao mặc dù là mình bây giờ thực lực đã vượt qua cái này môn phái nhưng là mình thực sự chạy sao nhất định là rất nhanh sẽ bị bắt lại đừng quên thanh vân môn nhưng là có trong truyền thuyết thái thượng trưởng l ã o tồn tại vị này có thể không phải một cái t ỉ n h du đăng ta sớm sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn làm những thứ này loại loạn hiện tại tốt lắm bị phát hiện xui xẻo chứ ngây ngàn thường vẫn là không nhịn được nhổ nước bọc nói nàng kỳ thực phía trước liền nói với bạch tử hòa qua thế nhưng bạch tử hòa cự tuyệt nói đùa khi đó nàng không có thực lực làm sao lại thừa nhận thân phận của mình đâu mặc dù là hiện tại chính mình vẫn là không có nghiền ép hết thệ thực lực căn bản là liền không chịu nói ra tới thế nhưng ở nghe ngàn thường trong mắt kỳ thực cũng không phải là muốn như vậy đứng ở tư tưởng của nàng góc độ đi lên nói nàng chỉ suy tính nói ở trong đầu của mình đều là tu luyện mà không có bất kỳ xấu xa tâm tư thế nhưng nàng không có bất kỳ tâm tư xấu xa cũng không người đại biểu những thứ khác người tu chân là không có bất kỳ tâm tư xấu xa ngược lại hiện tại thì rất nhiều người cũng sớm đã bỏ qua tu luyện bắt đầu đầu góc đều là loại chuyện đó dù sao người tu chân vẫn luôn là dựa vào đó qua cũng chi bạch tử họa còn có một cái lo lắng cái tiết chính là nàng thân phận không chú của nàng nhưng là không có định bỏ qua cho chính mình cái này duy nhất con g á i đây nếu là bị người phát hiện chính mình nhưng chỉ có hoàn toàn chết c h ắ c rồi đây là bạch tử họa không muốn thấy chỉ tiếp chính là nghe ngàn thường không hiểu được giống nhau bạch tử họa cũng là không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ cùng nghe ngàn thường ở trên thoải mái thừa nhận thân phận của mình đây quả thực là chính là nói đùa giống nhau không chính mình căn bản là làm không được bộ dáng như vậy hiện tại nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì lúc đó là có chỗ tốt bây giờ là không có lợi đây đối với nàng hỏa nói sau khi cân nhắc hơn thiệt kỳ thực nàng vẫn là sẽ làm như vậy không làm như vậy trung gian biến số thật sự là quá lớn ở thêm lên phụ mẫu của chính mình đây chính là từng nói qua không để cho mình phải tin tưởng bất luận người nào kết quả chính mình một chút cũng không có làm được giống như là tin nên ngàn t h ư ờ n g hiện tại lại là tin lâm dạng điều này làm cho nàng đều cảm giác thẹn đối với phụ mẫu của chính mình chủ nhân ta biết lỗi rồi v ạ n tử họa nhìn lấy lâm dạ n mở miệng nói sai sai chỗ nào ngàn chương ba trăm bảy mươi chín cứ như vậy rất tốt chương ba trăm bảy mươi chín cứ như vậy rất tốt kỳ thực cũng chính là một cái giới tính ở trên vấn đề mà thôi đứng ở lâm dạ làm góc độ kỳ thực cũng là có thể lý giải bất kể nói thế nào đều là một nữ hải tử mặc dù là ở hiện đại một nữ hải tử cũng là rất dễ dàng xảy ra vấn đề càng bị nói hiện tại đó cũng là tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề một nữ hải tử học được dịch dùng sau đó cũng là càng thêm tốt thế nhưng vì sao hắn sẽ nói cùng mình nói sai chẳng lẽ là cho rằng lừa gạt chính mình lâm dạ căn bản cũng sẽ không quan tâm mà thôi nữ hải tử liền nữ hải tử mà thôi chỉ là không thể phía sau làm trở ngại chính mình soát nhiệm vụ liền đem tốt lắm d á n như vậy chính là tốt nhất là kỳ thực mặc kệ ngươi là vì sao hóa trang thành bộ dáng như vậy thế nhưng ta hy vọng ngươi về sau tiếp tục nữa thì tốt rồi lâm dạ nhìn lấy bạch tử hóa tiếp tục mở miệng nói rằng không sai chỉ cần tiếp tục nữa liền liền yêu thích đâu bởi vì vấn đề chính là ở chỗ này à đối với lâm dạ mà nói những thứ khác đều không phải là rất trọng yếu hiện tại chính là vì nhiệm vụ mà thôi chỉ cần tiếp tục hoàn thành chính mình nhiệm vụ là đủ rồi những thứ khác còn có cái gì học thuyết mặc kệ là đối phương nội tâm là thế nào nghĩ cũng không phải đặc biệt trọng yếu nhưng mà chính là lâm dạng những lời này bạch tử họa cũng là trong nháy mắt thì nhịn ở không nghĩ tới chính là lâm dạ dĩ nhiên là nguyện ý để cho mình tiếp tục trang phân đi xuống đây chính là đối với hắn mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt xá không cần đi chừng cùng với chính mình bị nhìn thấu tin tức mình cũng không có nhiều như vậy phiền thoái đây chính là đối với nàng mà nói có thể là vô cùng cuối cũng vẫn phải kỳ thực chủ nhân ngươi nếu như làm khó cũng là không cần thiết bạch tử họa biết lâm dạ trên thực tế là một cái tương đương ôn nhu mọi người ít nhất là ở trong mắt của nàng là phi thường ôn nhu người g i á n g vẻ như vậy người chính mình cũng không có thể khiến người ta đối phương khổ sở đâu g i á n g vẻ như vậy còn không ngày chính mình trực tiếp thừa nhận thì tốt rồi ngược lại chỉ cần chủ nhân không tức giận chính là tốt nhất mạnh tử họa nội tâm nghĩ như vậy không phải không phải không phải ngươi liền bộ dạng như vậy thì tốt rồi nói đùa đây nếu là đổi lại cái này còn làm sao tiếp tục tiến hành nhiệm vụ lâm dạng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý ngươi một nữ hải tử thích hóa trang thành nam hải tử ta là có thể lý giải dù sao dạng như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều lập tức sở dĩ ngươi liền tiếp tục như vậy tử đi xuống đi ta là rất xem chọc ngươi ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nửa đường liền trực tiếp t i ê n chết mới là tốt nhất lâm dạ vội và nói g n chủ nhân bạch tử họa ánh mắt trong nháy mắt liền đã ướt l ư ớ c thật l à hát chủ nhiệm những thứ này đều là vì mình sao quả nhiên chủ nhân thật là một người tốt dắt bạch tử họa nhịn không được nhào vào lâm dạ trong lòng đã nhiều năm như vậy hắn vẫn tiến giai cái này phụ mẫu của chính mình ngôn luận chính mình là nhất định phải phải thật tốt làm muốn một người nam nhân so với thiết thực tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều một không không tin thế nhưng bây giờ nhìn lại chính mình là tìm được một cái mình có thể tuyệt đối tín nhiệm cũng chính là trước mắt lâm dạ chỉ cần là lâm dạ nàng là tri ân đều nguyện ý tin dù sao lâm dạ đối với mình tốt như vậy nói mình còn có cái gì tốt nói đâu cái này căn bản là một cái phi thường câu chuyện tốt đẹp h à thật là khắp thiên hạ tốt nhất chủ nhân chương ba trăm tám mươi không bằng lâm dạng chương ba trăm tám mươi không bằng lâm dạng mình bây giờ coi như là hoàn toàn chết rồi cũng là hoàn toàn không có gì tiếp với mạnh tử họa nội tâm như thực chất nghĩ đến hoàn toàn không biết lâm dạ nội tâm c ă n b ả n cũng không hy vọng trước mắt cái này mặt hàng nghi ngờ đổi nói đùa ngươi nếu như trả lại chính mình nhưng làm sao bây giờ lâm dạ biểu thị dáng vẹn như vậy thời gian nhưng là hoàn toàn thu mua tuyệt đối là không muốn đang phát sinh đây là khẳng định người không nên như vậy bị người thấy được không tốt lâm dạ không nhịn được nói rằng mười không phải không phải không phải chủ nhân sẽ không bị người thấy ta căn đoan m ạ c h tử họa nói tiếp đến nói đùa đây chính là nghề nghiệp d ấ u dếm hiện tại làm sao lại bị người cho ám đạo đâu quả nhiên là bên này cũng là thật không có người qua đây ôm một hồi m ạ c h tử họa liền chủ động vung tay chủ nhân ngươi biết tên của ta sao mạnh tử họa vừa cười vừa nói không biết lâm dạ lắc đầu không đúng ngươi đây là vấn đề gì chẳng lẽ ngươi không gọi bạch tử hoa sao lâm dạ chăm chú không phải hồ mà hỏi người bình thường ném không chịu hỏi ra dáng v ẻ n h ư vậy vấn đề ta nếu là nữ giả nam trang đương nhiên không cứ gọi tọa bạch tử hoa bạch tử hoa lắc đầu họ của ta thị không có gần người ta đích xác là họ trắng thế nhưng tên ta là trắng cặn a bạch tử hoa vừa cười vừa nói lâm dạ cũng là hoàn toàn nghe tên này vì sao dĩ nhiên là cảm thấy từng tia cảm giác quen thuộc trắng cặn đây không phải là nào đó bộ phận kịch truyền hình tên sao hơn nữa còn là vào thời khắc này trên thực tế nghe ngàn thường cũng là chấm kinh rồi nghe bạch tử họa thanh â m nàng là có điểm mở bức đồ chơi gì một năm trước bạch tử họa cũng không phải là nói như vậy nàng không phải là mình gọi là gì trắng gì gì đó một năm trước là bởi vì cái kia thời gian ta còn không tín nhiệm bạch tử họa cũng đoán được sư phụ mình ý nghĩ nhanh chóng giải thích n a m g ca tên ngươi còn nói vung có giải thích nên ngàn thường cũng là cảm giác dường như cũng đúng một cái người làm sao có khả năng vô căn cứ liền tin tưởng chính mình đâu đây cũng là quả xé dù sao bạch tử họa vẫn là đã trải qua như bệnh nhân c ú bản liền không khả năng tuân ra tên của mình thế nhưng một năm này trước nói ra được tới mặt mũi hay là thật cố gắng dọa người đó là ta tên hoàng huynh bạch tử họa giải thích chính mình tên hoàng huynh cho nhận lấy mà ta chân chính tên là trắng cạn bạch vũ hoàng triều trưởng công chủ bạch tử họa nói rằng kỳ thực trong nội tâm hay là đối với với nghe ngàn thường có chút không thích ứ n g dù sao mình là lựa sư phó của mình nhưng là bây giờ nghe ngàn thường dường như cũng là có thể tiếp thu lời của mình 713 dù sao ban đầu chính mình cũng là bởi vì một lần n g o ạ i ý muốn mới chỉ có biết bây giờ nghe ngàn thường nói trắng ra là vẫn là nguyên nhân chủ yếu là ở với mình căn bản cũng không có cái gì tín nhiệm vấn đề hoàn toàn không tín nhiệm liền muốn đối phương móc tim móc v ộ i đây không phải là nói của n h a thành cựu một cái ở tại thần giới lăn lộn nhiều năm như vậy ra hỏa hắn vẫn vô cùng lý giải dĩ nhiên trong nội tâm vẫn là hơi chút đều có điểm không thoải mái bất quá bất kể như thế nào cũng may bây giờ trắng c ạ n là hoàn toàn tin mình bất quá tại sao phải là ở nói với lâm dạ thời điểm thuận tiện nói với tự mình đâu chẳng lẽ mình còn không bằng lâm dạ sao à chương ba trăm tám mươi mốt giết chết diệp bệnh ảnh hưởng sâu xa chương ba trăm tám mươi mốt giết chết diệp bạch ảnh hưởng sâu xa vấn đề này liền có chút tổn thương nhưng là nghĩ đến lâm dạ ngay từ đầu làm chính mình dường như cũng là thực sự so ra kém lâm dạ chính mình ngay từ đầu nhưng là có nghĩ qua bông t h a bạch tử họa nhưng là bây giờ suy nghĩ cẩn thận nghĩ dường như chỉ có lâm dạ vẫn luôn không hề từ bỏ quá lâm dạ ý niệm trong đầu nếu như là dạng như vậy cũng là có thể nói rõ một vấn đề lâm dạ người này người vẫn rất tốt sở dĩ bạch tử họa đệ một cái tin tưởng lâm dạ cũng là không có vấn đề lại tăng thêm lâm dạ phía sau biểu hiện, hiện tại quả là là quá ân cần lại là long đản lại là ở ma môn xào hiệp cứu nàng một mạng nghĩ như vậy dường như cũng không nhất định chính mình kém lại tăng thêm phía trước nguyên nhân ở bạch tử h ỏ a trong lòng nhất định là lâm dạ trọng yếu hơn một chút lại tăng thêm lâm dạ là nam nhân mà chính mình thế nhưng nữ nhân khắc phái hút nhau đạo lý nên ngàn thường mặc dù là chưa ăn qua thịt heo cũng là gặp qua heo chạy chính mình chỉ là một cái sư phụ thế nhưng lâm dạ cũng không giống nhau đây chính là có thể trở thành bạch tử h ỏ a nhân sinh bạn lữ tồn tại có thể chân chính ý tồn lẫn nhau nghĩ như vậy nên ngàn thường nội tâm nhất thời là tốt rồi chịu nhiều chỉ là trong lòng chí ít vẫn là có chút t ế ẩm t h à n h như phía trước suy nghĩ nàng cùng bạch tử họa quan hệ cũng sớm đã vượt qua một dạng t h ờ i trò quan hệ của các nàng ngược lại là có điểm tương tự với tỉ m ộ i mẹ con nhìn lấy nhà mình b ả o bối tín nhiệm hơn những người khác hơn nữa còn là một người nam nhân nên nàng thường vẫn có một loại mẹ già gả con gái nhi cảm giác thực sự chính là nước đồ khó hốt bên kia bạch tử họa cùng lâm dạ ngả bài thân phận của mình sau đó lâm dạ cũng không nói gì hắn bây giờ là hiểu vì sao bạch tử họa là nữ giả nam trang nhân vật nam chính chủ yếu là nàng cùng diệt bạch trải qua quá tương tự duy chỉ có một cái cứ điểm là một không cùng một dạng một cái nàng kia một cái nam nhân diệp bạch là hải ngoại trở về vi phụ báo yêu bạch tử họa cũng là như vậy hải ngoại trở về vì cho phụ mẫu của chính mình báo thù m ẫ u chốt nhất là bọn họ một cái thế thế thực ra mặt khác một cái hoàng triều công chúa thân phận hầu như đều là loài người cao cấp nhất mặc dù là so với đỉnh tiêm môn phái cũng là không kém bao nhiêu tồn tại đơn giản là không muốn quá thích hợp được rồi nói như vậy lâm dạng nghĩ tới hình như là nguyên lai tu chân trong chuyện xưa có một cái nữ chủ tiểu kêu là trắng cạn hơn nữa còn là hoàng triều công chúa hơn nữa là ngay từ đầu liền cùng nhân vật chính diệp bạch cùng trung hoạn nạn tồn tại không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên hoàn toàn cải biến nhân vật nam chính treo nữ chủ thượng bị thay thế nhân vật nam chính ngươi được làm đấy thoạt nhìn lên mình làm rất diệp bạch đích thật là ảnh hưởng sâu xa a sớm biết trước đây liền không giết chết diệp bạch giữ lại làm cái công cụ người cũng là rất không tệ đó a thật là đáng tiếc ai hiện tại nói cái gì đều là đã m u ộ n sông nếu kịch bản cũng thay đổi chưa chắc phải dựa theo nguyên bản đi xuống chỉ cần đại thể kịch tình không ra vấn đề như vậy sự tình cũng chỉ mới vừa tốt lắm dù sao mới vừa coi như là chính mình đạt tiêu chuẩn bạch tử họa không phải cũng lấy được phần thưởng sao nói lâm dạ liền giật giật khí thế của mình khoan hãy nói nguyên anh cảnh giới cùng kim đ a n cảnh giới thật là hoàn toàn khác nhau a cảm giác gá cường đại năng lực tràn ngập tại chính mình q u â n thân thoải mái liền một chữ thật là đặc biệt thoải mái chương ba trăm tám mươi hai ta nơi nào lừa ngươi chương ba trăm tám mươi hai ta nơi nào lừa ngươi nhưng mà lâm dạ là sảng thế nhưng trước mắt bạch tử họa cùng nghe ngản thường cũng là bối rối làm đồ chơi gì các nàng rất rõ ràng a lâm dạ người này rõ ràng trong lúc đó không đủ chính là một cái kim đ a n cao thủ nhưng là bây giờ làm sao trong nhấp nháy dĩ nhiên là trở thành một cái nguyên anh cao thủ trên người cái loại này kỳ thực tuyệt đối là không làm giả được cái k i u nguyên anh cảnh giới phóng đ ẳ n g đi ra áp lực trong nháy mắt để bạch tử họa cùng nghe ngàn thường một cái đầu hai cái đại không phải là bởi vì lâm dạ thực lực quá mạnh mẽ ngược lại là bởi vì lâm dạ thực lực của người này rốt cuộc là làm sao tới mà nhức đầu rõ ràng trước một giây đồng hồ vẫn là kim đ ă n g kỳ coi như là đột phá cũng không có nhanh như vậy chứ nhất là nghe ngàn thường càng là cảm giác lâm dạ không có bất kỳ ẩn giấu thực lực bởi vì lúc trước mọi người thời điểm nàng có thể cảm giác rõ rệt lâm dạ lực lượng bắt nguồn ở kim đan nhưng là bây giờ thoáng qua dĩ nhiên là phá đan thành anh rồi hạ cái này cờ m ở n ở chính phải chính phải nói vậy à nàng đ ờ i này đều chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sự t ì n h trước một dây kim đan người phía sau một dây liền nguyên anh đương nhiên nhất quỷ kéo địa phương vẫn là ở chỗ mặt khác một cái phương diện cho dù là một dây đồng hồ thăng cấp kim đan cùng lắm thì nghe ngàn t h ư ờ n g chính là cô lậu quả văn không đúng trên cái thế giới này thật sự có dáng vẹn như vậy b i ệ t pháp thế nhưng một khẩu khí trực tiếp từ kim đan kỳ đ ỉ n h phong thăng cấp đến nguyên anh đ ỉ n h phong coi như là nhảy qua cấp n g ư ờ i nhà cũng sẽ không khoa trương như vậy chứ đơn giản là khoa trương tờ mờ cho khoa trương mở cửa khai môn khoa trương đến nhà được không nên ngàn thường trong nháy mắt cũng cảm giác mình cái này mấy v ạ n năm kiến thức đơn giản là nuôi chó được không thực sự chính là toàn trường mộng bức a đây đều là tình huống gì a làm sao sẽ như thế q u á phận thiếu ra ngươi đột phá b ạ c h tử họa không nhịn được mở miệng hỏi đúng vậy a nho nhỏ đột phá dưới lâm dạ vừa cười vừa nói sau khi đột phá lâm dạ tâm tình vẫn tương đối vui sướng đưa tới chính mình đối với b ạ c h tử họa trạng thái đều đã khá nhiều ngài đây là trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới cái này còn kêu nho nhỏ đột phá một cái mạnh tử họa trong nháy mắt liền chua kỳ thực lâu như vậy tới nay b ạ c h t ử họa đối với mình so với mọi người đều muốn sớm đến đạt đến nguyên nhân cảnh giới trong nội tâm vẫn là đặc biệt bị tự hào nhất là nghe nghe ngàn thường nói chính mình cái này tư chất ở tại thần giới coi như là siêu cấp cứu bức nàng càng là vô cùng hưng phấn sở dĩ bao nhiêu ở trong lòng có chút nạo khí nhưng bây giờ thì sao trong nháy mắt liền cảm giác mình bị lâm dạ đà kích thương tích đời mình đây đều là đồ chơi gì a tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy lâm dạ đột phá hơn nữa còn là trực tiếp vượn qua chính mình nghĩ đến chính mình tại bên vợ sinh tử mạo hiểm nghĩ tới chính mình lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết cuối cùng mới có nguyên anh sơ kỳ tu vi thế nhưng lâm dạ người này dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn toàn b ộ t phá giờ k h ắ c này nàng là thực sự cảm giác mình bị từ nghe ngàn thường cho lửa rồi nghe ngàn thường căn bản là hống cùng với chính mình a chính mình thiên tử cùng lâm dạ so với đơn giản là chính là khác nhau một trời một vực á bạch tử họa thật là cảm giác thần thương không n ứ t nội tâm thật là chứng m ố i khó chịu sư phụ người gà ta bạch tử họa không nhịn được nói rằng nói vậy vi sư nơi nào lửa ngươi nên ngàn thường cũng là cảm giác rất thẹp hùng thật là vẽ mặt ta chương ba trăm tám mươi ba tên biết ngược lại chương ba trăm tám mươi ba tên biết ngược lại ngươi trước không phải nói thiên tư của ta h ả o h ả o sao tại sao ta cảm giác ta chính là một cái phế vật mạnh tử họa không nhịn được thở dài nói thật là cùng lâm dạ so với mình chính là một cái hoàn toàn phế vật a ta nên ngàn thường là so với ở trong bụng một b ữ a mắng người thô tục ngược lại là đến rồi miệng nhưng cũng cũng không nói ra được không có biện pháp sự thực thắng hùng biện a nên ngàn thường phát hiện lâm dạ người này thật là khắc tinh của mình a mỗi lần một ngày chính mình trang bức thời điểm chết sống đều muốn đánh mặt mình đây là cái gì thù cái gì oan a tại sao có thể như thế đối l ạ i mình nên ngàn thường cảm giác mình cá nhân tố chất còn là rất không tệ không phải vậy hiện tại đã đối với lâm dạ tức miệng mắn to thật là một cái khá lắm chính mình cái này chút sổ sách sớm muộn cũng có một ngày muốn tìm lâm dạ tính toán rõ ràng sở nàng cả người tình huống biểu gọi ngoại ý muốn một điểm nhưng mà hẳn là còn tốt ta ngươi xem hắn cũng không thể hiện tại trực tiếp lên tới s u ấ t khiếu cảnh chứ ta cảm thấy vô cùng có khả năng chính là phía trước gáp chế tu vi cho nên mới bộ dáng như vậy chỉ là vi sư nhất thời không bắt vẻ cho nên mới dáng vẻ như vậy ngươi phải tin tưởng ta hơn nữa ngươi coi như là ở làm sao mạo hiểm người ta mụ mụ nhưng là cái này tu chân giới lão đại cho tài nguyên liền giống nhau thăng cấp không hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau vô cùng đơn giản nha ngươi thua không phải là của mình tư chất mà là tài nguyên mấy thứ này về sau nhiều mạo hiểm mấy lần liền toàn bộ đều trở về ngươi phải tin tưởng vi sư càng phải tin tưởng chính mình nên ngàn thường nói như vậy sư phụ ngươi nói đúng ta cảm giác mình nhất định phải phải lên tinh thần đi mạnh tử họa tiếp tục mở miệng nói rằng vậy dạng này tử vi sư an tâm nên ngàn thường lau mồ hôi thật vất vả cuối cùng là tròn quá khứ nghe ngàn thường trong lòng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt bất kể thế nào thời điểm sau đó nhất định là muốn cho bệnh tử họa khoảng cách lâm dạ xa một chút nếu không chính mình cái này sư phụ còn có thể đừng kéo dài vẽ mặt cái g i a họa này là thật quá biến thái căn bản cũng không biết phải hình dung như thế nào người này chỗ biến thái vậy thẳng thắn không phải hình dung không thể trêu vào chính mình liền lẩn tránh xa xa keng ký chủ dùng chính mình khí phách thuyết phục nhân vật chính thưởng cho s u ấ t khiếu cảnh giới tu vi gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên không lâm dạ gương mặt một bức chính mình đã đột phá một cái làm sao lại làm cho triết phục bệnh tử họa rồi hạ lâm dạng hoàn toàn không nghĩ tới a hơn nữa vì sao thuyết phục nhân vật chính mình còn có thường cho chẳng lẽ mình không phải phản phái sao hiện tại đến tận đấy là tình huống gì cái k ê a biết đến có thể tới hay không nói với tự mình một cái a uy tuy là không phải rất rõ nhưng là nghĩ đến hiện tại dường như cũng không có cái gì tốt giải thích hệ thống nếu nói như vậy vậy cũng cũng không có biện pháp ngược lại có lợi chỗ chính mình là trắng kéo ngu sao mà không thấy lâm dạng rất nhanh thì yên tâm thoải mái hoàn toàn tiếp nhận rồi chỗ tốt nhưng là bày ở nơi đó không nghĩ tới chính là làm cho bạch tử họa thuyết phục dĩ nhiên là còn có dáng vẻ như vậy chỗ tốt thật là quá tuyệt vời chủ nhân thực lực thật là để cho ta đặc biệt bội phụng lập tiểu tiểu đột phá một cái không đáng nhắc đến a lâm dạ vừa cười vừa nói ta lại có cảm giác dường như lại có thể đột phá thêm nó vừa cười vừa nói ta nhổ vào ngươi nếu như lại có thể đột phá tên của ta viết ngược lại tiểu chương ba trăm tám mươi b ố bất tài n g ị c h đồ chương ba trăm tám mươi b ố bất tài n g ị c h đồ nên n à n thường không nhịn được nổ nước mà nói nói đùa thật vất vả và bước vào nguyên anh cảnh giới hơn nữa còn là nguyên anh đình phong còn đến không kịp củng cố tu v i của mình dĩ nhiên lại sắp đột phá rồi ngươi hướng cái tia đột phá a xuất khiếu cảnh đây không phải là đùa dỡn hay sao cái này muốn là không cẩn thận ngươi khả năng liền trực tiếp tàu hòa nhập a đùa lớn rồi nói lúc nào cũng có thể trực tiếp lệnh đột phá ngươi trở thành vì ở nơi nào đột phá a sư phụ vì sao không thể mạch tử họa nhịn không được hiếu kỳ hỏi ngươi thẳng l ố c này ngươi cũng không suy nghĩ một chút thường nhân nếu như là đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cần củng cố đột phá một cái đại cảnh giới bản thân liền chính là cực độ vui sướng việt m u ố n chi còn là đột phá nguyên anh cảnh giới thể nội phủ anh đều không có ngưng tụ thành hình triệt để củng cố dĩ nhiên cũng là muốn m mạnh mẽ đột phá nếu như phủ anh không mạnh người nhẹ tẩu hỏa nhập mà người tội nặng bị thương thật nặng tử vong giống nhau còn có một cái vấn đề lớn nhất đó chính là tu vi nhất định sẽ tiêu thất sở dĩ tiểu t ử này nhất định chỉ là đang c ó lác nghê ngàn thường cuối cùng là cảm giác mình đã có thể tìm trở về mặt m ũ i lúc này chính là ở nơi nào nói đồng thời cũng là nói đạo lý rõ ràng chỉ tiếc chính là nàng không nghĩ tới chính là lâm dạ cũng không phải là dựa vào tu luyện tăng thực lực lên đã định trước nàng là á bị mất mặt chỉ tiếc chính là thời khắc này nghe ngàn thường còn tốt không phải gây nên cho là mình nói rất là đúng nhưng là vì sao ta cảm giác chủ nhân có thể đột phá thành công đâu b ạ c h tử họa không nhịn được hỏi ha h a ngươi cuối cùng là quá trẻ tuổi nghe ngàn thường cũng không tiện nói thêm cái gì thời khắc này b ạ c h tử họa đối với lâm dạ đã là bắt đầu sùng bái mù quáng cho nên nói ra dạng như vậy cũng là rất bình thường thế nhưng nàng cũng là cờ nhạt căn bản cũng không khả năng với lúc thừa dịp cái này cơ hội tiêu ma một cái lâm dạ ở bạch tử họa trong nội tâm địa vị chính mình cái này sư phụ mới có thể càng thêm củng cố phải không hãy c h o xem tiểu tử này nếu có thể đột phá ta cho nàng làm trâu làm ngựa ta cho đánh làm thị nữ cả đời cũng không có vấn đề gì nghe ngàn thường không khỏi mở miệng nói chỉ là nàng cái này mới vừa nói xong trên bầu trời một đạo lôi mình bùng lên nghe ngàn thường trong nháy mắt chân mày cao lại đồ chơi gì đây là thiên đạo lời thề ứng nghiệm ta l a thiên đạo cũng dám tác u y tác phúc nói trên đầu của mình tới nghe n à n thường biểu thị rất phẫn nộ nhưng là bây giờ nàng cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào không liền thực thể nhục thân cũng không có nàng lúc này cũng chính là một cái cặn bã ở thiên đạo lời thể phía dưới dĩ nhiên là ở trên linh hồn của nàng đánh lên ân ký nếu như tương lai làm trái lương lời thể lập tức liền trời đánh mũ lôi bây giờ nghe ngàn thường có thể không chịu nổi tuy là trước đây khinh thường thiên đạo thế nhưng mình bây giờ hoàn toàn chính xác cũng không phải là đối thủ của thiên đạo còn ngữ nói lâm dạc ó thể đột phá rồi hả đây không phải là đùa dỡn hay sao nàng thê độc đều phát liền không tin bạch tử họ nghe nghe ngàn thường lời thể trong đầu cũng là nghĩ đến một chín những thứ khác nàng đang suy nghĩ là sư phó của mình không phải là vì chuyên môn cùng chính mình tranh thủ tình cảm chứ nghe ngàn thường cũng không biết đ ồ đ ệ của nàng dĩ nhiên đã bắt đầu tính toán các nàng sau khi thất bại làm như thế nào cùng chính mình tranh thủ tình cảm nếu như nàng biết tất nhiên sẽ chỉ vào bạch tử họa mũi m a n g to ngươi cái này không h i ể u nghiệp đồ v i sư sẽ cùng ngươi tranh thủ tình cảm chương ba trăm tám mươi lăm ta biết chương ba trăm tám mươi lăm ta biết bên này nghe ngàn thường lời của mới vừa rơi xuống ngay sau đó lâm dạ chính là cả người chấn động a khí thế trên người đ ạ i biến cả người trong nháy mắt liền hoàn toàn không giống nhau q u a n thân tản mát ra một cố nồng đậm linh khí ngay sau đó là tất cả đều là trên giới cường liệt mà b ộ c phát ra một trận quan mang ở về sau liền là lâm dạ trực tiếp liền đem cảnh giới thế thân đến rồi xuất khiếu cảnh tiếp hơn nữa là một khẩu khí trực tiếp để thăng tới xuất khiếu cảnh giới đỉnh cao nhìn bên người bạch tử họa đã hoàn toàn n ộ ép nay cũng là cái quỷ gì a sư phụ mình không phải nói căn bản là mười chuyện không thể nào sao vì sao đến rồi lâm dạ nơi đây liền hoàn toàn khả năng đâu đây hoàn toàn không hợp lý a chỉ tiếp như thế nào đi nữa không hợp lý cũng là đến cuối cùng hoàn toàn hợp lý h o ặ có c lẽ là căn bản cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên là thực sự phát sinh ở lâm dạ trên người bạch tử họa rất mậu bức thời k h ắ c này nên ngàn thường càng là mậu bức a trong lòng của nàng hoàn toàn phải không biết nói cái gì cho phải đây quả thực là quá x e a vì sao trên cái thế giới này vậy mà lại có dáng vẻ như vậy thăng cấp phương thức nhớ năm đó mặc dù là thiên phú như chính cô ta bản này đó cũng là tốn thời gian tu luyện mặc dù nói chính mình đột phá máy thời gian quan dù sao cái kia thời gian là ở thế giới nàng cơ hồ là vừa sanh ra chính là thiên tiên cấp khác thế nhưng đã nhiều năm như vậy sao cũng không từng thấy người đó là như thế thăng cấp chứ phi là thể hồ là quan đây í n nhưng vấn h Thế đề là l m làm mái dạ lại cũng sao có thể hồ quan đính à, làm sao lại thoải mái như sao sao thoải thể hồ à, v ậ t r ự cũng tiếp thăng cấp? Coi như là thiên tài Coi cấp. như c là không có chơi như vậy. Trực tiếp dựa vào cảm giác có Trực cảm tiếp vậy. vào dựa là i tiếp cái đại cảnh giới. Như vậy xin hỏi lại đi linh rồi ề n thăng cảnh Như những Nhân trực một thứ tu mặt tú ra khác có đề hả? gì bộ vậy sĩ l muốn mà ma. nguyên tu, nghĩ liền còn nhập vừa hỏa cũng khổ thể là là tiếp trực tẩu có kéo, Đây quá thiên vị chứ mấu chốt nhất là nghe ngàn thường nghĩ tới chính mình phía trước nói khá lắm lại bị mất mặt hơn nữa còn là đùng đùng vẽ mặt nàng là thực sự cảm giác cái này không phải có người ở nhắm vào mình a hoặc có lẽ là lâm dạ ở nhắm vào mình a nếu không vì sao chính mình không sai sau khi nói xong hắn luôn là vừa v ậ n đội pha tới trận này không phải nhằm vào sao những lời này mặc dù là nghe ngàn thường lúc này cũng không tin mấu chốt nhất đều là mình dựa theo đạo lý đi lên nói hẳn là chỉ có bạch tử họa có thể nghe được cá vì sao lâm dạ dĩ nhiên cũng biết sư phụ người thật giống như sách bạch tử họa cũng không biết nói cái gì cho phải trong lòng cũng liền trực tiếp những năm cuối một câu ta biết nghe ngàn thường giọng căm hận nói nàng nghe ngàn thường tung hoành tu tiên giới nhiều như vậy năm s a u chẳng bao giờ bị qua như vậy vô cùng đục nhã nhớ năm đó chính mình là bực nào kinh nghiệm t à i quyết chứ tháng một năm năm không ngày vào giới ai dám không phải cho mặt mũi của mình nghe ngàn thường không khỏi nghĩ đến rồi đệ một lần bị lâm dạ bắt được chấp nhận thời điểm cái kia thời gian lâm dạ cái ra hỏa này có thể là đệ một cái dám vung người của chính mình k h i thực đệ cái thời điểm nghe ngàn thường liền đối với lâm dạ ảnh hưởng liền không tốt lắm trong lòng là rất căm tức dù sao mình là một nữ nhân thế nhưng đối phương một chút lễ nhộng ý tưởng đều không có trực tiếp chính là một nữa con vốn hơn nữa là còn nhân tiện đùa dỡ chính mình đừng xem phía sau nghe ngàn thường còn kiến nghị bạch tử họa cùng lâm dạ làm cái gì nhưng trên thực tế cái kia đều chỉ là vì lợi ích c h t r ư ơ i 386, phi thường không ổn c h t r ư ơ i 386, phi thường không ổn cái này cũng không đại biểu nghe ngàn thường liền thích lâm dạ là m người dĩ nhiên hiện tại kẽn đi là càng phát chán ghét lâm d ạ điểm này là không thể nghi ngờ chí ít ở trong mắt bọn họ lúc này đã là căn bản là không nhìn nổi ai biết cái kia thời gian đ ố i chính mình còn không quan nghiện hiện tại tốt lắm lại vẫn đùng đùng đánh mặt mình đây chẳng lẽ là thật là quá đáng rồi có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ nghe ngàn thường b i ể u thị chính mình nếu như có cơ hội tuyệt đối phải tự mình giết chết lâm dạng tuyệt đối phải giết chết hắn chờ các loại cái này chính mình sống lại chính mình nhưng là tương đối nhớ thủ chỉ tiếc chính là nghe ngàn thường cũng không có nghi ngờ nói trên đầu của mình một cái tia chấp tiêu chí đang ở thiếm thước nếu là thiên đạo l ờ i t h ề cái này nghe ngàn thường dĩ nhiên là dám đối với chủ nhân của mình có ác ý đây không phải là tìm đến đâu n g h ngàn thường cũng cảm thấy ý tứ không ổn nhanh chóng liền im miệng nói đùa mình bây giờ hồn phách là không chịu n ổ i đ i ệ n sư phụ ngài nói lâm dạ n g có phải hay không so với ngươi lợi hại ạ b ạ c h tử họa không nhịn được tán dương ngay từ đầu thật là cảm giác kinh nghiệm t à i quyết nhưng là bây giờ đang nhìn xem dường như lâm dạ n g hình như là so với nghe ngàn thường còn muốn thiên tài nhân t à i a mặc dù không biết vì sao thế nhưng b ạ c h tử họa nội tâm vẫn là vui vẻ đánh giám bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi làm sao lại mạnh hơn ta chẳng lẽ ngươi không biết năm đó kinh nghiệm t à i quyết nguyện thần sao n g h ngàn thường cũng là hoàn toàn không kèm được đây chính là mình sĩ đất a trợt bắt đầu hoài nghi sư phó của mình cái này giống như nói sao đây nhất định là kỳ cục chính mình nhất định phải lấy lại danh dự lạc tới có bản lĩnh để nàng đang đột phá một lần nếu là hắn đang đột phá một lần vi sư kế tiếp cho hắn làm làm ấm giường nha hoàn cuộc đời này không bao giờ phản bội nghe ngàn thường càng là căm tức ngoài miệng vẫn không quên nhớ nói rằng sư phụ vì sao ta cảm giác ngơi ư cái này phát hiện ta đều tương đối thua thiệt chứ mạnh tử họa không nhịn được đầu đầy mồ hôi tuy là khả năng đối với nghe ngàn thường mà nói đây là một cái rất lớn trừng phạt nhưng k h n g rõ nàng không hy vọng sư phó của mình vua dĩ nhiên không phải bởi vì không thích lâm dại trở nên mạnh mẽ mà là bởi vì nghe ngàn thường những thứ này l ờ i thế cảm giác đều là l ạ lạ thật là khiến người ta sợ không được đầu não ít nói nhảm hắn lại không thể đang tiếp tục đột phá nghe ngàn thường như đinh đóng cột nàng cảm giác mình là nắm chắc phần thắng thế nhưng không biết vì sao nội tâm của nàng dĩ nhiên cũng là có một ít không rõ chờ mong cái này chờ mong liền chính cô ta đều cảm giác không giải thích được ta cái thiên nghe ngàn thường đều hài nghi mình có phải hay không có cái gì đặc thù mê không thể nào không thể nào chính mình thật sự có cái gì đặc thù mê chứ đây không phải là có thể rõ ràng chính mình nhưng là nguyện t h n a kinh diễm tài tuyệt nguyện thần a làm sao lại có cái gì mê đâu cái này căn bản là chuyện không thể nào nghê ngàn thường mạnh mẽ thoải mái ở chính mình chỉ t i ế c chính là rất nhanh nàng liền muốn lại một lần bị mất mặt chúc mừng chủ nhân đột phá thành công m ạ c h tử họa nhanh chóng mở miệng nói đa tạng lâm dạ gật đầu ở lần đột phá này chủ nếu là được nhân vật chính hỗ trợ lâm dạ cũng k h ó lộ ra nụ cười ken kiểm tra đo lường đến nghê ngàn thường bị ngài kinh hách đến đồng phát hạ tập thể chương ba trăm tám mươi bảy lại muốn đột phá chương ba trăm tám mươi bảy lại muốn đột phá kem kiểm tra đo lường đến nghê ngàn thường bị n g á i kinh hách đến đồng phát hạ độc thể thường cho cảnh giới để thăng hệ thống thanh em mới vừa rơi xuống ngay sau đó lâm dạ cũng cảm giác được một trận cường đại đến linh lực liền tại trong cơ thể của mình lẻn ta lại sắp đột phá rồi lâm dạ tuy là không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là nghê ngàn thường bị ta kinh hách đến hơn nữa là phát hạ thể độc thế nhưng cái này đối với mình đây chính là tương đối chuyện có chỗ tốt tốt lắm ngươi mau tránh ra một đ i ể m a ta lại sắp đột phá rồi lâm dạ nhanh chóng nhìn về phía bạch tử họa theo cảnh giới để thăng hiện tại lâm dạ làm ra động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn sáu trăm năm mươi bây giờ có thể nói là phi thường lớn có thể sẽ xúc phạm tới b ạ c h tử họa lâm dạ cũng làm người ta đi ra một chút cái gì b ạ c h tử họa c h ấ n kinh rồi đồ chơi gì chẳng lẽ b ạ c h tử họa mặc dù có chút không tin nhưng nhìn lâm dạ trong cơ thể bắt đầu truyền lưu ngạch cường đại linh khí hoàn cảnh cũng cảm giác được áp lực khá lắm cái này là thật muốn lại một lần đột phá a đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao chính mình mới vừa chúc mừng vương liền trực tiếp đột phá Ngạch! mạch tử họa bắt đầu hoài nghi cuộc sống nay cũng là cái quỷ gì a nghĩ tới chính mình mỗi đêm ngày ở kề cận cái chết tuần hoàn thế nhưng nhân gia tùy tùy tiện tiện liền hoàn toàn đột phá bạch tử họa cảm giác mình những thứ kia nỗ lực đều hoàn toàn bị ép thành phong thủy cái này một lần có thể bạch tử họa bên trong ý nghĩ trong lòng bắt đầu không áp chế được cái vật kia gọi là đố kỵ không sai thân là nhân vật chính bạch tử họa đã hoàn toàn cực độ tân phỏng những thứ này đều là thứ quỷ gì a khá lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải như vậy thái quá đơn giản là thái quá mẹ nàng cho thái quá mở cựa khai môn thái quá đạo g a thật là khiến người ta mở rộng tấm mắt đến b ạ c h tử họa đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình nhìn lấy lâm dạng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trốn qua một bên còn có thể làm sao hiện tại chính mình nhất định phải trốn xa một chút nếu không khả năng thực sự đổ bị thương tổn sư phụ hiện tại đến tận đấy là tình huống gì b ạ c h tử họa cái kêu kích động a lập tức liền mở miệng hỏi trong lúc đó nghe ngàn thường không phải nói lâm dạng không phải có thể đột phá sao vì sao hồ bộ dáng như vậy chẳng lẽ đây chính là sư phụ mình miệng d ọ p thư hắn nói chuyện liền trực tiếp đột phá cái này cũng đài xe â ba nếu như là cái dạng này hát xem sư phó của mình có thể hay không nhiều lời vài câu để cho mình cũng cơi theo sườn núi ta nên ngàn thường cũng là đặc biệt hết trôi nói rồi gây á độ là cái quỷ dị ngoại ý a tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ cái này thật là phương hướng của mình chớ chú sao không thể nào đâu chính mình rõ ràng cái gì á độ không có làm nói nhưng là bây giờ sự thực chứng minh hình như là thực sự như vậy nên ngàn thường không khỏi nhìn một chút thiên đạo tổng đệ tuyệt chuyện này không phải đơn giản như vậy không cần lo lắng coi như là đột phá cũng chính là đạo phân thần trí cảnh cũng không khả năng sẽ đạt tới phân thần tột cùng nghe ngàn thường không nhịn được lẩm bẩm sư phụ ngươi đừng nói là một bạch tử họa sắc khóc trong nội tâm của nàng mặt toát ra một cái ý nghĩ vậy chính là mình sư phó vừa nói phòng chừng lâm dạ sẽ đột phá đến phân thần đ ỉ n h phong tuy ư n thân Trường g 388, đục đục khôi phủ. thân khôi phủ. Chương 388, đục thân khôi phủ. Tuy là cái ý nghĩ này rất không thực tế thế nhưng c ắ t ngược chính là như vậy hơn nữa bạch tử họa cũng không có đoán sai liền tại nàng trốn được một bên sau đó một cô cường đại uy áp trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ ngọn núi ngay sau đó ngạch liền thấy lâm dạ chậm dãi đứng lên trên người kỳ thực trong nháy mắt biến thành phân thần định phong cảnh giới vũ thảo thật là thái quá tờ mở cho thái quá mở cửa khai môn thái quá đến nhà bạch tử họa vào giờ khắc này là hoàn toàn tin sư phụ mình phương hướng chớ chú kỹ năng là thật rất c h â u bỏ a dĩ nhiên là có thể làm cho người không có giới hạn đột phá a a được rồi bạch tử họa trong lòng kỳ thực rất rõ ràng cái này căn bản là không chịu bất quá chỉ là chính mình ngẫm lại mà thôi làm sao lại có như thế ngoại hạng sự tình đâu thế nhưng không rõ bạch tử họa cũng là cảm giác dường như có thể một phần bạn có thể đâu nếu là có thể đây chẳng phải là chính mình rất nhanh thì có thể báo t h ủ tại sao còn muốn khổ như vậy ha ha nỗ lực tu luyện sư phụ không bằng ngươi cũng làm thấp đi ta một cái m ạ c h tử họa không nhịn được đưa ra ý kiến của mình nghĩa đồ ngươi cho rằng thật là sư phụ của ngươi miệng phát ra ánh sáng sao n g h e ngàn thường là thật tức nổ tung thực sự nghi vấn mình có thể đảo ngược trào phúng sao đây cũng quá x e a sư phụ ngươi cũng đừng nói như vậy a không đúng là thật có thể đâu m ạ c h tử họa là cảm thấy nếu như n g h e ngàn thường thật sự có dáng vẻ như vậy kỹ năng nói cho đồ đệ của mình cũng tới một phát a cút nghe ngàn thường trực tiếp một tiếng l ử a giận từ chối không tiếp giao lưu thế nhưng không rõ nghe ngàn thường là một nghe ngàn thường đúng là ở nguyền rủa vài câu thế nhưng cũng không có bất kỳ đối với a ngơi ra bạch tử họa cũng không có có bất kỳ biến hóa nào thậm chí là nghe ngàn thường còn phương hướng nguyền rủa chính mình căn bản cũng không bằng lòng một lần nữa thu được ôn đu trên thực tế cũng là không có bất kỳ mạo hiểm đáp lại rất nhanh nghe ngàn thường liền cảm giác mình chính là một cái xóa bức dĩ nhiên là thực sự bắt đầu tin tưởng chính mình biết phương hướng g i u cận đây không phải là chính là vô nghĩa a đang tiếc là hiện tại cũng là không có, có bất kỳ biện pháp nào vừa nghĩ tới chính mình biết làm chuyện ngu như vậy chính là bắt nguồn ở lâm dạng nghê ngàn thường liền cái kia phẫn nộ a thật là người xui xẻo cửa sông hai tuổi đều nhét cái răng không chính mình cái này càng là thái quá a xui xẻo ngược lại đang không ngừng đánh mặt mình càng muốn n g h e ngàn thường càng là sinh khí đối với lâm dạng cũng chính là càng ngày càng không vừa mắt mặc dù là đột phá của mình bỏ qua đố kỵ thế nhưng n g h e ngàn thường nhưng cũng là sẽ không bỏ ra đối với lâm dạng cảm giác chán ghét r a đây cũng là rất bình thường dù sao lâm dạng cái ra hỏa này cái này một lần thật sự là đánh trùm làm được nàng sau đó đều không biết làm như thế nào mặt đối với học sinh của mình nhất là vẫn còn ở đệ tử của mình trước mặt phát h ạ n như vậy lợi thế nghe ngàn thường cũng cảm giác mình tương lai là không phải muốn khôi phục ôn u nếu như khôi phục chính mình có thể làm sao nhị b ă n à? chẳng lẽ thực sự đi cho lâm dạ làm ấm giường không được sao đây không phải là hoàn toàn thành chê cười sao nghe ngàn thường cũng không muốn chính mình trở thành chê cười nhưng là nghĩ đến mối thù của mình nghe ngàn thường nội tâm vẫn là vô hạn cảnh giới thế nhưng mặc dù là đang xoắn suýt nhưng cũng là không nói thêm gì mấu chốt nhất vẫn là hiện tại lợi thế đã thành lập chính mình căn bản là không cách nào tránh né tịch chương ba trăm tám mươi chín ngược dòng mấy chục triệu năm trước chương ba trăm tám mươi chín ngược dòng mấy chục triệu năm trước dĩ nhiên làm ấm dường là không có khả năng làm ấm dường đ ờ i này cũng không thể làm ấm dường nàng n g h e n g à n thường làm sao có khả năng chỉ là cực hạn với làm ấm dường đâu à phi mình tại sao sẽ có như vậy xấu xa tâm tư chính mình cũng không phải là bệnh tử hoa mình có thể nguyện thần trong tin đồn đã tồn tại hàng ngàn vạn năm tồn tại làm sao ngạch khả năng trong đầu sẽ có dáng vẻ như vậy đồ đạc b v ậ h n g u y ệ t thần không ngừng đem trong đầu của mình ý tưởng hoàn toàn hất ra nhưng là mặc cho tu vi của nàng như thế nào đi nữa làm thế nhưng trên cơ bản cũng là không khống chế được tư tưởng trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới liền không nhịn được bắt đầu liên nghĩ tới ta đi không thể nào thật là chớ chú sao nghe ngàn thường không khỏi nghĩ đến rồi chính mình tại mấy chục triệu năm trước tỷ bội tốt của mình tương đối với mình xuống một cái chớ chú đối phương tu luyện thư pháp cũng liền giống như là thiên thính chúng nguyệt lão năng lực giống nhau trên căn bản là có thể đạt được trăm phần trăm nhân duyên nhất t đức thiên dĩ nhiên cái này cũng không quản được đến nghe ngàn thường sao thế nào hả nghe ngàn thường cũng là vì trạm tam thi đoạn tuyệt chính mình cuối cùng tình dục sở dĩ liền hướng tìm bằng hữu của mình tính một lần nhân duyên của mình sau đó tại chính mình còn không có thất thân phía trước a đối phương giết chết nhưng đ n g đợi nàng đi tìm đến bạn tốt của mình thoải mái giận dữ dương thời điểm đối phương xác thực nhìn lấy nghe ngàn thường đặc biệt kỳ quái ngược lại cũng không phải nói không thể tính khi đó nghe ngàn thường còn xa xa không có độc đoán bạn cổ cảnh giới b ấ t quá coi như là tính rồi thế nhưng cũng không có tính tới bao nhiêu chỉ là mơ hồ có một cái khái niệm mơ hồ nói như thế nào đây không phải nói nghe ngàn thường không có nhân d u y ê n nói nhỏ chỉ nói là nghe ngàn thường nhân d u y ê n không mang theo đương đại mà là tại mấy chục triệu năm sau đó nhưng là nghe ngàn thường sau khi nghe được cũng là lơ l ế n kết quả này hoặc là không phải đối phương đang giúp mình bảo thủ bí mật không phải muốn để cho mình a cái kia làm m ộ i gặp gỡ người yêu chèm dết rơi hoặc là liền là thực lực của đối phương bất quá căn bản là đo lường tính toán không được nhân duyên của mình nay quả là làm cho nghe ngàn thường nhức đầu tốt một hồi cuối cùng vẫn không có tìm được bất đắc dĩ nghe ngàn thường cũng chỉ có thể muốn nếm thử cái này đột phá mặc dù mình người bạn tốt này không ngừng nhắc nhở mình tuyệt đối không phải nàng tính sai rồi không đúng hạng nghe ngàn thường cũng là cho tới bây giờ đều không có đã tin tưởng càng là không có để ở trong lòng hoặc là thôi diễn k h n g ra hoặc là chính là tính sai rồi tuyệt đối không khả năng sự tình mà ở ngày hôm nay nghe ngàn thường cũng là không khỏi sửng sốt chẳng lẽ năm đó cái kia đo lường tính toán thật là âm dương chính mình thật là hẹn đến hơn nữa cả người chính là lâm dạng không thể nào tại sao có hắn nghe ngàn thường là thật rất đau đầu a cũng là hết sức không hiểu tại sao có lâm dạng không đúng không đúng chính mình không thể hù dọa chính mình nàng bắt đầu cẩn thận sẽ nhớ nổi lên năm đó chẳng cảnh nàng còn mấy hai chấm bảy chính mình thế nhưng nói không tin thời điểm đối phương còn chuyên môn nhiều tặng chính mình nói mấy câu đâu hình như là đều là mấy chục triệu năm trước lời của nghe ngàn thường thần hồn bây giờ muốn nhớ lại cũng là cần một đoạn thời gian hắn nhớ k ỹ hình như là nói một câu sẽ để cho chính mình vừa yêu vừa hận nam nhân xuất hiện ở bên cạnh mình nhưng là nghe ngàn thường chỉ cảm thấy là thiên phương d i đàm chương ba trăm chín mươi thể chương ba trăm chín mươi thể đây không phải là đ ù a giỡn hay sao thích chính là thích không thích chính là không vui sao từ đâu tới vừa yêu vừa hận đây không phải là kéo con bê đâu nghe ngàn thường trong lòng là tiên bách khó chịu thế nhưng dù sao là bằng hữu của mình đệ cái là thỉnh thoảng nghe ngàn thường cũng là không hứng thú lắm cũng không có tiếp tục hỏi tiếp thế nhưng nhìn ra đối phương chắc là còn có nhiều tin tức hơn chỉ là nhìn lấy nghe ngàn thường không tin dáng vẻ p h ỏ n g chừng cũng là không tính nói ra chẳng lẽ thật là lâm dạng nghe ngàn thường tuy là yên phép không có khả năng thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thành tích trên thực tế đã nhiều năm như vậy nghe ngàn thường kỳ thực cũng không nhớ mình rốt cuộc là thế nào vẫn là m ư ờ i bị n g ư ờ i đánh trộm chỉ là một mặt nguyên nhân trên thực tế nhưng là n g ngàn thường là ở độ tiếp độ một cái siêu việt thánh nhân cướp chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là ở thời khắc quan trọng nhất bản thân lập tức liền muốn thành công thời điểm dĩ nhiên là có một đám người r ế t đi ra kết quả chính là bây giờ thấy được bộ dáng này kỳ thực nhưng là mình sở dĩ biết thất bại cùng lúc là bởi vì bọn hắn đánh lén đương nhiên những thứ này cũng không là trọng yếu nhất bởi vì khi đó nghe ngàn thường đã độ kiếp thất bại mà nguyên nhân chân chính nàng vẫn luôn giàu d i ế m cũng không phải nói không có năng lực giết chết những thứ kia đánh lén người chỉ là nàng không phải muốn tiếp tục lưu lai mà là c o n qua chính mình một đoạn thời gian trước tìm được trí bảo định tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi tìm được chính mình không trọn v ẹ đồ đạn không sai liền tại nàng độ kiếp thời điểm tâm tình đã hoàn toàn biên mãn lập tức phải đột phá thời điểm cũng là lâm vào tâm ma bên trong tại tâm ma bên trong hắn thành một người bình thường cùng cùng với chính mình trượng phu cùng cả đời b õ đứng lên sau khi nghe ngàn thường mới phát giác nguyên lai、like、mình thiếu hụt là phương diện này tâm tình chỉ là khi đó nàng đã tới không kịp phá suy nghĩ kết quả là nhìn lấy công kích mà đến đám người kia thẳng thắn cũng liền đẹp dê khang trực tiếp bị giết chết hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại nhưng là lòng của mình kỳ bên trong người kia dường như chính là lâm dạng nàng thủy trung nhớ kỹ cái ký hiệu nụ c ư i khi đó nghe ngàn thường một c h ỉ đều cho rằng xuất hiện ở chính mình trong tâm cảnh mặt rất có thể là chung quanh bát hoang tối cường đại nam tu sĩ hoặc là tốt xấu là nhất đại thiên t i ê u ai biết lại chính là một người bình thường hơn nữa còn là nàng hoàn toàn chưa từng thấy người thường tuy là rất khó nao thế nhưng cái kia một thân vẫn tính là ngọt ngào hàn p h ụ phía trước ở bảo vật của mình chung luân chuyển thời điểm nàng rất nhiều ký ức đều đã hoàn toàn tiêu tán chỉ là hiện tại theo b ạ c h tử họa thực lực càng ngày 893 c à n g mạnh nàng từ từ bắt đầu có linh lực tìm về trí nhớ của mình khi nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt thời điểm n g ngàn thường chỉ cảm thấy trời đánh ngũ lôi còn nhớ chính mình mới vừa gặp phải bạch tử họa cái tiết thời gian liền nói với bạch tử họa quá chính mình là bị người cho đánh lén không thoải mái nhưng là bây giờ mới phát hiện nguyên lai、like、đều là mình cố ý mà thôi phía trước ngược lại cũng không phải đáng cố ý lừa gạt bạch tử họa chỉ là bởi vì nàng linh lực càng ngày càng thấp rất nhiều ký ức đều bị hoàn toàn chân phong hồi tưởng lại sau đó nên nàng thường hoàn toàn h ỏ n g mất ta ít nghĩ tới chính mình phía trước thể chẳng lẽ là thật là d u y ê n p h ậ n chứ ba trăm chín mươi mốt tu luyện đến chó trên người chứ ba trăm chín mươi mốt tu luyện đến chó trên người bây giờ nghĩ lại sau đó nghe ngàn thường cả người đều cảm giác tương đối không xong nàng liên nói lúc đó coi như là chính mình đột phá thất bại cũng không khả năng biết thảm đến bị nhất bang yếu kê vây công đến chết nguyên lai、like、là chính mình chờ chết ta không có biện pháp dù sao cũng là đến đó cái cấp bậc nếu như không cách nào đột phá kỳ thực sống cũng không có ý nghĩa gì cho nên lúc đó nghe ngàn thường lựa chọn trực tiếp út còn không phải là trực tiếp một lần nữa tu luyện không đúng còn có thể một lần nữa vấn đ ỉ n h cái cảnh giới kia ai biết cái này chờ đợi dòng dã mấy chục triệu năm kết quả chính là trí nhớ của mình bị chân phong căn bản là nghị không ra từng sự tình phát phát hiện điểm này sau đó nghe ngàn thường đầu bắt đầu đau đây quả thực là đòi mặt rồi thật là tương đối nói vậy nhưng không có chút nào biện pháp trừ những thứ này ra ở ngoài còn có thể có biện pháp nào đâu nghe ngàn thường không thể không bắt đầu lại suy nghĩ mình một chút vấn đề nếu như nói chính mình là thực sự có vấn đề vậy mình phải làm gì đâu nghe ngàn thường nghĩ tới bạch tử họa nghĩ tới rất nhiều thứ trong nháy mắt liền trầm mặc bạch tử họa cũng là ở bàn sơ kích động về sau liền lựa chọn không nói không có biện pháp căn bản cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải lâm dạ thật sự là quá khoa trương đột nhiên đã đột phá ba cái cảnh giới đây quả thực không phải là người được không còn có sư phó của mình thật là thần cấp độc sữa a hiện tại bạch tử họa cũng bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc là của người nào sư phó sư phó của mình không phải lại ở chỗ này cùng chính mình vừa dẫn a rõ ràng có mạnh như vậy độc sữa võ thuật thế nhưng liền không ư n g trên người của mình dùng còn chính mình cựu tử nhất sinh đoán được nguyên anh cảnh giới tuy là nội tâm rất bất đắc dĩ thế nhưng bạch tử họa vẫn là lựa chọn trầm mặc ai kỳ thực chính cô ta cũng minh bạch đích thật là không quá có thể sự tình bây giờ bạch tử họa bị đả kích có điểm chưa gượng dậy nổi k i thực nếu như lâm dạ thực lực tăng lên tới nguyên anh cảnh giới coi như có thể tiếp thu coi như là trực tiếp xuất h i ế u nàng cũng là có thể tiếp nhận nhưng là bây giờ một khẩu khí đến rồi phân thần đây là nàng muốn lông bao nhiêu lần hướng gió mới chỉ có có thể được cảnh giới cho dù là khổ tu sợ rằng cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm làm hại phải bảo đảm thuốc viên của mình những thứ kia không thể bớt bằng không ít nhất một trăm năm khởi bước mặc dù là chính mình thiên phú rất cao thế nhưng loại chuyện như vậy là không có biện pháp trừ phi là kỳ ngộ hoặc là truyền công hay không giả không có khả năng để thăng nhanh như vậy bạch tử họa hiện tại phát hiện mình vẫn là thích hợp bất giác quả nhiên a chính mình căn bản cũng không phải là thiên tài thế nhưng ở đưa tới nguyên anh sơ kỳ thời điểm nàng còn nhỏ nhỏ kiêu ngạo một bà t u ổ i thử hỏi toàn bộ trong môn thoái ngoại trừ lâm dạng người này ở ngoài có ai khả năng tiếp cận chính mình cho dù là t ầ n khả khanh đều không được ra kết quả chính là nên đón hủy thiên diện địa đà kích đáng sợ nhất là lâm dạng hàng này dĩ nhiên tại kim đan kỳ liền trực tiếp làm phiền nguyên anh kỳ nếu như đánh bại chính mình đến còn chưa tính thế nhưng nghe ngàn thường dĩ nhiên cũng bị đánh bại cái này liền là phi thường thay quá nàng cảm giác mình mấy năm nay nhất định chính là tu luyện đến chó trên người ai trên tổng thể mà nói thực lực của chính mình rất mạnh thế nhưng hiển nhiên bạch tử họa cũng không tính cùng trong môn phái người thường tới so sánh a chương ba trăm chín mươi hai tên thứ hai chương ba trăm chín mươi hai tên thứ hai cùng người thường tương đối nói thì có ý nghĩa gì chứ hiển nhiên là không có có bất kỳ ý nghĩa gì còn không bằng trực tiếp cùng lâm dạ tới so sánh đâu đây cũng chính là đưa đến bạch tử họa cảm giác mình rất yếu nguyên nhân k h i thực nàng dáng vẻ như vậy sinh ra dáng vẻ như vậy tình huống có thể đạt được nguyên anh cảnh giới đã coi như là rất lợi hại chỉ ít một cái thanh vân môn kẹn đ ị n h là có thể đứng vững được bước chân cùng dù sao thân là trưởng môn lâm trấn nam bất quá cũng chính là một cái nguyên anh đỉnh phong m à thôi tuy là bạch tử họa trên mặt nội thực lực khẳng định không phải trưởng môn bốn trăm bốn mươi đối thủ thế nhưng muốn nói lại tăng thêm sùng vật của mình hắc nhất định là có thể đánh bại coi như là thái thượng trưởng lão cũng chưa chắc không thể đánh một trận a mặc dù là nội tâm rất buồn khổ nhưng là vẫn tiếp nhận rồi mặc dù là thanh vân môn cho phần thưởng của mình cũng là không có bao nhiêu hứng thú nhưng mà đâu lúc này bạch tử họa cũng là không biết hắn hiện tại mặc dù là muốn ở lại thanh vân môn thế nhưng đối phương cũng kẹn đi là vậy chắc là sẽ không để cho bọn họ lưu lai dĩ nhiên đây cũng chính là lần này thanh vân môn thi đấu mục đích nói cách khác đâu thanh vân môn ở sau khi thắng lợi sẽ có ba cái đệ tử đi trước càng thêm cường đại môn phái tiến hành tu luyện h i ệ n nhiên là không sai lần này tiền tam danh cũng chính là ba người bọn họ ngoại trừ môn phái cho thưởng cho ở ngoài còn có đề c ử thiếp làm cho ba người đi trước mặt khác một cái môn phái dĩ nhiên đối phương lúc này đã là rất kích động dù sao lâm dạ gần đến cái này nhưng là một cái chân chính tổ tông sống a mà bọn họ cái này một lần đi trước chính là băng kiếm môn đ ồ n g dạng là m ộ tiếc c á tu luyện k i m môn pháp phái, thế nhưng á phái i này môn phái là t ư ơ nếu g ngư khoảng đứng cũng khoảng giới người giới đối đầu đã đại tốn phái hiện tại i nhất môn chính chân bức, cách chỉ có chút cách. thực có Kỳ hao tu một t là n thanh vân môn đi đàm theo l ậ n Đáng thất i ế c là, đều t bại ai bảo băng kiếm môn tồn tại một cái băng tiên tử cái này băng tiên tử nhưng là lâm c h ấ n nam ba trăm m t ư ơ i thần tượng lâm c h ấ n nam là của nàng nhiệt liệt người theo đuổi đáng tiếc là nhân ra căn bản thì nhìn không lên lâm c h ấ n nam thế nhưng bệnh cũng không đại biểu lâm c h ấ n nam không hội kiến cháu của mình đưa về băng kiếm môn nhân ra băng tiên tử vốn là dự định cự tuyệt dù sao nói thật băng kiếm môn nhưng thật ra là một cái tất cả đều là có nữ tính tạo thành một phái lâm dạ tới tính là chuyện gì sẽ ra a thế nhưng suy nghĩ đến thân phận của lâm dạ băng tiên tử tuy là lạnh lùng thực lực siêu nhiên nhưng kỳ thật cũng chính là một cái độ kiếp đ ỉ n h phòng so với lâm dạ mụ mụ là kém cách xa bàn r h ắ m mặt mũi này là không tiếp cũng phải m u ố n tiếp mặc dù là nhan tịch ngữ sẽ không nói cái gì thế nhưng nói thật gây rồi nhan tịch ngữ mặt mũi sợ rằng băng kiếm môn kế tiếp là sẽ không tốt lắm dù sao toàn bộ tu chân giới muốn lấy lòng nhan tịch n ữ nhân nhưng là nhiều hơn để ớ rơi vào đường cùng băng kiếm môn chỉ có thể tiếp thụ bất quá cũng may chính là trong đó tên thứ ba tần khả khanh hãy để cho các nàng rất yêu thích tần khả khanh là một thiên tài đệ nhị danh bạch tử họa mặc dù thua thế nhưng dù sao cũng là một cái cực mạnh thể chất còn lâm dạng đó chính là không vệ bọn họ quản các nàng coi như là thực sự muốn quản đó cũng là hoàn toàn quản bất động đây chính là bọn họ bây giờ đối mặt xấu hổ cấm địa chỉnh thể đi lên nói còn là rất không tệ chương ba trăm chín mươi ba xuất phát b ă n g kiếm môn chương ba trăm chín mươi ba xuất phát b ă n g kiếm môn cũng liền ở lâm dạ đóng gói thu thập xong trong lòng sau đó lâm dạ lại phát hiện xuân hạ thu đông bốn cái đã là đã thu thập xong đồ không cần các ngươi đã không cần đi ngạch lâm dạ nhìn trước mắt bốn cái mỹ tỷ tuy là tuyệt không xá dù sao bọn họ đích sắc là bóp người có một tay thế nhưng dù sao không phải là tự nguyện lâm dạ hiện đang cho bọn hắn tự do suy nghĩ cẩn thận tượng mình còn thật sự là một cái khá vô cùng chủ nhân đâu lâm dạ không được nghĩ đến nhưng mà trên thực tế lâm dạ chân chính ý tưởng là băng kiếm môn nói như thế nào đều là một cái tất cả đều là nữ tu môn phái hầu hạ mình nhân nhất định là rất nhiều hoàn toàn không cần thiết mang theo bốn người cùng đi lúc này ngược lại là không mang theo bọn họ đi không đúng còn có thể b ạ c h chơi một lớp hào cảm cái này sóng cố gắng tính toán công tử chúng ta đã nói chỉ cần công tử ngươi tới chỗ nào chúng ta liền đi nơi đó sinh tử người của ngài chết là ngài quỷ xuân hạ thu đông thế nhân trực tiếp nói căn bản cũng không có cho lâm d ạ bất b kỳ cơ hội. ọ n họ lại người ó i qua, mình chính là lâm chính n là dạ bên cạnh mặc kệ lâm dạ tới nơi nào bọn họ đều sẽ cùng sau l ư n g lâm d ạ tuyệt đối sẽ không ly khai lâm dạng được bước đây đối với lâm d ạ mà nói vẫn tương đối hiệu dụng đến buổi tối lâm dạ liền một cái đều không bỏ qua ngày thứ hai lâm dạ thu thập xong trong lòng mang theo xuân hạ thu đông phía ngoài bạch tử họa đã là chờ xuất phát còn có một cái toàn bộ hành trình mặt lệnh hoa mạng thanh mặc dù là cho tới bây giờ hoa mạng thanh vẫn là không nhịn được trách cứ lâm dạ cái g i a hỏa này thật sự là thật là quá đáng rồi thật là hoàn toàn hại chết mình thế nhưng hắn cũng không có có bất kỳ biện pháp nào hoa sư thị ngươi mang theo bốn người bọn họ đi trước băng kiếm môn a sau đó tới đón ta nhóm thì tốt rồi lâm dạ đối với hoa m ạ n thanh nói rằng、tốt. hoa m ạ n thanh cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp mang bốn cái mỹ tỷ trực tiếp đi dù sao các nàng là không có bất kỳ tu vi giữ ở bên người cũng vậy thật là liên lụy tốc độ của bọn họ cũng là ở hoa m ạ n thanh đi sau đó đâu lâm dạ dứt khoát cũng chỉ làm mình đi sau lưng bạch thuật á cũng là đàng hoàng đều theo sau ngay sau đó là tần khả khanh ngươi phải cùng chúng ta cùng đi lâm dạ không khỏi nhìn về phía tần khả khanh không lại nói tiếp như thế liền còn là để một lần nói chuyện với tần khả khanh cảm giác này không hề giống là vị hôn phu vị hôn thê cảm giác ngược lại càng giống như là hơi chút nhận thức người xa lạ mà thôi ngược lại lâm dạ từ tâm bên trong cũng không có coi nặng là làm vị hôn thê của mình dù sao cũng là một cái nữ chủ n h a mặc dù là bây giờ nhìn lại nhân vật nam chính có điểm không cho ôi chao ngẫm lại lâm dạ cảm giác là mình nghiệp trướng a thật tốt làm gì liền muốn giết chết d i ệ p bạch đâu nếu là không có giết chết d i ệ p bạch lời nói hắn cảm giác mình còn có thể tái thế tục lãng một lớp kịch tính vẫn có thể tiếp tục ca thật là tương đối không may hiện tại không may đến rồi cảnh giới này cũng là thực sự không ngủ ngược lại lâm dạ là triệt để đệ không biết nên nói cái gì cho phải hoàn toàn xong chí ít lâm dạ trong nội tâm đã là biết mình t ế p cục hoàn toàn đi về phía xa sút đây chính là lâm dạ bi kịch bắt đầu a sớm biết như vậy cùng sao lúc trước còn như thế đâu nếu như thời gian có thể vào tới ta cũng sẽ không bao giờ đinh chương ba trăm chín mươi bốn hàng này cần hậu cung chương ba trăm chín mươi bốn hàng này cần hậu cung băng kiếm môn tồn tại đâu bản thân liền là thuộc về bản chính tiểu thuyết mặt khác một cái kịch tình đồng dạng cũng là ba người đi trước băng kiếm môn bất quá khi đó đệ nhất danh cũng là bạch tử họa tần khả khanh còn có một cái ở cuối xe ai cũng không dám đánh lâm d ạ n g còn có chính là bạch tử họa lãnh đạo xuân hạ thu đông dĩ nhiên bởi vì một ít không thể đổi rời nguyên nhân hiện tại biến thành chính mình mạch tử họa ngược lại là biến thành một tên sau cùng bản thân cái chỗ này chính là nhân vật chính trang bức địa phương tốt dù sao băng kiếm môn đều là nữ tu sĩ có thể tưởng tượng tác giả là không hề danh giới cuối cùng định cho nguyên bản ký chủ cao đặc thù hóa chỉ tiếc chính là không hiểu nó đệ nhất danh biến thành mình hơn nữa đồng dạng cũng là bởi vì mình mặt m ũ i thế nhưng trên thực tế ở nguyên tắc bên trong lâm dạ đến rồi băng kiếm môn thời điểm kỳ thực cũng không phải là đặc biệt nhận người đại kiến không có biện pháp nguyên tắc bên trong chính là một cái k h e khoang tri điệm ộ t đạo về sau liền bắt đầu khắp nơi yêu ngũ hắt lục chỉ huy cái này chỉ biết cái kia cho dù là đối với trưởng môn băng tiên tử cũng là hoàn toàn không coi vào đâu khắp nơi khi dễ người có thể nói là cực kỳ phách lối ngược lại bạch tử họa cũng là một cái người khiêm tốn trên cơ bản tới nơi nào đều bị người thích cuối cùng băng kiếm môn cũng thay đổi thành bạch tử họa phản kháng lâm dạ trọng yếu thế lực sau lưng một trong tuy là thế lực không bằng thiên tiến tông thế nhưng dù sao cũng là một cái nhất cấp đại tông môn không gọi được đỉnh lưu vẫn là rất n g ư ỡ bức nhất là nhân vật chính đi tới sau đó cùng n g ư ỡ bức trời cao đối với này đây là nguyên bản kịch tình phát triển hiện tại kịch tình hoàn toàn là xong người tới không có bao nhiêu khác biệt thế nhưng vấn đề là người đều biến thành bội cây thái mặc dù không biết vì sao nhưng là bây giờ bạch tử họa là lấy hắn như t i ê n lôi sai đ ầ u đánh đó mặc dù là tần khả khanh thái độ đều là lạ làm cho lâm dạ cũng là hoàn toàn hết trô nói rồi lâm dạ đến lúc đó trước gặp phải đối với bạch tử họa hung hoành cung lai thế nhưng cái g i a họa này cũng là ra mặt thật dày căn bản cũng không quản ngươi nhiều như vậy mỗi lần đều là cười hì hì còn gương mặt tín nhiệm không thấy lâm dạ là hoàn toàn hết trô nói rồi hoàn toàn không biết cái này bạch tử họa rốt cuộc l à muốn thế nào dĩ nhiên các trăm sự không phải biết rõ làm sao dạ thế nhưng cái này kịch bản vẫn còn cần một lần nữa tiếp tục nữa không càng là chất tướng lâm dạ càng là cảm giác mình nhất định phải phải ứng phó cẩn thận nhất là nhìn trước mắt c h ạ m thứ nhất trắng chân núi thành trắng chân núi thành là chủ câu đệ nhị ngón tay vàng địa điểm không sai nhân vật chính một đạo lập tức lại bắt đầu đấu giá hội hơn nữa mỗi một lần đều là trăm năm khó gặp một lần đấu giá hội về phần tại sao mỗi lần đều là trăm năm khó gặp một lần ta cũng không biết ta cũng không dám hỏi a còn không đều là cậu tác giả bài quả nhiên ba người vừa tiến vào trắng chân núi thành lập tức liền nghe được tin tức nguyên lai trắng chân núi thành thiên nguyên thương hội vừa lúc liền mở ra trăm năm khó gặp một lần đấu giá hội cái này một lần đấu giá hội bên trên thiên nguyên thành biết xuất ra chính mình trấn sơn chi bảo và ba bốn đi bán đấu giá hơn nữa là sẽ có thiên nguyên thương thành thiếu chủ tự mình đứng lên người đ o á n k h ô n g lầm người thiếu chủ này chính là một cái mẹ vì sao còn không phải là cho nhân vật chính an bài hậu cung lâm dạ đang nghe tin tức này thời điểm lâm dạ không khỏi nhìn về phía bạch tử họa hàng này muốn hậu cung chương ba trăm chín mươi lăm biên man suy nghĩ chương ba trăm chín mươi lăm biên man suy nghĩ Ta xem à, nàng còn cho không bằng lâm à m mấy cái, váy mặc một chút vẫn tương đối thực sự một điểm. váy cái chút thực đối vẫn tương sự l dạ không khỏi tại nội tâm bắt đầu n ổ nước b ọ t đứng lên làm sao vậy chủ nhân bạch tử họa không khỏi chú ý tới lâm dạ hình như là nhìn về phía mình làm sao vậy trên mặt mình là có đồ đạc của mình sao bạch tử họa không khỏi sờ sờ trên mặt mình dường như cũng không có đồ gì không có gì lâm dạ chỉ là bình tĩnh mà liếc nhìn bạch tử họa xoay người liền trực tiếp đi đối với việc này lâm dạ cũng không tiện cùng bạch tử họa toàn bộ mười bộ phận nói xong hiện tại cũng là thật không có bất kỳ biện pháp nào sự tỉnh b ạ c h tử họa là một đầu dấu chấm hỏi nàng cảm giác lâm dạ chính là đang nhìn hắn thế nhưng q u a y đầu lâm dạ lại là không thừa nhận rốt cuộc là thiết sao sự tình n à chính mình đã làm sai điều gì rồi sao b ạ c h tử họa không khỏi tò mò hỏi chẳng lẽ chính mình là làm cái gì làm cho thiếu gia tức giận chuyện không thể nào chính mình cái này một hồi chẳng lẽ không đúng đặc biệt đ ỉ n h phong l u thuận sao ngươi nói có phải hay không là nàng có thể cầm lên ngươi b ạ c h tử họa trong đầu không khỏi vang lên nghe ngàn thường thanh âm cái gì b ạ c h tử họa n g ẩ ra sau đó không thể tin trận to nhà hai mắt của mình làm sao có khả năng chủ nhân làm sao lại đối với ta có hứng thú đâu cái này là không có khả năng bạch tử họa liên tục nói điều đó không có khả năng sao thế nhưng dường như cũng chính là thật ta chẳng lẽ là thật bạch tử họa m ặ t không từ mở đầu đỏ lên nghĩ tới lần trước bị trực tiếp phát hiện hiện tại nếu quả như thật là dạng như vậy cũng là không nhất định sự tình nếu như là thực sự đâu bạch tử họa không khỏi cũng theo mặt đỏ người làm sao vậy tần khả khanh nhìn trước mắt bạch tử họa rõ ràng kỳ diệu đỏ mặt lên có điểm quan tâm hỏi kỳ thực ở trong một đoạn thời gian này mặt tần khả khanh cùng bạch tử họa quan hệ trung đụng cũng không tệ lắm mặc dù nói mạch t ử họa là thân phận của một người ở thế nhưng mỗi một lần nói chuyện với nhau đều cho tần khả khanh một loại đối phương không phải người làm cảm giác thậm chí là từ từ bắt đầu sinh ra khỏi một loại nhàn nhạt tình hữu nghị dĩ nhiên hiện tại cũng chỉ là tình hữu nghị tần khả khanh hiện tại nhưng là lâm dạ vị h ư ơ n thê đối với những nam nhân khác cũng liền chỉ là tình hữu nghị thế nhưng làm cho tần khả khanh cảm giác kỳ quái là dường như từ lâm dạ sau khi trở về thu được đệ nhất danh sau đó cái này t ử họa chính là càng ngày càng bắt đầu kỳ quái ngày hôm nay trợt bắt đầu không giải thích được đỏ mặt thật không biết ở mặt đỏ cái gì tần khả khanh lắc đầu nàng là không hiểu nhiều đối phương rốt cuộc là đang hại xấu hổ cái gì không có việc gì bạch tử họa lắc đầu lúc này nàng còn có thể nói cái gì muốn bảy i m ư ơ b i ế t trước mắt tần khả khanh nhưng là lâm dạ chính quy vị hôn thê a đây nếu là tập hợp đến rồi thân phận của mình người đó không phải là hoàn toàn nổ bạch tử họa trong nháy mắt đã bị não một trận nước lạnh nhanh chóng liền quên mất trong đầu mình ý nghĩ ngạch tuyệt đối không thể nào là sự thật chủ nhân căn bản cũng không khả năng thích chính mình thật vậy t r ă n g tần khả khanh liền nhìn như vậy nguyên bản sắc mặt trở nên hồng bạch tử họa trong nháy mắt liền đổi sắc mặt thật là liền biểu hiện vẫn tắc kệ hoa giống nhau thoạt nhìn lên đặc biệt k ỳ quái mặc dù hiếu kỳ thế nhưng nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa chương ba trăm chín mươi sáu thiên nguyên thương hội chương ba trăm chín mươi sáu thiên nguyên thương hội dù sao mỗi cá nhân đều cũng có riêng tư hắn lại không chịu mỗi cá nhân tư ẩn đều như vậy thích đi đ ạ i đường cái này cùng tâm tư của nàng không phải thái nhất dạng thế nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng gần nhất lâm dạ dường như cũng bắt đầu có chính mình t i ể u tâm tình cụ thể là nguyên nhân gì nàng là không biết thế nhưng trong nội tâm của nàng mặc cũng là trường nhạc nồng nặc h ế u kỳ không có biện pháp nam nhân khác nàng không muốn đi quản nhưng là vị hôn phu của mình luôn là từ a a đi dạo một vòng coi như là lần trước tỷ võ thời điểm nàng dĩ nhiên đều không biết lâm dạ người này thực lực đã vậy còn quá khủng bố chính là kim đan đỉnh phong dĩ nhiên chiến bại bạch tử họa nguyên nhân này t h ầ n kỳ hiện tại càng là xuất kỳ là lâm dạ thực lực dĩ nhiên biến đến sâu không lường được từ lần trước trở về sau khi đến dĩ nhiên cũng làm tăng lên điều này làm cho tần khả khanh trong lòng mơ hồ cảm giác được lâm dạ nhất định là có bí mật gì hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra bí mật này là theo bạch tử họa có quan hệ dù sao thế nhưng cũng chính là lâm dại cho n g ư ờ i bạch tử họa đi ra người khác cũng không ở sinh bạch sắc ai biết hai người rốt cuộc là đi làm cái gì trở về về sau liền bắt đầu chỉ biết ô ô thậm chí là bạch tử họa cũng không muốn đệ nhị danh phần thưởng vẫn là trưởng môn tự mình cho nàng đưa đi quan hệ nói chính là bạch tử họa lần trước thực lực cũng là thực sự rất cường đại thế nhưng bạch tử họa thực lực kỳ thực cũng là tìm được một câu không có biện pháp phía trước trong một năm nàng tuy là cũng ở khổ tu thế nhưng cũng là có cùng bạch tử họa cùng đi ra ngoài mạo hiểm bạch tử họa người này địa phương nào nguy hiểm liền đi chỗ nào mạo hiểm có thể nói là có thể có thực lực bây giờ thật là chính nàng mạo hiểm lấy được cùng những người khác là không có người bất kỳ quan hệ gì mặc dù là thân là đồng môn mình cũng là đặc biệt bội phục hắn chỉ là hiện tại dường như hắn thực lực của hắn đ ề thăng là thật không bằng lâm d ạ lớn a thật là từ vừa mới bắt đầu lâm d ạ hoàn toàn sẽ không tu luyện đến bây giờ lại là trực tiếp miểu s á t chính mình đó là thật làm cho tần khả khanh ngoại ý m u ố n hắn nguyên bản ngoại ý muốn chính mình chỉ phải cố gắng tu luyện cũng sẽ không bị người siêu b i ệ t ai biết dĩ nhiên là bị s o n g bạc siêu việt như vậy ung dung cái này là làm cho tần khả khanh phía trước buồn bực thật lâu thế nhưng rất lâu sau đó nàng m à bắt đầu lên tinh thần tới ngạch lần này đi trước băng kiếm môn hắn nhất định phải phải cố gắng bắt đầu tu luyện tuyệt đối không phải trở thành là cái nào bên trong nhất lót đ ấ y cái kia một cái t ầ n khả khanh không khỏi cho mình đánh một bà chính mình nhất định phải bắt đầu nỗ lực y di là làm sao rồi cái này trắng chân núi thành muốn đi sao lâm dạ không khỏi trực tiếp cầm lên một cái truyền đơn cười hỏi đương nhiên phải đi đây chính là trăm năm n g ư ơ i khó gặp thịnh hội a t ầ n khả khanh nhận lấy vừa cười vừa nói ha h a hai cái không có tiền nghèo kiết thủ l ậ quế các ngươi thật muốn đi không cẩn thận bị người vẽ mặt lâm dạ nhìn lấy hai người dáng vẻ hưng vấn không khỏi nói Khi h t ự chương ba trăm chín mươi bảy bối cảnh thâm hậu lâm dạng chương ba trăm chín mươi bảy bối cảnh thâm hậu lâm dạng đây không phải là còn có ngài đó sao bọn họ không khỏi nhìn về phía lâm dạng trong mắt tràn đầy kích động bọn họ nhưng là biết lâm dạng nhưng là một cái truyền thuyết cấp bậc thổ hào a nếu như nói có thể làm cho lâm dạ tới hỗ trợ đây chính là thật sự có tiền dĩ nhiên bọn họ cũng biểu thị chính mình loại này hành vi mặc dù không là rất quang minh chính đại thế nhưng hiện nay dường như cũng chỉ có lâm dạ có tiền hơn nữa lâm dạ ngoài miệng nói như vậy lấy thế nhưng bọn họ tin tưởng lâm dạ trong lòng tuyệt đối sẽ không muốn như vậy bọn họ có thể là rất hiểu lâm dạng là người đó chính là hoàn toàn nói vô cùng tàn n h ẫ n nói nhưng là lại làm ra cùng với vi phạm sự t ì n h tới có thể nói bọn họ như thế liền ở c h u n g liền phát hiện lâm dạ người này hoàn toàn chính là một cái ngạo kiểu a đây chính là đối với bọn hắn mà nói là một kiện cực tốt chuyện lâm dạ cái g i a hỏa này nhưng là ngạo kiểu muốn chết thế nhưng càng như vậy t ử bọn họ càng là kích động yêu hai người các ngươi dĩ nhiên đối với mình còn có rõ ràng nhận thức lâm dạ mỉm cười biểu thị trong lòng rất thoải mái mặc dù là một chỉ nhà ngư thế nhưng đối với người khác khen ngợi hắn còn là rất yêu thích nghe nhất là trước mắt hai người kia một cái vai nam chính mặt khác một cái nữ nhân vật chính cho mình bám đít cảm giác là thật rất thoải mái Hảo nào rất nhiều trong tiểu thuyết chút nào trong này nam rất tiểu cái loại này, có chút nam số vì ừ a ra sân â n mặc dù biết là h vậy ba người liền kết bạn đi trước đấu giá hội tại đấu giá hội trước cửa lúc này đã là một đám người ở nơi nào hơn nữa còn là đều là một đám thân phận không quen người nay quả là làm cho lâm dạ cảm giác được rất khó chịu đây chính là phải xếp hàng a lâm dạ cũng không muốn xếp hàng kết quả là thì nhìn bên cạnh mình bạch tử họa nước mắt bạch tử họa trong nháy mắt liền dây đã hiểu lâm dạ ý tứ vội vã liền chạy tới l i ê n đẩy ra đoàn người đi đến hơn nữa là hướng về phía người ở bên trong h ồ mù mắt chó của các ngươi thiếu gia nhà ta tới các ngươi dĩ nhiên còn không nhường đường, đường. b ạ c h tử họa kích động hô lớn dĩ nhiên b ạ c h tử họa như thế sau khi nói xong đây tuyệt đối là người chung quanh đều mấy theo sinh khí lê tẩm a không khỏi nhìn về phía lâm dạng bọn họ cũng đều là phụ cận nổi danh tu tiên môn phái nhưng là bây giờ dĩ nhiên là bị người cho khinh bỉ nay quả là làm cho người cảm giác rất khó chịu tu chân là vì cái gì n ệ t còn không phải là vì trắc mức nhưng đã đến bây giờ lại là bị người trò trắc mức bọn họ làm sao có thể nhẫn không khỏi liền trực tiếp nhìn về phía lâm dạng trong ánh mắt đều mang lên nồng nặc tức giận khiến người ta cảm thấy đạt được cái k i a m ộ t cỗ sắc khí dĩ nhiên vẫn là có không ít người đại trưởng môn trong nháy mắt liền nhận ra lâm dạng không nói hai lời liền trực tiếp cung kính cho lâm dạ n cuối người không có biện pháp lâm dạng nhưng là toàn bộ tu chân giới đệ nhất con nhà giàu a dáng vẹn như vậy người cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc đuổi có một số người làm p h o n g tích h không khỏi mọi người đều t h ư ơ n g t ổ n tới một bên cho lâm dạ nhường ra ngạch một con đường không ít người đều rất to m ọ những người này đều là có mặt mũi tồn tại làm sao lại cho người ta kéo vào đâu điều này hiển nhiên là có vấn đề a chẳng lẽ thật là bối cảnh thâm hậu chương ba trăm chín mươi tám địa vị rất lớn chương ba trăm chín mươi tám địa vị rất lớn vị thiếu gia này ngài muốn đi vào sao vẫn còn cần giao nộp nhất kiện vật đấu giá trước cửa trông coi nhìn t h o á n g qua lâm dạ mở miệng nói đây là thiên nguyên thương hội quy củ ở chỗ này chỉ cần giao nộp nhất kiện vật đấu giá có thể tiến bảo dĩ nhiên bán đấu giá sau khi xong tiền vẫn là thuộc về ngươi đây là vì thuận tiện một dạng tu sĩ cùng nhau tham dự bán đấu giá dĩ nhiên nếu như ngươi muốn tranh bán đấu giá cũng là không có ai bất kỳ vấn đề gì dĩ nhiên cho đồ đạc cũng là không thể quá kém nếu như quá kém vậy cũng chính là một cái tương đương chuyện phiền phức t i ế n bảo thế nhưng bật của ngươi cũng là sẽ không bị biểu diễn ra dù sao cũng là thời gian hữu hạn không có khả năng làm cho người bình thường ở phía dưới c h ừ n g mắt ngươi dĩ nhiên nếu như là đồ đạc quá mức rác rời nói thiên nguyên thương hội sẽ trực tiếp đem ngươi tịch thu rồi dù sao cái này chính là môn phái tiền nếu như có thể bán đấu giá bán đấu giá phía sau một chi phần mà cái này một lần là thiên nguyên thương hội môn phái trước có thể nói dựa vào một bộ này kinh doanh hình thức thiên nguyên thương hội nhanh chóng ở mảnh này diện tích v g â u n g ầ n trên đại lục nhanh chóng cuộc khởi những thứ này đều là tình hữu khả nguyên ta nhổ vào hạ mắt chó của ngươi lâm thiếu tới ngươi cũng dám thu muôn phái cái kia trông coi vẫn chưa nói hết liền phát hiện mình ra phân đà trưởng quỹ liền xuất hiện ở cửa đồng thời cũng là trận to mắt nhìn lâm dạng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc với sợ hãi nhanh chóng liền lên trước lăng l ụ trưởng quỹ ta đối phương cũng là rất im lặng mình cũng chính là dựa theo quy củ tới hơn nữa kỳ thực liền tính là cái gì đại trưởng m u n tới thì thế nào phải biết rằng bọn họ thiên nguyên thương hội đây chính là dựa lưng vào cả phiến đại lục sẽ đều c ó theo chân bọn họ làm ăn những tồn tại này ở sau lưng bảo hộ chẳng lẽ sợ hai bất luận cái gì một cái đối với cái này chút thiếu ra tuy là phải tôn kính thế nhưng bọn họ một dạng cũng sẽ không đặc biệt đưa lên h ủ chết dù sao hắn sao cũng không phải r i i lớn ha h a tốt lắm nơi đây không cần ngươi ngươi nhanh chóng vào đi thôi trưởng quỹ cũng là giảng đạo lý biết đối phương không biết thân phận của lâm dạng cũng sẽ không đặc biệt đi làm có dễ là tiểu nhị nhanh chóng liền trực tiếp đi dĩ nhiên nàng ân tinh bên trong vẫn còn có chút khó chịu liền muốn nhìn một chút lâm dạ hàng này rốt cuộc là lai lịch gì dĩ nhiên làm cho trưởng quỹ như vậy thấp giọng xuống phía dưới nàng cũng cứ ở bên cạnh nhìn hoan n g ê n lâm thiếu gia đại giá u a n g lâm ngài liền không cần một phái đây là thiên tự số một thẻ cửa hiện tại liền thuộc về ngài tương lai ngài nếu tới đến rồi thiên nguyên thương hội bất kể là còn ở địa phương nào đều có thể bằng vào cái này tấm môn phái tiến nhập đứng đầu nhất phòng riêng trưởng quỹ ở lâm dạ trước mặt là không hề tính khí thoạt nhìn lên so với người hầu còn muốn người hầu dáng vẻ ừ n ta biết rồi lâm dạ nhận lấy thẻ trong mắt rất hài lòng gật đầu nói cho cùng lâm dạ vẫn là rất thích mình bây giờ cái thân phận này như bước rầm rầm tới chỗ nào người bình thường cũng không dám đi trêu trọc tồn tại mời lâm thiếu ra đi bảo trưởng quy cái này nói tiếp đến Ừm. lâm dạ gật đầu mang người liền chính mình đi vào căn bản cũng không có thêm cái gì đồ vật cái này khiến mọi người a độ minh m ạ c h rồi đây không phải là đ ù a dân môi chương ba trăm chín mươi chín không k h á c h khí chương ba trăm chín mươi chín không k h á c h khí đối phương là thực sự rất tôn kính lâm dạ đây là vì cái gì ạ người phía sau ra khỏi người biết nội tình cảm giác được trưởng quỹ chính là một cái bước mông ngờ cồn ma ở ngoài những người khác đều là vẻ mặt n g h i hoặc trưởng quỹ cái này lâm thiếu rốt cuộc là người nào hả? không nên đánh nghe không cần loạn hỏi thăm ta sẽ nói cho ngươi biết chứng kiến cửa của mình người tìm nàng trên trời dưới đất ngươi cũng chết chắc rồi tám mươi ba trưởng quỹ làm như có thật nói Ô a ta là đã biết ngươi nọ gật đầu lấy ra chính mình v ậ t đ ầ u giá trưởng quỹ phen này lý do thoái thác đây chính là làm cho tất cả mọi người đều xuống một cái trưởng quỹ đây là ý gì đây không phải là nói chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết cái tia vị đám người không khỏi ở trong đầu suy nghĩ một chút thân phận của đối phương đặc thù trong nháy mắt liền hiểu trưởng vi ý tứ sở hữu không biết người trong nháy mắt liền hiểu nguyên lai là cái tia vị thái tử g i a thảo nào dám phách lối như vậy dù sao có dáng vẻ như vậy mẫu thân coi như là tướng mạo một chút cũng be be có dám người nói gì chứ một đám người không khỏi càng thêm thư đóng lại bọn họ đương nhiên là nghĩ muốn kết giao lâm dạng nếu có thể kết giao lâm dạng đây chính là đại biểu phía sau sẽ yêu một cái cường đại thế lực thành t i u dựa vào đây chính là ý kiến phi thường thoải mái thời gian a dĩ nhiên để cho bọn họ cũng biết cũng chính là thân phận của lâm dạ địa vị muốn cùng ôi cho ngươi đó chẳng khác nào người này nói m ộ n g dù sao lâm dạ người này nhưng là rất khủng bố bất luận là từ cái gì hay là từ bối cảnh thái thuyết đều là tương đương kinh khủng một cái người đâu dĩ nhiên cái này kẽn bị phải không bằng lòng phạt ngươi tiền giao hảo cái này nếu là vận khí tốt thực sự cùng lâm dạ thành ngạch bằng hưu nói vậy cũng là vô cùng có cơ hội đến rồi cái kia thời gian toàn bộ t u chân giới còn không phải là để cho mình t r u n g hằng mọi người trong nháy mắt mà bắt đầu kích động tám hai em ở bên trong lâm dạ lại là rất vui vẻ dù sao cũng là chính mình là lập tức liền cảm nhận được đặc thù lãnh ngộ trong cả căn phòng khắp nơi đều là chùi bóng chỗ tốt hoa quả còn rất nhiều cao cấp đây chính là trong truyền thuyết hạng nhất phòng riêng a thật là đem toàn bộ làm xong rồi cực hạng thoạt nhìn là thực sự rất thoải mái không hổ là thiên nguyên thương hội đó là thật rất biết làm ăn a không hổ là thương nhân chùi bóng hiểu được bắt lại bất kỳ hội bộ dáng như vậy chỉ cần cùng chính mình giao hảo cũng không biết sẽ có cái gì n g h ĩ không ngờ chỗ tốt như thế coi chừng lâm dạ bao xương ngộng đã bị lùi thẻ ngay sau đó liền thấy một nữ nhân liền mang theo một cái thẻ liền bảo lâm thiếu đây là cái này một lần đấu g i á hội danh sách thanh linh dự lãm đối phương nhìn lấy lâm dạ lấy ra chính mình chuẩn bị xong thẻ bài cái này một lần không phải m ù phép sao lâm dạ kỳ quái hỏi bởi vì thiên nguyên thương hội mỗi lần tuyển ra tới đồ đạc cũng không giống nhau sở dĩ trên cơ bản đều ngủ biết m ù gỗ thế nhưng vấn đề cũng là ở chỗ này nếu như nói là mù hai sáu vô nói từ đâu tới mục lục đâu đương nhiên là bởi vì lâm thiếu ngài thân phận đặc thù chúng ta đặc thù vì ngài chuẩn bị một cái mục lục đối phương cười doanh, doanh nói hiển nhiên là đối với thân phận của lâm dạ là đã biết cho nên mới phải có tốt như vậy đ á i ngộ đặc biệt vậy dạng này tử ta sẽ không khắc khí trương b ô n trâm theo ta hốn trương b ô n trâm theo ta hốn lâm dạ đưa qua sau đó ngược lại cũng không phải tự xem mà là trở tay thì cho bên người liếc trộm bạch tử họa thiếu ra cái này cho ta bạch tử họa tò mò nháy mắt mấy cái lời nói nhảm để cho ngươi cầm thì cứ cầm lâm dạ nhất định là không phải xuất phát từ hảo tâm gì dù sao trong mắt hắn trước mắt cái này bạch tử họa vẫn có chút chỗ dùng lâm dạ đây cũng không phải là cho bạch tử họa nhìn mà là cho m ặ khác một cái người nhìn nói thí dụ như bạch tử họa sư phó nghe ngàn thường dù sao lão già này đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm nhất định là có thể chứng kiến một ít thứ m ì n h thích đây cũng chính là nhân vật chính sửa mái nhà rột năng lực trên thực tế chính là như vậy bạch tử họa mừng d ỡ cầm mười qua mục lục cẩn thận bắt đầu phản kháng dĩ nhiên nàng cũng là sẽ nhìn một chút phía trên rất nhiều thứ chính mình kỳ thực căn bản cũng không nhận thức chủ yếu vẫn là phi nghe ngàn thường đi xem loại này dơ lên vậy hiển nhiên chính là cho nhân vật chính sửa mái nhà rột tới kịch tinh bình thường cũng là như thế phát triển rất nhanh bạch tử họa liền từ bên trong tìm được rồi không ít thứ tốt thiếu ra cái này cái này đều là đồ tốt ta giá cả rất phải trăng chúng ta rất thích hợp sửa mái nhà rồi ta bạch tử họa không nói hai lời liền nói với lâm dạ xong lâm dạ nhìn một chút dường như đích thật là thứ tốt gì c h ỉ ít lâm dạ chính là cho rằng là đồ tốt không có nghĩ tới cái này bạch tử họa vậy mà lại tự nói với mình tuy là cái này rất k h ô n g phục nhân vật chính buồn bực phát đại tài tính cách thế nhưng cái này dạng là mình đ i ề u giáo tốt nha lâm dạ rất vui mừng rất nhanh kế tiếp liền chủ yếu cầm xuống hai thứ này thì tốt rồi lâm dạ trực tiếp nói là bạch tử họa gật đầu ở trong mắt đều là tràn đầy mừng rỡ lâm dạng có thể tin tưởng hắn liền thật là thật tốt quá lâm thiếu nếu như ngài cần ta có thể trực tiếp lấy cho người qua đây phía sau phục vụ viên hội bằng nói người đây chính là đ i ể n s o n g lâm dạ tốt cơ hội a mấu chốt nhất là chủ nhân của mình lúc bất kể là lâm dạ coi trọng cái gì đều phải nhà đưa cho lâm dạng đây chính là lâm dạ mặt mũi người bình thường đều cần cho lâm dạ mặt mũi trừ phi là không muốn lẫn vào người l i ề n tính tuy là không nhìn ra vì sao bạch tử họa muốn mấy thứ này thế nhưng nếu là quý nhân biến bản thảo lời nói đó cũng là không sao cả kỳ thực cho lâm dạ phần này mục lục bên trên là có rất nhiều là căn bản cũng không có bán đấu giá không có biện pháp trải qua tái chọn a thế nhưng đang đối mặt lâm dạ chuyện này bên trên bọn họ vẫn là vội vàng đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị một phần nếu là cái dạng này ta liền không khách khí với các ngươi tháng năm năm tám bệnh lệch đơn giản điểm ở mấy bản này công pháp lấy tới cho ta còn có những thứ này lâm dạ hơi chút tìm một chút vật nói đại lục soát mấy thứ này đều không phải vì mình dù sao lâm dạ không t u luyện mà là chuyên môn cho bạch tử họa cùng tần khả khanh hai người này nói như thế nào hiện tại đều là theo tại chính mình phía sau cái mông lẫn b ả o nếu là không cho bọn hắn một chút chỗ tốt lời nói về sau không đúng sẽ phản bội mình không đúng phải nói bọn họ nếu là không mạnh mẽ một chút lão sư bị chính mình cái này phương b ồ i đẻ xem như là thế nào lại là a sở thị làm hai người bắt được công pháp thời điểm trong nháy mắt liền kích động trong ánh mắt tràn đầy hưng p h ấ n chương 401, t ố n Khả Khanh c ả m g i á c h ạ n h p h ú một tầng khả khanh cảm giác hạnh phúc c h ớ hiểu lầm chỉ là thuận tay cho các ngươi cầm rồi mấy quyển mà thôi lâm dạng nhìn lấy bọn họ cảm kích dáng vẻ mở miệng trực tiếp nói đi lên chính là trực tiếp tạt một chậu nước lạnh hắn lại không phải người ngu làm sao có khả năng đổ thực sự đối tốt với bọn họ đâu chỉ là đơn thuần có cùng với chính mình mục đích đi chúng ta biết đến hai người liếc nhau một cái vừa cười vừa nói toàn bộ đều không nói lời nào k y thực thời khắc này tần khả khanh là rất kích động không nghĩ tới là lâm dạ dĩ nhiên là không có quên chính mình thật là thật tốt quá dù sao mới vừa chứng kiến lâm dạ đem c u ố n vợ dao cho bạch tử họa thời điểm mặc dù không biết vì sao trong lòng của nàng hơi bắt đầu leo chua sót cảm thấy một tia không thoải mái không có biện pháp thật sự là lâm dạ người n g này thật sự là thật là quá đáng rồi rõ ràng chính mình tại nơi đây thế nhưng không biết vì sao dĩ nhiên là sẽ đem đông nam giao cho bạch tử họa vậy cũng là đồ tốt đã tại sao phải luận đạo bạch tử họa bạch tử họa rốt cuộc là người nào chẳng lẽ không đúng hạ nhân sao tuy là trong lòng của hắn không có khinh thường bất luận người nào ý tứ thế nhưng đến lúc này vẫn cảm giác được ý tứ là lạ mẫu chốt nhất là từ lâm trấn nam nói qua hai người là vị hôn phu vị hôn thê sau đó lâm dạ người n g này căn bản cũng không có đối với chính mình bị hôn thê này trải qua một chút xíu tâm tư thậm chí là đều không có nhìn、nhiều. thật là để cho nàng rất khó chịu tuy là tự khai thủy đích thật là chướng mắt lâm dạ thế nhưng lúc này không giống ngày xưa thời khắc này nàng đã đối với lâm dạ có hào cảm thế nhưng lâm dạ cũng là đối với mình làm như không thấy nay quả là làm cho tần khả khanh đặc biệt khó chịu bất quá cũng không có biện pháp là được tám mờ l cũng may vốn đang ở khó nói lâm dạ hiện tại bắt đầu khơi dậy mình còn chuyên môn cho mình nhảy cơ bản công pháp lâm dạ tuy là ngoài miệng nói tùy ý chọn thế nhưng hắn cho chọn trên cơ bản đều là chùi bóng thích hợp công pháp của mình có thể thấy được ở lâm dạ trong lòng tầm quan trọng của mình tần khả khanh nhưng là tương đối l ư n thụ lại nghĩ tới a lâm dạ thái độ hiện tại nhìn một cái cắt đảo là một cái lao phải đóng đây chính là tần khả khanh đối với lâm dạ càng là yêu là bất kỳ nữ nhân đều cự tuyệt không được một cái khẩu thị tâm phi nam nhân rõ ràng rất quan tâm ngươi lại vẫn là không nhịn được ở trên mặt làm ra cự tuyệt dáng vẻ của ngươi tới dáng vẻ như vậy nam nhân thật sự là thật là đáng yêu nhất là lâm dạ còn chính là như vậy nam nhân nay quả là làm cho từ nhỏ đã đứng thanh vân môn lớn lên tần khả khanh quá dễ chịu thật sự là rất thoải mái một loại cảm giác tần khả khanh biểu thị hiện tại nếu như lâm dạ thực sự muốn trở thành vị hôn phu của mình nàng l à khẳng định sẽ đồng ý dĩ nhiên không chỉ là tần khả khanh có cảm giác này mặc dù là bây giờ bạch tử họa cũng là cảm giác giống nhau kỳ thực đứng ở hắn hiện tại góc độ hành lý a mẫn hiện ra vẫn tương đối nhiều bởi vì lâm dạ lúc này cho mình điều công pháp thời điểm là biết mình chính là nữ nếu như nói lâm dạ chính là đứng ở góc độ của một người đàn ông cho mình chọn lựa nói cái này là có ý gì liền so với nhiều lời a chẳng lẽ hay là bởi vì chỉ là trở thành lâm dạ người hầu mà g i à n h riêng sao cái này căn bản là không thể nhìn cá biệt tần khả khanh sẽ biết tần khả khanh cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm mà thôi cùng chương 402, chuyên môn chọn chương 402, chuyên môn chọn cái này hai quyển công pháp đối với nàng bây giờ mà nói có thể nói là vô cùng trọng yếu mặc dù nói chính mình có một cái n g ư bức d ầ m d ầ m sư phó thế nhưng vấn đề cũng ở nơi đây vị sư phó này là đẳng cấp quá cao căn bản cũng không có t â n thủ học tập b í tịch nay quả là làm cho bạch t ử họa đặc biệt khó chịu khá lắm bày một cái n g ư bức d ầ m d ầ m đại sư phụ thế nhưng người sư phó này ngay từ đầu là không có bao nhiêu bản lãnh dĩ nhiên ngoại trừ công pháp ở ngoài lúc này những địa phương khác đều là rất châu bò giống như là đối với bảo vật độ nhạy cảm 067, có thể nói là tương đối ưu tú mang theo giả chính mình đại sư phụ hầu như chính là nhiều một cái bảo vật tham chắc ý đơn giản là thoải mái phiên thiên thế nhưng khuyết điểm duy nhất chính là nàng cho công pháp cao cấp thế nhưng ở ngay từ đầu trong tu luyện không có ích lợi gì cần tu luyện tới kim tiên k ỳ mới có thể dùng đạo nhất bên trong pháp thuật thần thông có thể nói là đối với bây giờ bạch t ử họa mà nói chính là một cái khó chịu nhất địa phương vậy chính là mình còn cần chính mình tìm công pháp b ấ t quá kỳ thực bộ dáng như vậy cũng tốt vô cùng bởi vì mình mướn thợ phát còn có một cái chỗ tốt cái kia chính là có thể trực thăng có thể bằng vào năng lực của mình đối với công pháp tiến hành dung hợp đồng thời xác minh chiếm được mình có thể công pháp hay nhất đồ tốt nhất mãi mãi cũng không là người khác giáo sư mà là đi qua tự thân dung hợp đi ra thuộc về mình chuyên trúc công pháp thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất đây cũng là vì sao cần làm thường cũng không có chuẩn bị dạy sớm công pháp dĩ nhiên hậu kỳ thực lực để thăng phía sau p h á p tắc các loại công an đó chính là đơn thuần cần sư phụ dẫn vào cửa những thứ khác càng thêm không cần nói và không dựa vào cùng với chính mình ngộ lời nói không biết muốn ta nói ngày tháng năm nào đi dĩ nhiên coi như là chính mình ngộ đó cũng là cần thiên tư thông minh đây cũng là vì sao đại môn phải đều thích một cái thiên tài không phải là nói nhảm sao thiên mới tu luyện c h i ề u rộng mấu chốt là ngộ tính cực cao ự c c dạng như vậy đơn giản là chính là không có sư phụ cũng có thể chính mình lĩnh ngộ dáng vẹn như vậy tồn tại mới chỉ có có thể trở thành cường giả chân chính nếu không cũng chính là một ít người không ngừng lui bước mà thôi cường giả chân chính là muốn đi ra chính mình một con đường tới nhưng là bây giờ bạch t ử họa là một nghèo hai trắng ngay cả chiến đấu công pháp đều cực nhỏ không cái g i á m á trước đây học được đồ đạc hiện tại đã là không cần dùng dù sao mình hiện tại cũng là nguyên anh cảnh giới thanh vân sao tối cao cũng chính là nguyên anh cảnh giới đối với nguyên anh công pháp tồn chữ nhất định là tương đối thiếu trong đó phù hợp b ạ c h tử họa tự thân đã ít lại càng ít n g ư y i b ạ c h tử họa hiện tại cũng tức là tương đối miễn cưỡng mở ra học tập còn lại căn bản cũng không trọng yếu hiện tại cùng a s o n g lâm dạ cho công pháp sao coi như là tu luyện tới t á m tiên đều không có vấn đề đây mới là bọn họ cảm kích lâm dạ nguyên nhân thực sự mấu chốt nhất vẫn là lâm dạ cái này là tốt rồi có thể rất nhiều công pháp bên trong chọn đến thích hợp với công pháp của bọn hắn lần này a là để cho bọn họ cảm động đây mới gọi là làm chăm chỉ những thứ khác dù n g tâm c h ớ trêu dùng cái quỷ tâm a đây là một trăm khoản tiên thạch thì lấy đi gán nợ a cầm r ồ i đồ của người ta lâm dạ cũng là không có nghĩ qua trực tiếp mặt chơi chương bốn trăm linh ba thương kiên duyên chương bốn trăm linh ba thương kiên duyên mặc dù mình đã coi như là thiếu người ta nhân tình thế nhưng cũng không người đại biểu còn muốn hầu càng nhiều hơn lông dê đây không phải là đầu bóc có bệnh sao dạng như vậy mới thật sự là không biết là người lâm dạ vẫn là biết chính mình dù sao không phải là tới cướp bóc chính mình cũng không phải bình thường phản phái một dạng phản phái cũng không có chính mình cái này sao x o á i cái này không thể tiểu thư nói những thứ này đều là đưa cho công tử cũng xin công tử đi trước không nên tự tuyệt đối phương liền vội và nói nói đùa đây chính là tiểu thư hạ đạt từ mệnh lệnh nhất định phải lấy lòng lâm dạng hiện tại thật vất vả thành công kết quả lâm dạ đưa tiền đây là bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới nhân tình này ta thiếu thế nhưng tiền vẫn là phải muốn thu lấy lâm dạ một tay đem tiên thạch nhét vào đối phương trên tay nếu như tiểu thư nhà ngươi không cần những thứ này liền thuộc về ngươi lâm dạng nhìn trước mắt cái này k h í chất cực độ thanh thuần thiếu nữ mở miệng cười nói rằng cái này không tốt sao thiếu nữ sắc mặt c u â n quýt trong lòng hiển nhiên là bất ổn đây chính là tiên thạch a so với linh thạch loại này đồng tiền mạnh mà nói đây chính là trong tin đồn bạc cùng kim cương giữa đối lập người bình thường nơi nào sẽ xuất ra tiên thạch đảm đương làm thù lao nhất định chính là vô nghĩa nha không nghĩ tới lâm dạng dĩ nhiên là hào phóng như vậy đây là ý gì thiếu nữ không khỏi nhìn một chút lâm dạng sau đó nhìn một chút chính mình chẳng lẽ là thiếu nữ không khỏi sắc mặt đỏ lên vậy đa tạ lâm thiếu thiếu nữ cũng không ở có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp liền lui ra ngoài đợi đến ly khai phòng riêng sau đó thiếu nữ trong nháy mắt liền thay đổi một bộ mặt mũi nơi này thay đổi một bộ mặt mũi là chỉ cả người khí chất liền trực tiếp cải biến thoạt nhìn lên liền biểu hiện hai người bảy trăm linh ba mới vừa vẫn còn ở không đúng trong nháy mắt biến thành cao lĩnh chi hoa tiểu thư thế nào còn có thể thế nào tiểu tử này thiếu nhân tình của chúng ta tiên nguyên thương hội đại tiểu thư chính là nữ nhân này trước mắt nàng mới vừa là cất ở đây thử do xét tâm tư nhìn lâm dạ rốt cuộc là tình hình gì nhân nhưng là mình tự hồ là có điểm ngoài dự liệu không hình như là cùng những người khác có điểm không cùng một dạng thế nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là không có bao nhiêu khác biệt không phải thích tài bảo chính là háo mỹ sắc l ắ t đầu nàng thu đủ tâm tư của mình nếu như là mỹ sắc l ờ i nói cũng là còn tốt là được ngược lại dưới tay của chính mình vừa lúc lại một nhóm cũng không tệ mặc hàng có thể tối hôm nay đưa cho lâm dạng đại tiểu thư trước mắt vị này không phải là dễ dàng như vậy đắc tội lao nhân nhìn lấy tiểu thư nhà mình cảnh cáo nói đây là đang đ ù a lửa a không thể không nói nhà mình đại tiểu thư lá gan thật sự là quá lớn đây nếu là một cái không làm tốt kế tiếp chính là toàn bộ thiên nguyên thương hội đụng phải đà kích trí mạng a lâm dạ là tuyệt đối có như thế năng lực đến rồi cái kia thời gian đây mới thật sự là muốn khóc cũng không khóc được ta biết sở dĩ không phải mới chỉ có rất nghiêm túc rồi sao đại tiểu thư cũng là tương thiên duyên mỉm cười nàng có thể không phải cảm thấy chính mình là chơi với lựa ngược lại nếu có thể thăm dò rõ ràng lâm dạ yêu thích tương lai đây chính là đối với bọn hắn là rất có ích lợi đây chính là cực kỳ tốt sự tình quảng chương bốn trăm lẻ bốn quân cờ chương bốn trăm lẻ bốn quân cờ ai lão giả cũng biết mình là không khuyên được tương thiên duyên nhìn ra nhà mình tiểu thư chính là lá gân mập thế nhưng nàng tựa hồ là lại quá coi thường lâm dạng nói như thế nào đều là cái kia vị tồn tại n h i tử làm sao có khả năng liền nhìn bề ngoài đơn giản như vậy lao giả không khỏi lắc đầu chỉ hy vọng tương thiên duyên đừng đuổi lựa tự tiêu đến cuối cùng đem mình giết chết mới tốt thậm chí là còn đem toàn bộ thiên nguyên thương hội cũng cho hoàn toàn đánh sập nhìn lấy lao giả xoay người ly khai tương thiên duyên mỉm cười tràn đầy tiêu ý nhưng ở không thấy được địa phương khoe miệm lại tràn đầy hưng phấn nàng đương nhiên biết lâm dạ không dễ chọc nhưng càng là không dễ chọc nhân vật càng là vốn có tính khiêu chiến không phải sao tương thiên duyên ngược lại cũng không cảm thấy chính mình là chơi với lửa ở đơn giản sau khi tiếp xúc nàng phát hiện lâm dạ cái này nhân loại kỳ thực còn có thể nhưng là không phải là không có khó khăn như vậy ở chung cũng không có trong tin đồn nói như vậy bay lượn không thể không nói người thiện bị người khác khi dễ lâm dạ tuy là bối cảnh ngọc trời thế nhưng giống như là tương thiên duyên loại tâm tính này tựa như chứng kiến lâm dạ sẽ không dễ dàng tức giận trong đầu của nàng lại bắt đầu không ngừng tình t ế có thể nói nếu như mới vừa lâm dạ biểu hiện ra cao ngạo lãnh huyết nói tương thiên viên vẫn sẽ suy tính một chút có hay không có thể lợi dụng lâm dạ dù sao đó là thật v o n g không tốt chính là dẫn lửa tiêu t h ầ n thế nhưng nếu như chơi tốt vậy coi như hoàn toàn khác nhau nghĩ như vậy tương thiên viên xoay người ly khai thì hơi kém nàng cần phải chú tâm chuẩn bị một chút đấu giá hội ở tương thiên viên sau khi rời khỏi rất nhanh lại bắt đầu không thể không nói bọn họ mong muốn bất quá chỉ là hấp dẫn lâm dạ qua đây kỳ thực thiên nguyên thương hội cái này một lần trăm năm bán đấu giá không năm m ư i là một cái thương hội t ế t mục thế nhưng ngươi được phải thừa nhận một việc bây giờ t o à thành này kỳ thực cũng không phải là đại rất lớn thậm chí là cũng không phải là thiên nguyên thành muốn trọng điểm phát triển sản xe tại sao phải ở chỗ này nhất đúng dịp là thân là thiếu chủ tương thiên duyên cũng đồng thời xuất hiện điều này cũng làm cho đại biểu chuyện này không đơn giản câu chuyện này cơ cấu thiên nguyên thương hội sở dĩ biết xuất hiện ở nơi này chưa chắc không phải hội trưởng tồn tại muốn cùng lâm dạ giao h ả o ý tứ tồn tại bộ dáng như vậy tâm tư thiên nguyên thương hội đại tiểu thư tương thiên duyên đồng dạng cũng là dáng vẻ như vậy không chỉ là ngay từ đầu mục tiêu là lâm dạng chỉ là ở chuyện xưa cuối cùng biến thành bạch tử họa đi bởi vì tương thiên d u y n biết vào lúc này phát hiện bạch tử họa so với lâm dạ càng là một cái tiềm lực thành cựu thiên nguyên thương hội đại tiểu thư nàng đối với mình đầu tư cũng là cảm giác tương đối chuẩn xác sở dĩ liền khóa được rồi bạch tử họa tiến hành rồi đầu tư của mình chỉ là không nghĩ tới chính là cuối cùng ngay cả mình đều được tiền đặt cược nhưng là bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến tương thiên duyên cũng không có nghiêm túc đối đãi bạch tử họa nhiều nhất chỉ là hiếu kỳ vì sao ở lâm dạ bên người sẽ có như thế một cái hơi chút lợi hại một chút tiểu tùy tùng mà thôi như hai năm này nghĩ lấy tương thiên duyên thì có chính mình ý nghĩ nàng nhưng là nghe nói lâm dạ thực lực bất quá chỉ là một cái kim đ ă n kỳ thành tựu một cái xuất khiếu cảnh cao thủ câu dẫn mà không để cho nàng đạt được cuối cùng thu được chính mình tối cường lợi ích kỳ thực ở tương thiên duyên trong mắt kết minh chưa chắc đã là kết quả tốt nhất chí ít bây giờ lâm dạ cũng không có cho nàng một loại nhất định phải kết minh xung động chương 405, có đáng giá hay không chương bốn t có đáng giá hay không tương thiên duyên cái này nhân loại từ nhỏ đã ở thiên nguyên thương hội t r ư ờ n g đại thiên nguyên thương hội đây chính là cái này tu tiên thế giới đứng đầu nhất đại lao môn phái một trong có thể nói là tương đối lợi hại giống nhau ở chỗ này ra đời tương thiên d u y n từ nhỏ đã là kiến thức bất phản đối với rất nhiều chuyện nhìn vẫn là rất thấu triệt l i ê n nói ví dụ như bây giờ lâm dạ ở trong mắt của nàng chính là một cái còn không có hoàn toàn thích hợp kết giao người nàng không phải một cái chỉ lo người trước mắt không phải nói thực sự xem lâm dạ bối cảnh đặc biệt cường đại liền m ớ i muốn bắt đầu quỷ liếm lâm dạ cho tới bây giờ thật là đưa tới nàng một chút hưng thú thế nhưng nói thật cũng chính là một chút xíu hưng thú mà thôi ngoại trừ một chút xíu hưng thú ở ngoài căn bản cũng không có còn lại cảm giác mặc dù mình thân phận so ra kém lâm dạ à thế nhưng cũng không trở thành bị lâm dạ cho hoàn toàn nghiền ép sở dĩ trong lòng của nàng hay là đối với lâm dạ cất ở đây ý tứ may mắn nếu như có thể không cần thảo hảo nói cái tiết tự nhiên là tốt nhất còn như lão giả nói chơi với lửa có ngày chết cháy nàng ngược lại cũng không phải cảm thấy như vậy chính mình sẽ đem cầm t ố t độ nghĩ như vậy t ư ơ n g tiên h duyên trong lòng vào có ý nghĩ ngạch ngay sau đó là đấu giá hội bắt đầu rồi t ư ơ n g tiên h duyên nhưng là một cái dây người trên cơ bản tốt cái gì cũng đã bị bán đấu giá xuống còn lại bất quá chỉ là một chút đê văn đi dĩ nhiên đây nếu là đội thành bình t h ư nói thiên nguyên thương hội là khẳng định không phải sẽ làm như vậy thế nhưng không chịu đổi trước mắt bây giờ là lâm dạng đây chính là cha nàng tự mình ra lệnh cũng là thực sự để cho nàng không có chút nào biện pháp tuy là nàng cảm giác làm như vậy ngược lại sẽ làm cho lâm dạng coi thường bọn họ thiên nguyên thương hội nhưng là cha của mình nghĩ đến đều là lão luyện thành thục nhất là bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống càng là không muốn đi đắc tội lâm dạng cho nên mới sẽ làm như vậy thế nhưng mặc dù là như thế hãy để cho tương tiên duyên cảm thấy từng tia khó chịu không có thấy lâm dạng phía trước nàng kỳ thực đối với lâm dạng vẫn có một ít khó chịu còn như nguyên nhân đương nhiên là bởi vì lâm dạ cái g i a hỏa này dĩ nhiên là làm cho cha của mình đặc biệt làm khó dễ viên này để tương thiên duyên khó chịu cứ việc bù bảo thế nhưng cũng là không có bao nhiêu biện pháp mặc dù là nàng không thừa nhận cũng không được người nữ nhân kia xác thực đắc tội không nổi thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng cảm thấy một tia khó chịu từ nhỏ đến lớn trên cơ bản sẽ không có như thế bị người cho miệt thị quá nhưng bây giờ lại là bị lâm dạ cho miệt thị đây nhất định là để cho nàng rất rất khó chịu tuy là đây là lâm dạ bị tự nguyện chỉ bất quá ở nơi này một lần gặp mặt sau đó Tương thiên d u y ê ngược n lại là đối với lâm dạ có một k i a không cùng một dạng bốn trăm tám mươi cái nhìn không biết vì sao nàng cảm giác lâm dạng cũng không có mình ngẫm lại bên trong như vậy làm người ta buồn nôn cũng chính là lấy bởi vì như thế nàng mới có thể chuyên môn để cho mình trang điểm thành một cái tiểu h ậ u gái chuyên môn chính là chắc thí lâm dạ tính cách không thể không nói lâm dạ tính cách hay là thật không tệ làm cho trong lòng của nàng thư thản rất nhiều đương nhiên cũng gắt gao chỉ là thoải mái muốn đạt được tương thiên duyên kết minh tiêu chuẩn vẫn còn cần chuẩn bị kế tiếp khảo nghiệm dù sao tương lai nếu như nữ nhân kia chết rồi đây chính là không có ai bảo hộ lâm dạng g i á n g vẻ như vậy người có đáng giá hay không kết giao còn chờ xác định chương 406, l à m bộ cao thủ chương 406, l à m bộ cao thủ thương nhân nha hẳn là quan tâm nhất vẫn là lấy phía sau mà không phải nhìn lấy hiện tại dĩ nhiên cũng có thể nói nếu như nói bây giờ lâm dạ có thể đủ tốt tốt tu luyện không đúng có thể đang tiếp tục tiêu dao xuống phía dưới nhưng là từ tu chân giới trong tin đồn mà nói lâm dạ danh tiếng không phải đặc biệt tốt thậm chí là tương đối phá hư bình thường người căn bản là trướng mắt v à tay không rõ luôn là đem lâm dạ cùng khoe khoang thả với nhau còn là vì cái gì ai cũng không biết dĩ nhiên bây giờ là hắn mẹ cường thế kỷ bọn họ là không t r e o chọc đuổi thế nhưng chờ qua mấy ngày này đâu thương tiên duyên không khỏi mỉm cười dĩ nhiên kỳ thực cũng không phải là chuyện không thể nào dù sao nếu như lần kế thiên tiên tông trưởng môn có thể tiếp tục cho lâm dạy chỗ dựa nói cũng là có thể thế nhưng vấn đề là đối phương dù sao cũng là không có gì liên hệ máu mủ người chỉ sợ là biết người chạy trang vội cho dù là lần này sẽ không thế nhưng lần kế biết sẽ không tiếp tục chiếu cố vậy coi như hoàn toàn không nhất định thương tiên duyên chưa bao giờ xem hiện tại nàng là chuyên môn xem tương lai suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng biết hiện tại theo sau chỉ là ăn trước mặt tiền lãi cái này tương lai kết quả vẫn còn không biết rõ thú chi mấy năm nay nhiều như vậy cùng ngày t i ê u ai biết có không có một cái có thể thay thế thiên tiên tông địa vị đâu những thứ này đều là không thể nói nói thí dụ như lâm dạ bên người người hầu kia không rõ tương thiên duyên cũng cảm giác tiểu tử này không đơn giản tương lai thành tựu i sẽ phải rất cao tuy là thành tựu i một cái thương nhân bằng vào trực giác của mình phải không tốt thế nhưng nếu như nói là của mình không tệ không đúng tiểu tử này cũng là có thể bỏ cho tư dĩ nhiên nhìn lấy hiện tại cùng lâm dạ quan hệ tiểu tử này vẫn còn cần quan sát quan sát không phải không thừa nhận không biết là có phải hay không n ữ chủ nguyên nhân t ư ơ n g thiên duyên chính là cảm giác vô hình bạch tử họa còn là rất không tệ còn như là vì cái gì chính cô ta cũng là hàng không nói rõ ràng trong bao gian bạch tử họa nhìn lấy đi xa tương thiên duyên cũng là như có điều suy nghĩ mặc dù là nghe ngàn thường cũng là như vậy cái này tiểu cô nương không đơn giản a nghe ngàn thường đặc biệt nghiền ngẫm không thể không nói chính là theo bạch tử họa đi tới chỗ nào thì như là đều có thể ngại chuyện không giống tầm thường đúng vậy à rõ ràng là một cao thủ còn làm bộ chính mình rất nhu nhược cái kia nữ nhân tuyệt đối không đơn giản bạch tử họa không rõ nhãn thần lóe lóe nàng tử vừa mới bắt đầu liền tại nhìn c h ầ m c h ầ m tương thiên duyên đáng sợ nhất là người nữ nhân này còn nhìn nàng vài lần để cho nàng cảm giác vô hình đến rồi một t i a khiêu khích không sai chính là khiêu khích ở bạch tử họa trong mắt cái kia nữ nhân đây là dự định đi lên đoạn địa vị của mình a đơn giản là quá kiêu ngạo người quan tâm địa phương sai rồi chứ nghe n g à n thường mỹ mắt giật giật cái g i a hỏa này chuyện gì xảy ra từ lần kia sau đó cả người trạng thái cũng bắt đầu không đúng đầu ó c cũng bắt đầu liền không dùng được hắn chú ý địa phương rõ ràng cho thấy có vấn đề rồi c á bốn trăm linh bảy khang vũ vương triều bốn trăm linh bảy khang vũ vương triều kỳ thực mọi người đều là ngầm hiệu lẫn nhau kết thúc đấu giáo hội sau đó lâm dạ rất nhanh thì trực tiếp trở về đến khách sạn mặc dù là tu tiên thế giới thế nhưng cũng không người đại biểu tu tiên giả phải không cần nghỉ ngơi tương phản một cái hài lòng hoàn cảnh sống là vô cùng có trợ giúp tu hành cho bọn hắn thuê xong một gian phòng lâm dạ chính mình liền trở về trong phòng của mình đóng cửa lại lâm dạ kỳ thực cũng không có bao nhiêu sự tình có thể làm đơn giản liền trực tiếp ra cửa ly khai khách sạn đến buổi tối cái chỗ này vẫn tương đối náo nhiệt kỳ thực ở tu tiên giới bách tính cùng phía ngoài bách tính cũng không hề có sự khác biệt nếu như nói phải có ba trăm bốn mươi ba cái gì chỗ bất đồng lời nói đó chính là càng thêm cố giả bộ dù sao cũng là nói như thế nào đều là ở tu tiên giới linh khí tẩm bổ giới lớn lên trên cơ bản mỗi một người đều rất bà vỡ kỳ thực trên thế giới này phạm nhân thế giới lang chung là cũng không thì rất nhiều dù sao từng cái vô cùng cố giả bộ thế tục giới cái gì đau n h ấ t chứng căn bản là theo chân bọn họ không đáp bên bọn họ cũng là căn bản cũng không khả năng thay đau n h ấ t chứng đây cũng là phi thường bình thường một việc dĩ nhiên lâm dạ đối với cái này cái cũng là không có gì đáng nói dù sao tuy là bên này là không có bệnh ung thư loại vật này nhưng là lại là lại cường quyền nói thí dụ như hoàng triều lâm dạ hiện tại chỗ ở chính là khang vũ vương triều địa bàn cái này vương triều phía trên hoàng đế tổ tiên tự xưng là khang vũ hoàng đế sở dĩ liền thành lập như thế một cái vương triều tuy là lấy tên của mình mệnh danh ngọc hướng có chút vô s ỉ thế nhưng không thể không nói đây cũng là nhất kiện rất phong cách thời gian cái này tu tiên thế giới nhiều người như vậy có thể thành lập vương triều người đây chính là càng ngày càng ít tên dùng chính mình mệnh danh ngược lại kỳ thực có một loại c h ấ n n h i ế t cảm giác dĩ nhiên khang vũ vương triều lão tổ ở mấy nghìn năm liền đã chết dù sao tuy là tu tiên giả tính mệnh rất thảm thế nhưng nói thật tu luyện tới độ kiếp kỳ thực cũng chỉ có một hai n g à n năm sinh mệnh tuy là cái này ở thế tục đã coi như là rất châu bò thế nhưng ở tu chân giới là thật không coi vào đâu người vì sao phải tu chân còn không phải là vì nghịch thiên c ả i m ệ n h nhưng vì thật đôi khi ngươi càng làm u ố n nghịch thiên c ả i m ệ n h ngược lại mới thật sự là thuận theo thiên mệnh không biết từ lúc nào bắt đầu đang hướng tu chân ngược lại là thuận theo thiên đạo ở thiên đạo chi hạ súng tạm cũng không phải nói trên cái thế giới này sẽ không có phản kháng thiên đạo người người này là tồn tại đó chính là trong tin đồn b ả n cổ vị này đại thần là duy nhất có thể đánh bại thiên đạo người chỉ tiếc chính là khai thiên hao phí hắn hết thể lực lượng ở khai thiên sau đó chính mình liền tiêu thất tuy là đã biến mất rồi thế nhưng hắn nhục thân vẫn là ở cái thế giới này tiếp tục tồn tại xuống phía dưới còn có người thứ hai cũng chính là quyển sách này nhân vật chính sư phụ nghe làm thường người nữ nhân này đồng dạng cũng là một cái cùng b ả n của một dạng nhân vật người tiên nàng mặc dù có thể độc đoán mặc cổ chính là lần lượt đánh bại thiên đạo bao vây c h ậ n đánh cuối cùng hoàn toàn thượng vị thành công dĩ nhiên mặc dù là như thế kỳ thực cũng không phải tính là cái gì sau cùng nghe làm thường vẫn là thất bại nói là đột phá thất bại thế nhưng ai nào biết có phải hay không sao lương thiên đạo đang làm trò quỷ đầu không chuyện này, chỉ này sai ợ cũng chỉ có Trước điện làm thường mình h biết rồi. làm p í sau g trò Trước quỷ. phía sau kỳ thực điện làm thường chưa chắc không biết là thiên đạo ở sau lưng cao quý dù sao lúc đó có thể làm cho chính mình bí cảnh bị người phát hiện phòng t r ừ n g cũng chỉ có thiên đạo thời kỳ đó điện làm thường đã là vô cùng cưng hãn có thể nói là lực g á p thiên đạo độc đoán bà cổ thế nhưng thiên đạo vẫn là có thể ở võ lực của nàng phía dưới mạnh mẽ phản kháng nghe làm thường sở dĩ muốn đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết vì chính là cảng hữu hiệu ngăn chặn thiên đạo đáng tiếc là cuối cùng sắp thành lại hỏng có thể nói cái này bên trong có thiên đạo tác dụng còn có lớn nhất nhân tố chính là điện làm thường mình muốn chuyển thế trọng tu tu vi đến rồi nàng cái cảnh giới kia sống tạm lấy kỳ thực không có bao nhiêu ý nghĩa nàng nghĩ muốn làm chính là cùng bàn cổ giống nhau tiến vào cái cảnh giới kia chỉ tiếc chính là mình thất bại sở dĩ quyết định làm lại từ đầu cái ý niệm này rất ngắn dù sao ngay từ đầu điện làm thường sẽ không nghĩ tới chính mình biết thất bại nhưng là bây giờ ngẫm lại kỳ thực cũng là rất bình thường thất bại liền thất bại. nàng sẽ không đi cho mình tìm gì mỡ cớ đây hết thệ đều là chính cô ta nguyện ý nói trở về chính đề lâm dạ nhìn lấy thời khắc này chợ đêm trong lòng hay là nghe vui mừng bởi vì trên đường phố khắp nơi đều là mỹ thực đừng tưởng rằng tu chân giới nhân cũng không biết làm thức ăn ngon vừa vặn tương phản bọn họ cũng không có bị phương diện này thực hạn g ư ợ c lại bởi vì tu chân giới đặc thù nguyên liệu nấu ăn ngược lại là làm cho bọn họ tài nấu ăn đây chính là so với thế tục ăn ngon bên trên nhiều lắm h ế t ở thêm lên không tầm thường nguyên liệu nấu ăn giản đưa là quá hoà mỹ cái gì hiện đại thịt bò cố bệ dĩ nhiên cái này tụ linh trận tác dụng cũng không phải là dùng để tu luyện đó là chuyên môn dùng để điều tiết khống chế khí trời bất kể là bao nhiêu lạnh thiên trên cơ bản chỉ cần đi vào tụ linh trận vậy hoàn toàn không có cảm giác không ngược lại còn có thể cảm giác toàn thân đoán hưởng hồng đơn giản là không muốn rất thư thái mùa hè cũng là như vậy tiến đến liền sẽ không có người bất kỳ p h i ề n não không thể không nói những người này cũng là thực sự thông minh tụ linh trận ở phạm nhân trên người không có ích gì thế nhưng tác dụng này g nữa hàng không vũ trụ khí cũng là có thể đơn giản là không muốn quá sảng cái này mới là đúng nghĩa đông ấm hạ mát nhất là còn có nhiều như vậy ăn ngon còn có cái gì dễ nói lâm dạ trực tiếp liền mở đường đứng lên dĩ nhiên tuy là nơi đây đã là rất thoải mái thế nhưng còn có một chút là không có sai vậy nếu không có có la cảm giác này trong nháy mắt liền thiếu mất một nửa lâm dạ cũng là không nói hai lời liền trực tiếp mở ra chính mình có la hơn nữa là trực tiếp mở ra uống đơn giản là thoải mái phiên tiên người chung quanh đều có điểm hiếu kỳ lâm dạ rốt cuộc là đang uống cái gì dù sao tối như vậy đổ bật thoạt nhìn lên liền giống như là mực nước thấy thế nào cũng không giống là uống ngon dáng vẻ chí ít dưới cái nhìn của bọn họ là tuyệt đối uống không ngon càng là muốn cách xa một điểm thổ chương bốn trăm linh chín cảm giác chán ghét chương bốn trăm linh chín cảm giác chán ghét đối với cái này chút thổ dân lâm dạ cũng không nói thêm cái gì mặc dù nói ở tu chân giới đồ tốt ăn thế nhưng đến tiên uống ngon còn là muốn v h ợ t cola đây là không thể nghi ngờ mặc dù nói là không có gì âm dương thế nhưng nếu như mình có thể ở trong cola gia nhập linh thủy không lâu tốt lắm vẫn có thể hoàn toàn bù đắp bên trên cola khuyết điểm cái này hê đen núi là khẳng định dù sao đây chính là linh thủy cũng không phải là thông thường hệ thống cung cấp nước uống lâm dạ đối với cái này vẫn là chứng m ố i luận thụ dĩ nhiên t h ư ở n g thụ cũng không người đại biểu lâm dạ cũng không biết phải nên làm như thế nào đến rồi rất nhanh kiểm tra thịt bò liền lên đủ tuy là rất nhiều người thế nhưng lão b ả n cái tốc độ kia cái kia cũng không phải bình thường nhanh đó là thật tương đối nhanh trên tay c ả một cái càng nhanh sẽ là một chú ôi vừa nhìn liền biết là có một chút xíu tu v i dù sao cũng là ở tu trần giới cho dù là không có thiên phú gì đột phá một cái luyện khí sơ kỳ vẫn là rất thoải mái đột phá sau đó đây chính là thể lực năng lực xảy ra biến hóa lớn tốc độ kia tự nhiên là mau nhiều so với hiện đại xã hội những thứ k i a bên cạnh than phan lão b ả n đây chính là cường đại ở trên nhiều lắm hơn nữa cũng so với bọn hắn sạch sẽ nhiều lâm dạ bên này mới vừa bắt đầu ăn một bên khác liền có một cái người liền đi tới nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh dĩ nhiên là tìm không được chu vi có thể là khiếp sợ với lâm dạ dung nhan trị đối phương dĩ nhiên là muốn qua đây b ì n h c h ắ c tử huynh đệ nơi đây không ai chứ không có lâm dạ vốn là dự định đụa một cái đối phương thế nhưng suy nghĩ một chút lại bỏ qua thuật hậu lời nói thật đối với dạng này tự chủ động dựa đi tới nhân hoặc là biết mình thân phận muốn lôi kéo làm quen hoặc là cũng không biết thân phận của mình cũng không có bao nhiêu ý tứ trước kia yêu đương vẫn tương đối thích làm quen nhưng là bây giờ rất nhiều người đều chạy tới lôi kéo làm quen sau đó nhưng thật ra là dám t h ấ man rất chán ghét mặc dù mình là một cái phản phái thế nhưng nói thật bị người khắp nơi thảo hảo cảm giác cũng không có như vậy nồng nặc huống hồ, hồ trên cơ bản chính là thuộc về trước kia cái loại này ngôn quân cảm giác không quản lý mình nói cái gì đều sẽ có một đám người tốt hơn cho dù là ở ngay trước mặt bọn họ gọi bọn họ là ngu ngốc đó cũng là thực sự không chút khách khí cảm thấy chính mình là khích lệ bọn họ đây là tu chân giới quy củ cường giả là vua vấn đề giống như vậy cũng ở nơi đây lâm dạ không phải chân chính phản phái đúng hạn cũng không phải ngốc đến thực sự liền nói với bọn họ cái dáng vẻ kia đầu ó c không mang giống nhau ngược lại lâm dạ đặc biệt chán ghét loại cảm giác này bởi vì mình bản thân liền là sinh hoạt tại hiện thực thế giới người bản thân đối với dạng này chết hoàn cảnh chính là có một chút không thói quen cho nên nói lâm dạng cũng không phải là rất tây biến hóa n g ư ờ i bộ dáng này xáo lộ dĩ nhiên đám người kia có thể không quản lý mình biết sẽ không thích thậm chí là liền thích trước mặt mình lưu lại một điểm ảnh hưởng cái này cũng đưa đến lâm dạng cho tới nay đều không phải là rất yêu thích dáng vẻ như vậy người nam sau đây chính là sự thực mặc dù là không muốn thừa nhận cái này cũng là sự thật đây là căn bản là không cách nào thay đổi mọi người đều là không có nghĩ tới cái phương hướng này một vấn đề mà thôi trên một điểm này lâm dạ vẫn vô cùng thích càng đừng làm quen về điểm này là theo bọn họ là giống nhau thế nhưng như thế nào đi nữa giống nhau cũng là không có chút nào biện pháp chương 410, ngẫu nhiên chương 410, ngẫu nhiên thế nhưng đối phương hiển nhiên bộ dáng không phải vậy điểm này lâm dạ rất nhanh liền biết bởi vì nhìn ra đối phương căn bản chính là một cái manh mới căn bản cũng không phải là nghĩ như mình v ậ y chết nhìn lấy thật là khiến người ta đặc biệt đau đầu nhất là bây giờ lâm dạ nhìn là hoàn toàn một ép đây đều là đồ chơi gì a hàng này một khẩu khí liền trực tiếp gọi năm trăm x u y n mẫu chốt nhất vẫn là chẳng biết xấu hổ muốn trước hết nghĩ lâm dạ mượn mấy sâu lâm dạ là thật gọi thẳng khá lắm a không căn bản cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải hẳn là nói như vậy hàng này chính là chạy ăn tới vậy công tử ngài cũng là ăn ít một chút cái này phía ngoài đồ đạc không sạch sẽ ở nam nhân bên người còn đứng một người nam nhân thanh em gian tế nghe cũng làm người ta không phải rất thoải mái cực kỳ giống thái giám không quan hệ ta mỗi lần nhưng là rất ít tới nhiều lần một chút cũng là tốt đối phương s á c thực cười từ chối đồng thời còn ở dùng chính mình ánh mắt chừng mắt một cái phía sau mình ra hỏa đối phương cũng là ngầm hiểu hoàn toàn nhắm lại miệng của mình trước mắt những thứ này cũng không phải là hắn có thể bắt đầu chính mình vẫn là đàng hoàng đều bị giao hảo ăn đi lâm dạ nhìn một chút đối phương như vậy cũng không biện pháp trực tiếp liền lên tiếng đối phương nếu là tới cái kia tự nhiên là tốt nhất ngược lại không biết mình không sao ngược lại đối phương điểm không chăm sông đến lúc đó mình rốt cuộc là ăn trốn được đối phương có thể là không có khả năng đi coi là trình thể trong núi nói mình là đủ phải lâm dạ không giải thích được kỳ thực chính là rất yêu thích ham muốn dáng vẻ như vậy tiện nghi nhỏ muốn hỏi là hỏi cái gì Đó đại đồ đều đến đều món chính lạc chân chán. cái các các chơi, dân chúng cũng bọc phương sinh hoạt thú. phổ nhưng thật nhằm Thiếu hiện thuần phát, nghĩ thì thì nghỉ. diện biến này dạng dân lặn là là loại loại là làm, giới trời trời Tu rất rất mặt mặt ra không rất ít đi nghĩ một ít có không có chỉ là ăn ngon đủ a i kỳ thực đây cũng là một loại cảm giác không thoải mái thế nhưng to lớn chân cũng là thực sự buồn chán nếu không phải là điều kiện không cho phép nói lâm dạ đều muốn đem internet trực tiếp ký đến trong n à y tới dĩ nhiên cũng không phải là không thể được a mình có thể trực tiếp ở chỗ này a m ẫ n thành lập cơ trạm a lâm dạ càng nghĩ càng cảm giác có thể a tu chân giới tuy là cùng ngoại giới là vẫn duy trì thiên nhiên p h ầ n c u ố i thế nhưng A y ở bên trong này thành lập thuộc về mình đặc thù internet a đây cũng là hoàn toàn có thể làm đạo sự tình a đến đó cái là ngẫu còn không phải là mình tới thao túng những thứ này internet đơn giản là không muốn quá sảng được không lâm dạ là càng nghĩ càng cảm giác có thể thực hiện năm trăm tám mươi đương nhiên có thể là bởi vì nghĩ thật sự là qua đầu nhập dĩ nhiên là có mấy giây quên xem cùng với chính mình cái bà lớn ngay sau đó liền thấy trước mắt của mình chuỗi dài trong nháy mắt liền tiêu thất lâm dạ là đầy đầu dấu chấm hỏi tình huống gì à đây là lâm dạ tại như vậy nhìn kỹ khá lắm cách b á c h hàng này là không có chút nào khách khí c ầ m lên sâu thịt một b ụ m liền trực tiếp ư ớ t sạch sẽ chút nào là không có bất kỳ ý dừng lại ném cái thẻ dáng dấp thoạt nhìn l ạ i như vậy tiêu hồn hoàn toàn là không có đem mình làm một ngoại nhân được không lâm dạ là triệt để mở ra hoàn toàn nhìn hết trôi nói rồi chương bốn trăm mười một thử nhìn một chút một chương bốn trăm mười một thử nhìn một chút một vốn là lâm dạ còn trông cậy vào cái này hàng này có thể khách khí một điểm thế nhưng sự thực chứng minh hàng này là thật ra mặt dày hoàn toàn là chẳng nó ngàn gì g tới căn bản cũng không có đem lâm dạ để ở trong mắt mặc dù là bên người nàng tiểu căn bản cũng là ở nhìn trước mắt sâu thì không ngừng tiêu thất cũng chỉ là đứng ở một dạng ngẫu nhiên toàn bộ một đôi lời những thời điểm khác đều là đang r ú t đỡ c h u y ệ n khá lắm a thật là tương đối không biết xấu hổ đối với dạng này chết người đâu lâm dạng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém không nói hai lời liền trực tiếp cầm lên sâu thịt nhét vào trong miệng của mình cái này phương pháp làm kỳ thực cố gắng ngây thơ thế nhưng không giải thích được cũng là cái cảm giác rất thoải mái giống như là đang cùng hắn đoạt thời gian giống nhau đơn giản là thoải mái phiên thiên đối phương đầu tiên là nhìn một chút lâm dạng ngay sau đó lại là nhìn trước mắt sâu thịt ngay sau đó đồng dạng là lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tăng nhanh chính mình tốc độ tay toàn bộ bên cạnh thang thượng hai người liền biểu hiện liều mạ ác ủy tốc độ rất nhanh nhìn n g ư ờ i qua đường là một trận không nói không biết còn cho là bọn họ là quỷ chết đói đầu thai đâu mặc dù là như thế bọn họ vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu lựa chọn không nói lời nào có thể nói cái gì hai người này đơn giản là đáng sợ miệm nhất khắc cũng không có dừng xuống tới giống như là hai bệ vĩnh viễn liên động động cơ vĩnh cửu một dạng thật là nhìn người là d ở khóc d ở cười nhất là đối phương còn nhìn lâm dạ giống nhau trong mắt bên trong dĩ nhiên mang theo khiêu khích dí tứ hàm xúc theo hai người thi đấu tiến nhập gay cấn làm được liền cùng thi đấu giống nhau thật là khiến người ta nhìn không biết nói là cái gì tốt mặc dù là xin nướng lao bản đều cảm giác được trong không khí cái kia một cô vô cùng lo lắng cảm giác trên tay không tự chủ tăng nhanh tốc độ của mình không chỉ là tăng nhanh sâu thịt lăn lộn tốc độ hắn dĩ nhiên là không tự chủ bắt đầu run dày hai người này đại ra như là động không đáy mặc dù mình là rất kiếm tiền thế nhưng không hiểu vẫn cảm giác được chấn động huynh đệ người cái này là cái gì đồ uống đối phương cuối cùng vẫn là không nhịn được ngừng chính mình tay ăn nhiều đồ như vậy vẫn là cảm giác n ẹ n được hoảng sợ nhìn ra mọi người đều là tu sĩ thế nhưng cũng không đại biểu cái này tu sĩ cái bụng cũng sẽ không c ắ t nước nhìn lấy lâm dạ cầm c o là không ngừng uống thoạt nhìn lên rất thoải mái d á n g vẻ hắn chính là không khỏi một trận hâm mộ muốn lấy tới mình cũng là thử nhìn một chút có la lâm dạ nói liền lấy ra một chai ném cho đối phương mặc dù là đối thủ cạnh tranh quan hệ thế nhưng có thứ tốt cũng là có thể chia sẻ lâm dạ cũng không phải là cái gì người hẹn h ỏ i ta tới thử xem đối phương còn không có bắt vào tay đâu người bên cạnh liền trực tiếp liền nhận trên mặt viết đầy đề phòng như vậy giống như là ở đề phòng tập một dạng nhìn lâm dạ là một trận không nói tự mình tính có lòng tốt không có hảo báo rồi sao ta tự mình tới thì tốt rồi đối phương cũng rõ ràng cảm thấy lâm dạ khó chịu nói như thế nào mọi người đều là ăn h i ế u cũng không tất có cần thiết làm thành bộ dáng như hiện tại vì vậy tự cầm đi qua hố bảo không thể không nói như vậy vẫn đủ bắn chạy tuy là cảm giác đối phương cũng là tương đối tuổi trẻ trùng độc t u y ề n thế nhưng nói thật lâm dạ vẫn là ấn tượng đối với nàng sinh ra biến hóa rất lớn chương 412, lá gân m ậ p chương 412, lá gân m ậ p hành động này mặc dù coi như đặc biệt đột ngột thế nhưng trên thực tế cũng là tương đối khiến người ta cảm thấy vui vẻ chỉ tiếp trước mắt người này còn là bị lâm dạ phát hiện sơ hở tiểu tử này thủ đoạn vẫn là có một chút rất rõ ràng lâm dạ liền thấy tiểu tử này hết hầu giật giật h i ệ n nhiên nàng cũng không có nhìn bề ngoài như vậy bình tĩnh lại nói tiếp cũng là một người xa lạ cho đồ đạn nếu có thể thực sự bình tĩnh cái kia mới là thật kỳ quái đâu nhất là vẫn là màu đen nhìn ra tiểu tử này thân phận chắc là cố gắng tốt quý lại nói tiếp dù cho nói là cái này quách ra hoàng đế đều là có khả năng tất ba trăm năm mươi lại dựa theo vận khí của mình hằng ngày gặp phải một cái hoàng đế này cũng không phải tính là cái gì sao m ẫ u chốt nhất là bên cạnh mình còn theo một cái thiên mệnh nhân vật nam chính có bị này nhân vật nam chính tồn tại cái kia hết t h ả y vấn đề không là vấn đề việc này b ấ t quá đều là nhiều thủy má thôi lạc trước mắt người này niên kỷ không phải rất lớn thế nhưng nhìn ra nơi tay đoạn phương diện còn có một chút muốn là người bình thường căn bản là không phát hiện được tiểu tử này nhưng thật ra là có chút bận tâm chỉ là muốn ở lâm dạ trước mặt biểu hiện ra đại độ cảm giác cho nên mới làm bộ chính mình không có sợ dáng vẻ thế nhưng trên thực tế trong lòng đoán chừng là đã hoảng sợ được một nhóm bất quá cũng có thể từ mặt bên nhìn ra ở tiểu tử này chắc là muốn lôi kéo chính mình mặc dù không có rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài nhưng là bây giờ nhìn sẽ biết ngẫm lại à muốn là người bình thường làm sao có khả năng ăn nhiều như vậy vẫn là một chút sự t ì n h đều không có tiểu tử này gan dạ sáng suốt còn là rất không tệ tuy là không biết mình là thân phận gì bây giờ sẽ bắt đầu lôi kéo hơn nữa còn là một cái rất nhỏ cử động có thể nói chuyện này gió hiện trên thực tế là rất nhỏ bởi vì lâm dạ hắn là căn bản cũng không nhận thức cũng chính là có thể loại bỏ thích khách mấu chốt nhất là nàng tìm lâm dạ mà không phải lâm dạ tìm hắn bình thường người làm sao lại là đột nhiên thích khách đâu cũng tương tự có thể nhìn ra tiểu tử này tại sao biết cái này sao lôi kéo người lưỡng chủng nguyện ý đệ nhất chính là một cái ngốc tiếu đệ nhị cái này nhân loại cần gấp một cái cường đại minh hữu hơn nữa còn là đã đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trình độ cho nên mới phải gấp gáp như vậy đứng ra lâm dạ n g không khỏi đưa mắt rời về phía nam nhân bên cạnh thanh âm đặc biệt g i a n t ế không có gì bất ngờ xảy ra hẳn không phải là một người nam nhân a như vậy tiểu tử này thân phận liền có thể xác định lâm dạ n g còn phát hiện cái này thái giám nói như thế nào đây ngoài miệng thoạt nhìn là vì cái này tiểu hoàng đế tốt thế nhưng trên thực tế động tác có thể không phải dạng này trong ánh mắt thời thời khắc khắc đều để lộ ra một tia khinh bỉ nhìn ra cái này tiểu hoàng đế hẳn là bị quyền thần cho giá không q u y lợi bây giờ là nóng này cần tìm một cái trợ thủ mà lâm dạ hiển nhiên đã bị nàng coi trọng không có biện pháp hiện tại cũng là không có thời gian dư thừa sở dĩ mới vừa hết t h ả y đều không phải tình cờ chắc là cái này tiểu hoàng đế phát hiện chính mình là một cái tu sĩ muốn thành tâm lôi kéo nhưng là vừa không thể bị người phát hiện ra nếu không đường đường một cái tiểu hoàng đế làm sao lại làm như vậy có thể nói ở hoàn toàn không xác định lâm dạ thân phận dưới tình huống tiểu hoàng đế dám làm như thế lá gan đích thật là tương đối mập chương bốn trăm mười ba bây giờ tình trạng chương bốn trăm mười ba bây giờ tình trạng người rất tốt lâm dạ nhìn đối phương liếc mắt cười cười là rất không tệ a tiểu hoàng đế cũng là minh bạch rồi lâm dạ ý tứ trong lòng vui vẻ nhìn ra lâm dạ là một cái người thông minh quan trọng nhất là xem hiểu ám hiệu của mình hơn nữa dường như còn không phải là rất phản cảm chính mình quan trọng nhất là trước mắt cái này chất lỏng màu đen là thật u ố n g rất ngon a hắn cảm giác mình là thật nhìn t ớ i b ả o nguy hiểm thật là không có bị sau lưng cái này âm dương nhân cho thưởng thức được không phải vậy đồ tốt như vậy khả năng liền đáng tiếc liền cái này chân chó thuộc tính có vật này nhất định là trước tiên hướng cái kia vô liêm sỉ báo cáo huy n h đ ạ i tôn tính đại danh à. tiểu hoàng đế mở miệng cười hỏi lâm dạ lâm dạ đến lúc đó t h o t nhìn lên đúng mực mặc kệ đối phương là thân phận gì, hiển nhiên là căn bản là so già kém chính mình. thân phận của lâm dạ đây chính là tu chân giới thái tử gia, chính là một cái tiểu hoàng đế làm sao có khả năng có thể so với đâu. dĩ nhiên tiểu hoàng đế hiển nhiên cũng là chưa có nghe nói qua lâm dạ danh tiếng. dù sao người bình thường cũng là thực sự không nghe được. tiểu hoàng đế như vậy thoạt nhìn lên liền biểu hiện bị giam giữ lên khối lỗi thì càng thêm không thể nào biết. tại hạ khán giả phúc người tên gì. lâm dạ trong nháy mắt liền c h ấ n kinh rồi khang hữu bi đó không phải là. làm sao vậy tại hạ tên này có vấn đề gì phía dưới. tiểu hoàng đế nhìn lấy lâm dạ cái này bộ dáng khiếp sợ chẳng lẽ là b ố n quốc nhân thoạt nhìn lên không giống như là a trí ít thoạt nhìn lên không giống như là nhận thức chính mình bộ dáng nhất là khí chất trên người hẳn là là tới từ ở một cái tiên môn đệ tử mới đúng làm sao lại nghe nói qua chính mình cái này tiểu hoàng triều hoàng đế đâu h u n g chi chính mình chỉ là dùng giả khách không có gì không có gì ta chính là chứng kiến ngươi nghĩ ra một ít người ngươi tên này thực sự nghĩ quá thơm lâm dạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải những thứ khác cũng là không nhiều lắm làm cái gì đánh giá nguyên lai、like、là như vậy a tiểu hoàng đế cười cười rất rõ ràng là nhìn ra lâm dạ hàng này chính là khẩu bất đối tâm thế nhưng nàng cũng là không có chút nào biện pháp dù sao mình hiện tại chỉ có thể coi là cô g i a quả nhân cùng người ta so với chính là kém không phải một điểm nửa điểm không không nhất là kỳ thực hắn tên này là rất có chú trọng kham giả nhất là cuối cùng một chữ là hoàn toàn biểu lộ tình cảnh của mình tin tưởng lấy đối phương trong mắt cũng là nhìn ra thân phận mình mấu chốt là có thể không thể thấy rõ chính mình bây giờ t r g hướng nàng là hy vọng nhất định phải trợ giúp chính mình v ư ợ t qua cửa ải khó khăn nếu như tốt nhất là siêu cấp tông môn đệ tử một câu nói có thể giúp chính mình trở lại vị trí cũ chính là tốt nhất dĩ nhiên nếu như không được cũng là có thể từ từ độ chi nội tâm của nàng kỳ thực dành mạch từng câu đối phương có thể trợ giúp chính mình tỷ lệ không phải rất lớn bởi vì cho tới bây giờ mình có thể cố lấy ra tay đồ đạc thật sự là quá ít mấu chốt nhất là coi như là lấy ra được tới đồ đạc đối phương cũng là vì đừng có thể khiêng bên trên trên thực tế hiện tại chỉ cần là ôm lấy mạng chó của chính mình hết thể đều là đáng giá có trời mới biết nàng liền bộ dạng như vậy mỗi ngày bị người trông giữ lấy là có thống khổ d ư nào nếu như là tốt nhất có người trợ giúp chính là tốt nhất cho dù là không làm hoàng đế cũng so với trạng thái bây giờ mạnh hơn n h i ề u g ngũ ba một trăm ba mươi lăm chương bốn trăm mười bốn đơn giản giải quyết chương bốn trăm mười bốn đơn giản giải quyết kỳ thực cho dù là không cần trực tiếp trợ giúp chính mình đoạt quyền trực tiếp mang cùng với chính mình móc ra thì tốt rồi then chốt chính là mình căn bản cũng không chờ mong những thứ này a hoàng tuyền gì gì đó luôn là không có so với mệnh tới trọng yếu không phải sao bây giờ đ ư ờ n g triệu thái sư cũng chính là cho nàng một thân phận ai biết lúc nào liền lấy đi của mình mệnh cái này là chuyện không thể nào còn gì nhi cũng là chuyện không muốn thấy bảo đảm nhất chính là chính mình trực tiếp chạy trốn mà đến cái này bên trong trực tiếp người khác tuyên bố chết bất đắc kỳ tử thì tốt rồi về sau chính mình quá cùng với chính mình thoải mái hàng ngày những thứ khác đều đã không sao còn như hoàng tuyền gì gì đó hay là thôi đi nàng là thực sự không có chút nào hy vọng xác lời trong hoàng cung ít năm như vậy hắn cũng sớm đã nghĩ xong nàng chính là đầu g óc có bệnh cũng tuyệt đối sẽ không tham luyến hoàng tuyền nếu không liền muốn đi hoàng tuyền đưa tiến tới sở dĩ tiểu hoàng đế bắt đầu không ngừng đối với lâm dạc lúc màu sắc nàng rất đơn giản liền chỉ là muốn lâm dạ a phía sau mình cái này thái g i á m giết chết thì tốt rồi những thứ khác cũng không sao cả chính mình có thể bằng vào năng lực của mình mau trốn chạy rồi đã nhiều năm như vậy hắn một cái hoàng đế dĩ nhiên là mới chỉ có khó khăn l ắ m chúc cơ kỷ có thể nhìn ra vị này nhiếp chính vương căn bản là muốn hoàn toàn trừng mắt tương lai sổ sách linh vì địa vị sau đó thì có thể làm cho chính mình n h ư ờ n g ngôi bản thân n h ư ờ n g ngôi còn chưa tính nàng cũng mượn ý đáng tiếc là đối phương cuối cùng cũng không chỉ là muốn chính mình mừng ngôi dù sao giường bên há cho người khác ngủ ngáy lấy nhiếp chính vương thủ đoạn k e n đi là thời thời khắc khắc muốn chính mình mệnh á càng c m u ố n hắn càng cảm giác mình cùng nhất định phải chạy nghĩ đến không có một cái n h ư ờ n g ngôi hoàng đế cuối cùng có một cái chết giả chạy trốn mới chỉ có là biện pháp tốt nhất dĩ nhiên hiện tại là tối trọng yếu chính là lâm dạng có thể hay không trợ giúp mình phía sau mình cái này thái g i á m đều có kim đan tu vi đây chính là rất cường đại nếu không cũng không khả năng phái tới giám thị mình ô i trao đều là nghiệp trướng giác đường đường hoàng đế hôn đến rồi hôm nay tình trạng này thật là mất mặt ném về tận nhà n g ạ k h a minh thời điểm không còn sớm ta xem cũng không kém là thời điểm phân biệt lúc đó cáo tử không lâm dạ tự nhiên là thấy được tiểu hoàng đế sắp mặt chỉ là hắn có chính mình ý nghĩ l ạ c tiểu hoàng đế trong nháy mắt liền buôn hội xong con bê rồi chính mình là chắc chắn phải chết ô ô ô tặc lão thiên làm sao cứ như vậy không công mình để cho mình sinh ra ở trong cái gia đình này lại ngày này qua ngày khác gá chính mình đưa đoạn đầu đài nhưng mà nàng còn chưa kịp khóc liền cảm giác phía sau mình thái giám trong nháy mắt liền đến đ ấ y ngay sau đó hai mắt một phen liền trực tiếp chết rồi không sai là trong chết bốn một cái kim đ a n cao thủ liền trực tiếp như vậy chết rồi hơn nữa không có chút nào dãy ruộng giải quyết một trăm tám chuyện kế tiếp liền xem chín h n g ư ơ i lâm dạ cười cười bị tức công và danh bất kể nói thế nào cái này nhàn sự lâm dạ là có tư cách quản hơn nữa coi như là xế bảo vấn đề cũng là không lớn bọn họ cầu như thế nào đây đối với tự mình động thủ sao trừ phi cái này khang vũ vương triều thì không muốn muốn lan lộn bất kể là ai muốn ai tự mình động thủ vẫn không có động thủ phòng chừng t i ể u chết sạch chương bốn trăm mười lăm không phải khó coi chương bốn trăm mười lăm không phải khó coi cái này trong nháy mắt tiểu hoàng đế liền hết trôi nói rồi nàng cho tới bây giờ tự nhiên không có nghĩ qua nguyên lai giải quyết cái này kìm đàn cao thủ dĩ nhiên là một cái chuyện đơn giản như vậy cái này là thực sự ngoài mà đến ngoài dự liêu của mình nguyên lai mình lập tức liền có thể lấy lấy được tự do lần nữa không thể biết vì sao trong nháy mắt này hắn ngược lại không biết mình phải làm gì tốt lắm khiến người ta có một loại không biết làm sao cảm giác đó là thật khiến người ta cảm thấy vô cùng bi ai sự tình cái này mười cũng là chính mình không biết nên làm thế nào cho phải một cái bắt đầu ngươi không sẽ là còn muốn làm ta giúp ngươi giải quyết hết ngươi trên triều đình đối thủ chứ lâm dạ nhìn trước mắt tiểu hoàng đế im lặng hỏi nói thật cũng không phải là không thể được thế nhưng nhìn ra trước mắt cái này tiểu hoàng đế trên thực tế nội tâm là một cái phi thường người hiền lành thoạt nhìn lên cũng không giống là có thể trực tiếp thống trị đế quốc người hiện tại đối với nàng mà nói phương thức tốt nhất chính là chính mình nhàn vân giá hạc đến chỗ mạnh mẽ chính là tốt nhất nhiều chứng kiến đi ra nàng đối với chạy trốn là có thêm cực đại ý tưởng lâm dạ vừa bận là nhìn thấu điểm này cho nên đối với người này độ hảo cảm vẫn tồn tại nếu không ăn nhiều chết no mới có thể trợ giúp đối phương đâu không phải tiểu hoàng đế lắc đầu hắn hiện tại đã cảm thấy vô cùng vui mừng chí ít hiện tại chính mình là có trốn chạy cơ hội đây cũng là nàng cho tới nay muốn nhất muốn làm sự t ì n h vốn là cho là mình ngược lại chết đều không có, có cơ ó c hội cái này đột nhiên liền phát sinh ở trước mặt của mình thoáng cái không có thoảng qua thần tới là được ta chỉ là thoáng cái không biết nên đi nơi nào một phía trước nàng là nghĩ tới chính mình chạy trốn sau đó đó chính là trời cao mặc chi bay tuy là nghĩ như vậy thế nhưng thật không có nghĩ tới chính mình thực sự sẽ có thành công một ngày kỳ thực đối với hoàng cung nàng là tuyệt đối không có nửa phần lưu lượng in muốn biết mình thân phận lớn lên kỳ thực trừ của mình mẫu thân ở ngoài trên cơ bản đối với cái này hoàng đế là không có người trở nên ác liệt cảm giác hoàng gia là không có bất kỳ thân tình nhất là giống như hắn d á n g vẹn như vậy ra hỏa càng phải như vậy từ bi không phải là một chuyện tốt thậm chí đây chính là hắn vụ thân chướng mắt nguyên nhân của mình nàng là làm sao ngồi lên hoàng đế đây chính là phải may mắn mà có nhốt địch nhân của mình nhiếp chính vương từ hoàng đế sau khi chết nhiếp chính vương trực tiếp liền xông vào hoàng cung đối với hoàng cung tiến hành rồi vây quanh ở vây quanh hơn đây chính là hoàn toàn xuyên nhiều hoàng t u y ể n lúc này bọn họ những thứ này hoàng tử vận mệnh khả năng liền không phải bọn họ có thể n ắ m trong tay mà nàng chính là nhất bảy trăm mười ba chính vương tuyển ra tới khôi l ỗ i chỉ cần thành thành thật thật chờ chết thì tốt rồi ngày nào đó nhất chính vương làm xong danh tiếng về sau liền có thể trực tiếp đ ộ n g thủ v ề phần tại sao không chọn những thứ khác hoàn toàn là bởi vì hắn tại chỗ có trong hoàng tử tính cách m ấ y bước v ọ o rơi cũng không có bất kỳ gan dạ sản xuất những thứ khác hoàng tử nếu không phải là bị dọa gái ra hoặc là chính là chính mình n g n h hán nàng thế nhưng cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là sợ hai chân run mà thôi nhất chính vương liền hoàn mỹ coi trọng hắn về phần tại sao đương nhiên là bởi vì mình thức thời vụ tính cách ai cũng là vì mạng sống không phải khó coi chí ít nàng làm u ố n như vậy chương bốn trăm mười sáu tinh xảo chương bốn trăm mười sáu tinh xảo hơn nữa quan trọng nhất là toàn bộ trên triều đình bên trên cũng chỉ có nàng một cái không có bất kỳ thân phận bối cảnh ai bảo mẫu thân của hắn là một cái cung nữ đâu đây là nàng lớn nhất vì ai mẫu tộc không có thực lực hoàng tử kỳ thực căn bản cũng không có cơ hội trở thành hoàng đế nếu là không là có cái này n h i ế p chính vương lời nói căn bản là chuyện không thể nào chỉ là hiện tại làm tới hoàng đế bất quá cũng quyết định mình đợi này nếu như đi chỉ có hoàn toàn trở thành trong tay người khác bút bê mà thôi nói thật bộ dáng như vậy nhân sinh kỳ thực cũng là thực sự rất nhàm chán mấu chốt nhất là tính mệnh căn bản cũng không phải là bóp ở trên tay mình đây mới là bây giờ tiểu hoàng đế muốn trốn chạy đệ một cái chấp nghiệm mà thôi kỳ thực bộ dáng như vậy là tốt nhất n h i ế p chính vương nhất định là hy vọng chính mình biến mất tại chỗ chính là tốt nhất như thế hướng về tiểu hoàng đế liền không chút nghĩ ngợi đứng lên chuẩn bị lý khai nhưng là bây giờ tu chân giới lớn như vậy chính mình hẳn là đi nơi nào đâu tiểu hoàng đế tương đối mê man cũng liền tại hắn thời điểm mê mang liền thấy ở chính mình ái tình mặt có một cái khó khăn ngươi đang ở đi cũng chính là mới vừa cứu mình lâm dạ cái này một g i ớ i chán chính mình tiểu hoàng đế đã tìm được mục tiêu lúc này liền trực tiếp theo đi lên sau đó dùng chính mình trên người thượng hạng v ả i bóc đi y phục trong điếm thay đổi một thân đơn giản không được trực tiếp xoay người chạy trốn trực tiếp liền cùng lên lâm dạ bước chân ngươi đủ rồi a ta cứu ngươi ngươi như thế nào còn thường sơ ta lâm dạ không nhịn được xem cùng trước mắt tiểu hoàng đế im lặng nói rằng cũng bởi vì là ngươi đã cứu ta sở dĩ ta càng phải cùng người ngươi ngài sẽ đưa phật đưa đ ế n tây mang ta đoạn đường à ta tình huống hiện tại ngươi cũng đoán không được đoán được ta cũng không biết mình hẳn là đi nơi nào tiểu hoàng đế tương đối bị khuất nhiều năm như vậy trên cơ bản liền không hề rời đi quá kinh thành sao càng thêm không cần phải nói chính mình đi xông sáo yêu một chỗ có thể đi ngươi có thể đi trở về thì tốt rồi lâm dạ im lặng nói rằng nên ăn ăn nên uống một chút đem mình sinh ra thời gian thật tốt đã qua liền xong chuyện lâm dạ trực tiếp nói đây cũng không phải là chính mình tàn nhẫn chủ yếu là thực sự không cần thiết mang theo như thế một tên tồn tại không được ta phải muốn cùng ngươi cái này ta còn muốn còn sống đâu tiểu hoàng đế nội tâm là hướng tới tự do càng muốn còn sống ai trong hoàng cung chính là mãn tính chờ chết ngày nào đó ngươi n h ế p chính vương chuẩn bị xong n ó i bụng vậy chính là mình lên được lúc nàng không muốn cứ như vậy chết không rõ ràng chỉ hy vọng có thể có thể t r ư ứ n g cứ u tính mạng của mình thì tốt rồi mà trước mắt có thể liền người của chính mình hiển nhiên chính là lâm dạng đây cũng là nàng một tiếng hy vọng chỉ hy vọng lâm dạng có thể mang lên chính mình thì tốt rồi Bế thiếp bất t cái kể làm cái gì ì sự nói h đều c thể. Chỉ cần n g ư ơ mang ta lên, đùa ể thể. cho chi có ta làm chi đói đều có thể. Nói đều một cái hàng ngày sống trong nhung đùa ta mang theo ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao làm cho một cái tiểu hoàng đế làm việc sợ không phải điên rồi sao một cái hầu như bản b ề n trên cái gì cũng sẽ không là người làm sao có khả năng ở lại mấy thân p h ậ n công vậy không giống nhau ta là biết làm việc tình tiểu hoàng đế vuốt mở ống tay háo lộ ra chính mình tinh xảo cánh tay chương bốn trăm mười bảy an g a o dại chương bốn trăm mười bảy an g a o dại đây không phải là tiểu hoàng đế đang nói đùa thành tựu một cái thẹn cương hoàng đế nàng đ ờ i trước kỳ thực cũng là một cái không được coi trọng hoàng tử trước tiên là mẫu thân của mình cũng chính là một cái không có bất cứ bối cảnh gì cung nữ cũng liền là vận khí tốt bị hoàng đế cho linh tính ngay sau đó liền trở thành hậu cung một cái phi tử vận khí không tốt là nàng mang thai nhưng lại sinh ra được chính mình bản thân này đối với đối phương mà nói là một kiện rất tốt sự tình dù sao có long trùng có thể tranh đoạt hoàng bị nhưng là vận khí không tốt là nàng quên mất chính mình sinh ra bất quá liền chỉ là một cái tiểu cung nữ mà thôi cho dù là thực sự cho hoàng đế sinh con trai của thế nhưng cái này hoàng bốn trăm ba mươi bảy đế nhưng là có mấy chục cái nhi tử con trai của nàng tính cái gì tự nhiên là cho tới bây giờ cũng không chịu đến bất kỳ coi trọng nhất là hắn còn là thấp mười chín vị hoàng tử lại dáng vẹn như vậy tình huống yêu nhau trên cơ bản căn bản cũng không khả năng luận đạo nàng đăng cơ xương đế dĩ nhiên so sánh v ớ i một cái hoàng tử mặc dù không có đăng cơ xương đế khả năng nhưng là nói cho cùng thủy t r u n g là một cái con trai ở mẹ của mình không có bất kỳ thế lực dưới sự trợ giúp tới có thể thấy được mẹ con bọn hắn từ nhỏ qua được là ngày mấy tuy là không thể nói là so với lanh cung còn thẳng hơn thế nhưng dù sao cũng là cha không phải đi nơi nào bên trong hoàng cung hạ nhân cho dù là đến rồi tu chân giới kỳ thực cũng là không sai biệt lắm chứng kiến hai người kia không được s ủ n g ái ai cũng sẽ không n u n g chiều lại tăng thêm hậu cung có thực lực tần phi tận lực chen ép hàng này từ nhỏ phía sau có thể nói là tương đối thảm trên cơ bản sẽ không làm sao ăn no cơm đây cũng là vì sao hắn như thế thích ăn xin ê thịt bò nguyên nhân đây cũng là khi c ò n bé hoàn toàn chưa ăn qua thứ t ố t gì hiện tại dù cho là trở thành hoàng đế vậy cũng bạo bị người khống chế thuộc hạ thái giám cũng là không thấy hắn coi là chuyện đáng kể mỗi ngày ăn đồ đạc bất quá cũng chính là một chút xíu có thể không chết đói coi như là tương đối không tệ càng chưa nói ăn ngon đây cũng là vì sao hàng này là gầy cho xương lân cầu cảm giác hơn nữa mấu chốt nhất là hàng này còn muốn thời thời khắc khắc tránh né hậu cung truy sát tuy là nàng là không có bất kỳ bối cảnh thực lực thế nhưng cuối cùng là một nam hải tử thủy chung là có khả năng sở dĩ rất nhiều người đều không thích nàng sống sót mẫu thân của hắn chính là ở nơi này chút trong đấu tranh cút mà hắn vẫn khí rất tốt còn sống dĩ nhiên mặc dù là còn sống Vận khí cũng không í cũng k h phải là đặc biệt vậy đừng nói danh phận không biết lúc nào liền trực tiếp chết ở một cái không biết tên này giếng hồ hoàng đế cũng chính là say rượu thời điểm hứng thú làm một lớp phía sau thậm chí là đều nhanh muốn trực tiếp a người nữ nhân này cho hoàn toàn quên mất càng chưa nói trợ giúp bọn họ thậm chí là khả năng thời điểm chết đều không biết có hai mẹ con này tồn tại chương bốn trăm mười tám không may chương bốn trăm mười tám không may sở dĩ chớ nói chi là hán tử nhỏ sinh sống có thể nói là trên cơ bản tránh thoát một cửa hữu nghị oan lúc nào cũng có thể ngủ sở dĩ đối với mình sinh hoạt vẫn tương đối lưu ý một chút lúc bình thường căn bản cũng không để cho người khác ở chiếu của mình nếu như đột nhiên có hạ nhân để lấy lòng chính mình đó mới là hắn phải sợ nhất cũng thực sự là bởi vì này dán g vẻ từ nhỏ nàng liền dưỡng thành độc lập tự chủ cá tính mỗi ngày trừ ăn ra cơm no ở ngoài thời thời khắc khắc đều cần không ngừng đi tìm thức ăn chế tác chính mình một vị không có việc gì rất nhiều thời điểm trên cơ bản đều là ngồi sổm ngự thiện phòng ở ngoài trừ mắt đám đầu bếp t ăn việc chính mình len lén chạy vào đi đầu một chút đồ ăn dĩ nhiên càng nhiều hơn thời điểm vẫn là tuyển chạy tìm k i ế m một chút thùng rác ngàn vạn lần không nên cho rằng bên trong hoàng cung thùng rác là rác rưởi bên trong những thứ kia hoàng đế cùng với từng cái có quyền thế hoàng tử tần phi không muốn ăn tàn thứ phẩm. thành t i ự u hoàng gia thành viên, mặc dù là bọn họ không cần nguyên liệu nấu ăn, ta cũng không phải bình thường người có thể ăn. sở dĩ ngự chủ nhóm c h ỉ có thể đem mấy thứ đều đổ sạch. đây chính là dễ dàng tiểu hoàng đế. tùy thời đi qua đều sẽ có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. bọn họ bên kia đáng giá không phải vật mới mẻ, đây chính là đối với vu mình rõ ràng bách tính mà nói k h ó thể thực hiện đổ vật sở dĩ mặc dù là từ nhỏ ăn chưa no quá, thế nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thể lái một chút hơn. đối với mình tài nấu ăn tiểu hoàng đế vẫn tương đối có tự tin. dù sao mình trước đây rèn luyện ra còn có tính tình của mình gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ không có biện pháp một cái không có đặc điểm gì tiểu hoàng tử tại hậu cung cũng chỉ có thể như thế bị người bắt nạt cho dù là quốc gia có quốc y ế n thời điểm cũng là không có ai nhớ được chính mình cái này bị tiểu hoàng đế cũng chính bởi vì chính mình tính tính này cách tiểu hoàng đế mới có thể bảo tồn ở chính mình l i ệ u mình thậm chí là bị nhất chính vương coi trọng vì sao chọn hắn một mặt là bởi vì nàng mẫu tộc không có bất kỳ thế lực sẽ không đối với triều đình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng ngoài rừng cùng lúc cũng là bởi vì từ tiểu độc lập tự chủ cá tính sở dĩ ở nhất chính vương trước mặt cũng chỉ là chân run dậy mà thôi được rồi cái tia thời gian nàng là đã sợ không dám ủy không hơn nữa trong lòng của nàng kỳ thực cũng là có phù hộ may mắn dù sao nói như thế nào mình cũng là bên trong hoàng cung tầm thường nhất làm sao cũng không còn như làm được trên đầu của mình lại nói tiếp cũng là hận a thế nhưng nhất chính vương đánh vào hoàng cung thời điểm hắn vốn là trốn ở chính mình bên trong hoàng cung tị nạn hắn bởi vì phải chịu vắng vẻ sở dĩ ở tại địa phương đó cũng là tương đối phá giải cũng liền so với l ã n h cung khá hơn một chút vốn là không có ai sẽ đến kiểm tra ai biết ngày nào đó một đám chạy chối chết thải giám dĩ nhiên là chạy tới hơn nữa còn là sau khi bị tóm đem mình cho lui ra ngay sau đó nhiếp chính vương liền tới nàng ngay sau đó liền trở thành hoàng đế nàng thậm chí là ở trở thành hoàng đế sau đó vẫn là không có cải thiện bất luận cái gì phương diện sinh hoạt vấn đề vẫn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm duy nhất có điểm là chỗ ở cải thiện biến thành ở tại lớn nhất trong cung điện cũng chính là hoàng đế t ầ p cung thời thời khắc khắc đều muốn để phòng bên người, người nhiếp g ư ờ i n chính vương giết chết hắn lo lắng hai hùng còn không bằng trước đây trực tiếp lưu phạm chương bốn trăm mười chín không có bất kỳ hảo cảm chương bốn trăm mười chín không có bất kỳ hảo cảm nhân sinh vô thường đại tràng bao dồn non sở hữu ân đều cảm thấy làm hoàng đế là rất tốt thế nhưng duy chỉ có ở tiểu hoàng đế trong mắt còn không bằng còn chính mình cuộc sống tự do tự tại dĩ nhiên ban đầu những thứ kia hoàng huynh nhóm hiện tại phòng trường mộ phần đều đã dùng cái này bàn thảo ai chết tử tế không bằng tới che chở nhất chính vương cũng không phải cái gì người tốt không có bị nàng tuyển trạch người trên có thể tưởng tượng hạ hạ chẳng là biết có bao n h i ê u thế thảm cái kia một thiên hoàng cung bên trong tinh phong huyết vũ nàng sở hữu hoàng huynh toàn bộ bị giết duy chỉ có mình còn sống đây cũng là mình bị chọn chúng sau đó chỗ tốt duy nhất mà thôi ác bây giờ tiểu hoàng đế là từ trong nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi đây cũng là vì sao hắn phía trước vẫn luôn là thành thành thật thật ngây ngô không có biện pháp nếu như phản kháng hạ chàng chỉ biết t h ả m hại hơn nàng từ nhỏ đã chưa từng có quá cái gì tốt thời gian hiện tại ngược lại là liền trực tiếp như vậy treo đây quả thực là khiến người ta cảm thấy vô cùng thầm được hoàng sợ tiểu hoàng đế vẫn luôn là lo liệu lấy chết tử tế không bằng lười lấy sống ý niệm trong đầu cứ như vậy vẫn còn sống cái này hoặc giả liền là số mạng của mình chỉ là không nghĩ tới hết t h ể c h u y ể n ngập dĩ nhiên là ở nơi này một lần chính mình thật vất vả mới đến rồi cho phép xuất cung thời điểm dĩ nhiên là gặp một cái có thể chứng cứu mình cuộc đời người sở dĩ tiểu hoàng đế trong nội tâm hay là đối với với lâm dạ là tương đối vui vẻ hơn nữa cũng là chứng m ố i tới nay sống đây chính là sanh ra ở hoàng cung sau đó cuộc sống của mình bắt đầu rồi chuyển biến cực lớn sau đó mang tới cảm giác từ nhỏ đến lớn nàng cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua cái gì gọi là quan tâm mẫu thân của mình một lòng liền muốn để cho mình trở thành người trên người thậm chí là hoàng đế nhưng là từ tiểu đều không có quan tâm có nàng rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì ngược lại là hung hăng mắn nàng đối với nàng càng là không có ai bất kỳ thân tình đây đối với nàng mà nói thật là toàn bộ b i kịch bắt đầu đây cũng là vì sao tự a thấy được chính mình hoàng huynh nhóm đều đã hoàn toàn lệnh sau đó cũng là không có phản kháng chút nào ý niệm trong đầu không có biện pháp thân tình thiếu sót nàng đối với những thứ này hoàng huynh căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì những thứ này hoàng huynh không thiếu một cái kỳ thực đều khi dễ qua hắn bọn họ đối với mình loại này từ nhỏ đến lớn không có bất cứ bối cảnh gì huynh đệ nhưng là không có bất kỳ hảo cảm thậm chí là coi nàng là làm nô t à i một dạng sử dụng sở dĩ ở tại bọn hắn bị rết thời điểm cái kia trên cơ bản cũng sẽ không chút nào quan hệ đám người kia căn bản cũng không xứng đáng đạt được sự quan tâm của mình hắn ước hội đối với những người đó có bất kỳ thương hại cho tới nay hắn đều thành phố lo liệu lấy đối phương không phải chọc chính mình mình cũng đúng á tuyệt đối sẽ không chọc đối phương ý niệm trong đầu chủ yếu cũng là bởi vì mình nhân sinh đã là không cách nào nắm trong tay hy vọng tương lai mình nhân sinh là có thể được t r ư ở n g khống chỉ ít giờ này khắp này chính mình chiếm được một cái biện pháp ba kỳ thực ta là cái gì cũng biết chỉ cần ngươi thu ta ta c a m đoan ngươi toàn bộ cái ăn ta cũng có thể giải quyết tiểu hoàng đế kích động nói không muốn lâm dạ tự tuyệt rất dứt khoát một cái con vẻ nói ngươi có tin hay không căn bản cũng sẽ không tin tưởng đây chính là hiện thực coi như là thật tin tưởng cũng là một cái phiền phức sao chính mình căn bản là không có cần thiết mang theo nàng chương 420, m ặ c sát chính mình chương 420, m ặ c sát chính mình lâm dạ trực tiếp đi về phía trước căn bản là sao có quản ý của nàng chỉ t i ế p chính là tiểu hoàng đế cũng là hoàn toàn không có định bỏ qua cho đòn tay chính mình liền theo sau cho dù là ngày thứ hai cũng là trực tiếp liền đang dưới lầu liền ở nơi đó coi chừng lâm dạ chờ đấy lâm dạ xuống tới đó cũng là không có bất kỳ c h ỗ dùng lâm dạ trên cơ bản liền không đi gánh thắp còn như lâm dạ bên người hai người cái tia tự nhiên cũng là căn bản cũng không để ý tới hắn bạch tử họa có cùng với chính mình sự tình mà t ầ n khả khanh m ờ i cái này là hoàn toàn đối với cái này loại sự tình không có bất kỳ ý tưởng liền bộ dạng như vậy ba người trực tiếp rồi rời đi thế nhưng tiểu hoàng đế vẫn kiên trì ngân tới mãi cho đến đều đến băng liên tông làm cho lâm dạ ngoài ý muốn là người này dĩ nhiên là thực sự ngân tới chỉ tiếc trước mặt trên cơ bản liền là không vào được lâm dạ ba người sau khi đi vào cái g i a hỏa này liền trực tiếp bị chắn ngoài cửa nay quả là làm cho đối phương bắt b ề đầu chỉ tiếc chính là không có có bất kỳ biện pháp nào không có được cho phép lời nói trên cơ bản liền không khả năng khiến người ta tiến nhập băng l i ê n tông môn nàng cũng chỉ có thể nhìn lấy ba người trực tiếp tiến vào chỉ là nàng không nghĩ tới chính là lâm dạ dĩ nhiên là đi tới băng liên tông nhất là nhìn lấy cái này đánh bại trưởng long hoan nghênh đội ngũ tiểu hoàng đế nội tâm cũng là bắt đầu không ngừng này g cái gia hỏa này dường như thực sự không phải người bình thường a phải biết rằng băng liên tông cái chỗ này cái kia cũng không phải bình thường cường đại mặc dù là chính mình muốn là một cái hoàng đế thế nhưng ở băng liên tông kỳ thực cũng là căn bản là tính sao cũng không tính người ta thực lực đây chính là tùy tùy tiện tiện đều có thể trực tiếp d i ệ t một cái quốc gia nhỏ rất hiển nhiên thân phận của hoàng đế đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng vô số vương t r i ề u đều là trực tiếp phụ thuộc vào băng liên tông phía dưới có thể nói băng liên tông căn bản cũng không thiếu bất kỳ lệ thuộc thậm chí là điều này tồn tại ngược lại đối với băng liên tông là một loại liên lụy mà thôi không nghĩ tới lâm dạ đã vậy còn quá hung tàn tuyệt đối là rất trâu bỏ bối cảnh nhân vật tiểu hoàng đế càng thêm kiên định mình nhất định muốn đi theo lâm dạ trên thực tế lần kia sau đó ngày thứ hai nhất chính vương mà bắt đầu tìm kiếm nổi lên tiểu hoàng đế tung tích thái giám chết rồi tiểu hoàng đế mất tích h i ệ n nhiên cơ bản nhất bên trên hạ niệm điện tử còn là muốn làm một cái tiểu hoàng đế cũng là rất thông minh nhìn lấy ăn ngon đ â u trước cửa d ọ c t h ù n g thỉnh thủ vệ sẽ biết nhân ra căn bản chính là không tính liền mình nói đùa nếu như muốn liền tiếng người người gặp qua trực tiếp mở cửa thành ra sao hơn nữa cho dù là chính mình cái này hoàng đế mất tích là toàn bộ đ ổ i thành chín trăm mười nhân chính là nên ăn ăn nên uống một chút hoàn toàn không có bất kỳ người nào ở dị quốc chính mình cái này hoàng đế mất tích tình huống nói ra đều là bệnh nói như thế nào đều là hoàng đế kết quả căn bản cũng không thu được bất luận cái gì nhân dân coi trọng có thể nói là thật là hèn mọn đến c ự c điểm mắt thấy lâm dạ mấy thanh âm của người biến mất không thấy tiểu hoàng đế rất ấp chính mình nhất định phải dán lên a nếu như thiếp không đi lên sau này sẽ là qua cuộc sống lưu lạc đây không phải là tiểu hoàng đế nghĩ muốn làm đây là không thể vì vậy tiểu hoàng đế trong nội tâm vẫn là tràn đầy khẩn trương mình nhất định là có rất lớn cơ hội chương 421, lệ rơi đầy mặt chương 421, lệ rơi đầy mặt kết quả là tiểu hoàng đế liền g i ậ t giật chính mình lòng nghĩ liền đi thẳng tới không nói hai lời liền ôm lên chính mình thân phận chờ một chút ngươi là cái k i a vị giữ cửa người trong nháy mắt liền cản lại đối phương đây không phải là lời nói nhảm b ă n g liên tông cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào vị này thế giới ta là công tử tùy tùng tiểu hoàng đế vội vàng mở miệng nói ngươi là công tử tùy tùng đối phương hiển nhiên là căn bản cũng không tin tưởng vậy ngươi vì sao không phải đi theo hắn muốn gạt người đây quả thực là không thể người bên trong này cái k i a một cái không phải lực lượng dự trữ người làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị người cho lừa rồi ta khuyên ngươi không muốn phải dối chờ chút ngay cả mình mệnh cũng không có biết đối phương là ai sao ngươi liền dám đến c h ỗ loạn b ấ u mũi quan hệ thoạt nhìn lên cùng thế giới này cũng là thiện ý nhắc nhở tiểu hoàng đế thế nhưng trên thực tế nếu như ngươi nhìn ra lời nói trên thực tế cái này chính là một cái bẫy là ở chắc thí tiểu hoàng đế thân phận nếu như là thực sự tùy tùng nói thái độ sẽ hoàn toàn khác nhau thế nhưng nếu là không là tùy tùng nói làm sao lại dễ dàng tha thứ dáng vẻ như vậy người đi vào đâu một ngày như vậy thiên không có việc gì sẽ có người qua đây bấu biểu quan hệ nhưng không nghĩ đến lúc đó vậy mà lại có người tìm được rồi lâm dạ trên đầu thật là chán sống rồi vị này cũng không phải là tốt như vậy t r e o chọc t r e o chọc nàng chính là đang cùng toàn bộ tu chân r i i đối n ị c h cho nên mới phải tương đối nghiêm khắc một ít thế giới ta thật không phải là tới bấu biểu quan hệ ta là thật là tùy tỏm của hắn không bằng bộ dáng như vậy ta theo chủ nhân chào hỏi không tiểu hoàng đế lúc này liền mở miệng nói nàng đương nhiên biết hiện tại nhanh chóng liền trực tiếp tuyển nhận hô lên quả nhiên giống như lâm dạ xoay người hơn nữa là nhìn hắn dĩ nhiên là thực sự đối nàng bẫy vây tay tiểu hoàng đế trong nháy mắt cũng cảm giác vui như lên trời ngay sau đó liền trực tiếp xông đi vào hiện tại đơn giản là không muốn quá sảng không nghĩ tới là mình dọc theo đường đi dĩ nhiên là thực sự đả động lâm dạ m u ố n còn muốn cùng với chính mình không đúng có thể phí một ít một mép cùng trông coi nhiều lời vài câu thật tốt lừa dối một cái mặc dù biết không quá có thể thế nhưng ít nhất là một cái cơ hội không phải sao thật vất vả mắc ra thật vất vả có chỗ dựa cũng không thể liền như thế trực tiếp bông thả không phải sao chỉ là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thực sự biết bởi vì chính mình tiểu hoàng đế là sẽ n g ơ i trong nháy mắt này đều cảm giác có chút lệ rơi đầy mặt không nghĩ tới chính mình toàn bộ kiên trì dĩ nhiên là thực sự đổi lấy đối phương chân thành chờ tôi h đơn giản là để cho mình lòng bên trong tràn ngập hưng phấn cái này nhưng là một cái tương đương cảm giác thoải mái tiểu hoàng đế lập tức liền đi theo dĩ nhiên lúc đi còn không quên khoe khoang xem cuộc vui cái kia chính mình người bên kéo cùng với chính mình sư tỷ tốt tốt đồng thời trong lòng cũng là nhịn xuống kích động trực tiếp liền đi theo lâm dạ bên kia nhìn giống nhau chính mình người bên tiểu hoàng đế đến cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng còn như là vì cái gì đó là đương nhiên là bởi vì lâm dạ đích thật là cần một cái tùy tùng không có biện pháp cái chỗ này dĩ nhiên là thực sự đều là nữ đệ tử mang thai ngoại trừ nữ ở ngoài trên cơ bản liền không có có một người nam nhân cho dù là nhóm lựa làm cơn đệ tử đều là giống nhau chương bốn trăm hai mươi hai căn bản cũng không hoảng sợ chương bốn trăm hai mươi hai căn bản cũng không hoảng sợ tại dạng này từ dưới tình huống lâm dạ là cảm giác có điểm x ấ hổ lại nói tiếp kỳ thực mình có thể tiến nhập băng liên tông cũng là bởi vì mình có m â u thân gia trì hay không người nói căn bản là có thể có thể đi bảo đồng dạng tình huống dưới băng liên tông trên căn bản là không cho phép bất kỳ nam tính tiến nhập bọn họ tông môn ở trong mắt bọn họ nam nhân chính là trên con đường tu tiên c h ứ a n g ạ i vật tốt nhất chính là cách chính mình xa xa nhất là nhìn lấy tông chủ sẽ biết kỳ thực chỉnh thể đi lên nói vị môn môn chủ trên thực tế cùng chính mình mẹ thân chỗ thiên, thiên tông i ê n t là có thêm nhất định ánh sáng đây cũng là lâm dạ tin v ỉ hè chín trăm sáu mươi trong tin đồn vị này băng liên tông tông chủ phải là đến từ chính thiên t i ê tông cũng chính là chính mình mụ mụ sư tỷ sư muội chỉ là s a u lại chính mình lão mụ người thừa kế thiên tiên tông trưởng môn nhân bọn họ những thứ này trưởng môn đệ tử thân truyền đương nhiên cũng không phải hoang phế trên cơ bản không phải đi ra sáng tạo muôn thoái chính là tiếp tục thay thế thiên tiên tông chung một bộ phận trưởng lão mà vị tông chủ này chính là mẫu thân mình sư tỷ vẫn là sư muội các loại hay không người nói cho dù là chính mình mẹ h ô n cũng không nhất định sẽ cho mặt m ũ i dù sao nhân ra cự tuyệt cũng là không thể dạy ceaa không phải sự tình mẫu thân mình cũng không thể dựa vào cùng với chính mình thật lực cường hành khi dễ người ta áp bộ dáng như vậy nhưng là hổ thẹn cho nàng cái này chính đạo đệ nhất tu sĩ danh hiệu cho nên nói trên cơ bản những thứ này đều là không phải chuyện có thể xảy ra dĩ nhiên nếu như nói là dạng như vậy lâm dạ vẫn tương đối thích chỉ tiếc lời nói lâm dạ đối với cái này chút loại hình đồ đạc vẫn tương đối chống cự không có biện pháp đây đối với lâm d ạ mà nói thủy trung coi như là một loại dàn vật là được ở một cái còn hoàn toàn cũng nữ nhân tô môn thủy chung một loại dường như khó chịu nhất là những nữ nhân này trên cơ bản đều là lanh tâm lạnh tanh trạng thái không sai mỗi cá nhân đều là khối băng khuôn mặt đây cũng là lâm dạ sẽ muốn mang lên tiểu hoàng đế nguyên nhân tốt xấu là tìm được một cái không sai biết lắm hơn nữa chính mình nhiều một cái tùy tùng kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường rất nhanh n a có người l ĩ n h bọn họ liền trực tiếp tiến nhập chính mình chỗ ở phương ở về sau liền không có ai xế bảo thiên tiên tông đại sư tỷ cũng là không có tại xuất hiện dù sao lâm dạ đã đến sứ mạng của nàng cũng là triệt để hoàn thành đối với lâm dạ trên cơ bản chính là có thể làm như không thấy lâm dạ hàng này thật sự là quá p h i ề t á i dọc theo đường đi cũng là trêu chọc không ít người trên thực tế đều là nàng đang yên lặng phía sau giải quyết rồi mượn trước mắt cái này tiểu hoàng đế mà nói trên thực tế cũng không phải là không có người đến lùng bắt nàng chỉ là bởi vì chuyện này quan hệ đến lâm dạng cho nên nàng liền trực tiếp xuất thủ dọa sợ nhất chính vương để cho nàng căn bản cũng không dám ra đây tìm thiệt thoái cái kia nhất chính vương cũng là rất vật ngữ một cái tiểu hoàng đế không biết từ nơi nào tìm tới một cái độ k i ế p k ỳ tu sĩ trợ trận đây chính là để cho nàng sợ đêm không thể chớp mắt mấu chốt nhất là coi như là tìm người không biết vì sao đối phương dĩ nhiên là không có giết mình ý tứ ngược lại là hữu nghị vương t h ă mình nàng hết còn toàn bộ không thấy được đối phương là cái gì thao tác thế nhưng tốt xấu chính mình tên sư ô m lấy đối với tiểu hoàng đế bỏ qua cái này kỳ thực còn sẽ có dưới một cái căn bản cũng không hoảng sợ chương 423, khá chương 423, khá dĩ nhiên việc này trên cơ bản tiểu hoàng đế là căn bản cũng không biết nếu như biết p h ỏ n g chừng cũng sẽ không tiếp tục cùng lấy lâm dạ cùng nhau l a n lộn tiểu hoàng đế bị mang theo liền đi t h ẳ n g v à o nàng cũng là áp căn bản không hề về trạch đây chính là số mệnh hiện tại ngươi đã theo ta tới đến rồi cởi nhóm phái thế tiếp có tính toán gì không lâm dạ nhìn phía sau tiểu hoàng đế mở miệng nói ta cảm thấy ta đây hẳn là đổi một cái tên tiểu hoàng đế suy nghĩ một chút nói rằng hiện tại tên này thật sự là quá rêu rào khắp nơi còn không bằng sớm làm trực tiếp thay đổi ngươi vậy ngươi muốn đổi thành cái gì lâm dạ nhìn trước mắt tiểu hoàng đế mở miệng hỏi ta nghĩ muốn đổi tên là vân l i u ly tiểu hoàng đế suy nghĩ một chút liền đem nói ra chính mình tên vân l i u ly ngươi chắc chắn chứ lâm dạ nghe tên này cảm giác có chút nương t h á o dĩ nhiên ta đã sớm cho mình đi tốt lắm tên trên thực tế những năm này tiểu hoàng đế vẫn luôn suy nghĩ cùng với chính mình l y khai hoàng cung sau đó có thể làm một ít chuyện gì nàng bây giờ đã nghĩ tới đó chính là cho mình nói ngươi một cái tên thì tốt rồi hơn nữa tên gọi cái gì đều đã hiểu rõ tự kêu là vân lưu ly liền a o tên này nhưng là chứng muối dễ nghe chỉ t i ế p giống như trước đây vẫn luôn không có bất kỳ sẽ hiện tại chính là có thể vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào tu luyện hay là lâm dạ nhỏ bé mở miệng cười vân đạo đương nhiên là tu luyện ta nghĩ muốn có nhiều hơn thời gian đi xem thế giới này thời khắc này vân lưu ly liền biểu hiện mới vừa thoát đi lồng chim chim nhỏ một lòng liền muốn chừng cùng với chính mình cường đại về sau liền bắt đầu du lịch phía tây cái này hoặc giả chính là vì cái gì hắn phải gọi là vân lưu ly cùng a nô với ly khai cái chỗ này giống như mây một dạng ở trên trời không tiêng nể gì cả phiêu đãng cái này đây chính là vân lưu ly hàng nghĩa h à n h thế nhưng ngơi ư kê tiếp trong mấy ngàn năm khả năng muốn cùng ta lâm dạ trực tiếp nói hắn cũng không muốn chính mình một cái người liền ở cái địa phương này ngây ngô vẫn còn cần một cái bối bản thú hồ nguyên bản hàng này chính là chính mình theo từ hiện tại cũng bất quá chỉ là a bồi cùng với chính mình mấy nghìn năm mà thôi mấy ngàn năm thời gian quá khứ như vậy vấn đề thì không phải là rất lớn đến rồi cái kia thời gian chính mình liền có đầy đủ thời gian ly khai cái chỗ này Tốt. vân lưu ly trong lòng vẫn là rất h ư n phấn không nghĩ tới lâm dạ lại lốt như vậy thuyết cáp lúc mới bắt đầu to lớn chân hắn muốn là đều nhanh muốn tuyệt vọng dù sao lâm dạ nếu như cự tuyệt l i ề n nàng chính mình cũng không biết chính mình muốn đi chỗ nào không nghĩ tới thế nhưng lâm dạ dĩ nhiên đồng ý thật là b ậ n mệnh ở quan tâm chính mình cuối cùng là không có xui xẻo như vậy nghĩ tới những năm này trải qua vẫn lưu ly trong nội tâm vẫn tương đối cảm khái từ nhỏ đến lớn hắn trên cơ bản liền chưa từng l ắ n qua một bữa thuê trung phòng trên cơ bản không có việc gì cũng không đều muốn đề phòng có người muốn hài t ử chính mình nghĩ đến chính mình mẹ thân càng là bi thương khó có thể điều khiển tự động thật sự là quá t h ư n g khổ năm đó nếu như mình lại cơ hội liền sẽ không rơi xuống ngày hôm nay dáng vẹn như vậy trình độ cho dù là sinh hoạt tại một cái bình thường gia đình thợ dị mặn cũng sẽ so với hiện tại tốt hơn nhiều ba chương 424, không quản lý mình chương 424, không quản lý mình trở thành hoàng đế sau đó chính mình sinh sống kỳ thực cũng là không có có nhiều hơn cả i biến chỉ là liền càng thêm sợ n g ạ ệ c h bởi vì ngươi không biết ngày nào đó nhất chính vương liền mở miệng nói vậy hạ ngài có thể băng hạ cái kia thời gian mới thật sự là sợ hãi kỳ thực chân chính sợ hãi cũng không phải là tử vong mà là tại trở các loại thời điểm chết người chân chính sợ hãi cho tới bây giờ đều không phải là tử vong trong nháy mắt tất ngũ cựu bậy lại tử vong thời điểm đau đớn cũng sớm đã hoàn toàn tiêu thất bọn họ sợ nhất bất quá là ở biết mình là muốn tử vong thời điểm đó mới là khó vượt qua nhất thời điểm dù sao chờ chết quá trình mới là chân chính khó vượt qua nhất thời khắc chính là như vậy hắn còn là đang không ngừng ở bên trong đau khổ một đoạn thời gian rất dài thật vất vả mới có hôm nay hạnh phúc thật là cảm giác đến từ không dễ ngẫm lại đều là từng chính mình sờ một b à n ư ớ c mắt tốt lắm chớ ở đó bên trong làm bộ thương cảm lâm dạ nhìn trước mắt cái g i a hỏa này cũng là thực sự hết t r ô nói rồi có muốn hay không đánh một thanh trò chơi lâm dạ móc ra tay mình máy móc thì tay liền đem máy sạc điện cho đốt lên cái gì trong chấp đoán này vân lưu ly là có chút mậu ức không có biện pháp bộ môn so với a hắn căn bản liền không biết cái gì gọi là làm trò chơi a đây quả thực là nói bậy cảm giác trò chơi không phải là tiểu hài tử mới chỉ có chơi loại đồ vật này sao chính là cái này điện thoại di động trò chơi lâm dạ lấy ra tay mình máy móc hắn đại khái là biết trước mắt mang theo ra hỏa vì sao không có vật nước đây cũng là rất bình thường t h a n h cựu một con dối hoàng đế trên cơ bản liền không khả năng tiếp xúc được n g ấ m lại giống như vật chết hiện tại lâm dạ đã đem internet cùng trạm phát điện bản kẽ xịu thế giới này tới đồng thời đã bắt đầu đem bán điện thoại di động cánh này, này. hơn nữa hiện tại thu mua tình huống là tương đối tốt đa nhất là trò chơi cái nghề này hiện tại game mô trên cơ bản đã phong m ị toàn bộ tu trần giới chỉ tiếp giống như cũng chính là vân lưu ly dáng vẻ như vậy thổ miết mới chỉ có lại không biết ta không biết vân lưu ly cũng là thực sự không biết rõ nhưng nhìn lâm d ạ trên tay vật này nàng không khỏi nghĩ đến chính mình cái này đoạn đúng vậy kim ở trong hoàng cung thấy được một ít thị vệ bắt đầu chơi vật này chỉ là khi đó chính mình căn bản là sao có tư cách biết trông coi chính mình nghĩ duy cũng là một căn bản cũng không quan tâm chính mình nàng căn bản cũng không có biện pháp tiếp xúc càng hạ kỵ không biết cái này là cái gì đông x i b p cái này chính là điện thoại di động trò chơi bây giờ nhìn ta thao tác không lâm dạ rất nhanh liền lấy ra một cái hoàn toàn mới giao cho vân lưu ly hơn nữa là nhanh chóng trên mặt internet nói thật băng liên thông internet vẫn tương đối có thể tới gần lúc đỉnh cấp thông môn dùng internet đó cũng là loại tốt nhất kia một tháng mấy ngàn khoả c ự c phẩm linh thạch cái chủng loại kia đơn giản là thổ hào bên trong thổ hào a do dự là trong tu chân nhân sở dĩ sự thông minh của bọn họ còn là rất cao mười sáu rất nhanh thì trực tiếp học xong lâm dạ cũng không cần đặc biệt giáo đây chính là ta không có gì lâm dạ có thể nhanh như vậy làm cho cả điện thoại di động ở tu chân giới triệt để t r à n ngập ra đây chính là thông tin lực lượng cũng là bởi vì đám này người tu chân thật là học tập đồ đạc tương đối nhanh cho dù là bình minh bách tính tiếp nhận sự vật tốc độ cũng là cực nhanh chương 425, hai cái sệ vở chương 425, hai cái sệ vở không chỉ là học được mau vào tay tốc độ kia cũng là tương đối cấp tốc tuy là lâm dạ là ở cái thế giới này làm lại mở một cái s ế v ơ thế nhưng rất nhanh toàn bộ tu chân giới đại lục xuất hiện vương giả liền đã đạt đến mấy trăm ngàn người cái này có thể tưởng tượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào đám người kia tu luyện hơn trên cơ bản đều là chơi game hiện tại đây chính là cao tất cả mới hào chơi game cũng là đặc biệt chắc chở dù sao gặp âu đô thị biến thái cấp bậc vô cùng có châm trích ngoại trừ nhất hai mươi b ố sớm một nhóm vương giả ở ngoài trên cơ bản mỗi cá nhân đều là vô cùng khó hơn vương giả dĩ nhiên cái trò chơi này cũng là có một cái rất m a n h liệt tệ đoan nhất là ở tu chân thế giới cái này tệ đoan tức thì bị vô hạn phong đại cái này tệ đoan chính là cái thế giới này là thật biết chân nhân ở cờ, cờ nếu như gặp một ít trò chơi đánh đặc biệt kém loại hình đây chính là thực sự sẽ trực tiếp đậu thủ dĩ nhiên vì phòng ngừa dáng vẻ như vậy ngoài ý muốn xuất hiện lâm dạ cũng là thiết c h í không cho phép bất luận kẻ nào cung cấp chính mình người phần tin tức nói vừa đây nếu là bị người phát hiện đôi khi người tu vi thấp ngược lại kỹ thuật tốt hơn nhất là c o n g á i b ấ y những thứ kia tu vi cao nhân đây chính là thực sự sẽ chết người đấy tu chân tỷ sát nhân đây chính là không có bất kỳ đánh bát lâm dạ vẫn còn cần làm cho này những người này suy tính một chút tính mạng đối phương sở dĩ chuyên môn nói tên cho hủy diệt hoàn toàn bởi vì i n t e r n e tín hiệu sở dĩ mặc dù là người tu chân cũng là cùng n g ư ờ i liền không cách nào đi dò xét chỗ ở của đối phương vị trí đây cũng tính là cho một ít người tu vi thấp cung cấp một tầng vòng bảo hộ sở dĩ ở cái thế giới này sẽ vơ đó cũng là tương đối trôi đi cho dù là zau nờ người đến đều là dòm ngó không vào a tu chân giới cái này bên trong đây chính là không thiếu khuyết những tu luyện kia mấy trăm năm l á o cổ hủ đây chính là biệt khuất mấy trăm năm tồn tại cái kia phún lên tới cái kia nhưng là chân chính không dứt từng cái nhưng là tương đối ngưỡng bức ở thế giới trò chơi chỉ có bắt đầu phát huy ra chính mình thái độ p h á c lối tới có thể nói là tương đối thư thái đưa tới một bán trò chơi xuống tới trên cơ bản chỉ cần một cái phát huy không tốt cũng sẽ bị đồng đội triệt để phun không có biện pháp cho dù là thanh đồng cục đánh đều cùng vương giả bách tinh còn cao cấp hơn phải biết rằng những thứ này phòng người t u chân tốc độ tay của bọn họ cũng không phải bình thường thế giới người có thể so tránh bọn họ trong nháy mắt suy nghĩ cũng không là người bình thường có thể có thể so với cái gọi là tuyển thủ nhà nghề đến rồi thế giới này trên cơ bản chính là c ắ n bã căn bản là kém hơn bọn hắn thực lực dù sao ngươi không sáu mươi ở nơi nào đánh thời điểm nhân gia liền ngươi ngay ngắn một cái cục hướng đi đều triệt để thôi diễn kết thúc chớ hoài nghi đây là một cái tu luyện mấy trăm năm lão cổ hủ chuẩn bị thưởng thức nói cách khác có thể trên cơ bản từ ngươi lúc mới bắt đầu cũng quyết định thắng lợi duy nhất có thể chống lại đồng dạng cũng chỉ có đám này người tu chân giữa bọn họ lẫn nhau đánh cờ không còn là dựa vào dưới cờ tướng cũng có thể dựa vào chơi game tiến hành lẫn nhau đánh cờ nói thí dụ như một mình đấu công năng từ nhân vật đi ra bắt đầu nói tranh tài kết thúc g i a song phương thôi diễn tới lùi lui, lui. thì nhìn ai phạm sai lầm bất luận cái gì trong nháy mắt liền triệt để tiêu tán chương bốn trăm hai mươi sáu đi qua chương bốn trăm hai mươi sáu đi qua vân lưu ly hiển nhiên là đối với vật này là tương đối y ế u kỳ tuy là là lần đầu tiên chơi thế nhưng hắn vào tay tốc độ cũng là tương đối nhanh ngay sau đó đã bị t h a i nghiện internet câu đầu tiên xuống tới liền điên cù mắng trên cơ bản bốn cái đồng đội đều ở đây xịt hắn vì thế lâm dạng còn chuyên môn mở một cái tâm phục vũ khí cái này sẽ v ỡ liền không có nhiều như vậy quái vật chuyên môn là cho một ít tu chân tương đối cạn người chơi vì sao như thế thiết định đương nhiên là bởi vì này đoàn người nói thật thật là so ra kém những thứ kia động một tí chính là biến thái thôi diễn ra hỏa cái hệ này sẽ vờ là lâm dạ chuyên môn liên lạc người thế tục tiếp tế bảo chuyên môn chính là vì cùng người thế tục bắt đầu chơi dĩ nhiên mặc dù là vân lưu ly dáng vẻ như vậy c ặ n bã ở bên ngoài s ẽ v ỡ bên trên đó cũng là một trận loạn sát tay kia tốc độ đơn giản là tương đối đáng sợ lâm dạ cũng chỉ là cười cười không phải nói thêm cái gì đối với dạng này chết khả năng cũng sớm đã đã nhìn ra không có chốc lát vân lưu ly rất nhanh thì đem chính mình chờ các loại cấp thế thân đến vân dạ thế nhưng mặc dù là như thế cũng là không có bất kỳ d ũ khí gia nhập vào người tu chân x ế b ờ chỗ đó thật sự là thật là đáng sợ còn không bằng ở lại chỗ này ngược hành hạ người mới tới thoải mái nàng biết mình ở cái địa phương này nhìn như rất mạnh thế nhưng nếu như gặp cái k i a xệ vợ người bên trong căn bản là bị người ta đẻ xuống đất ma sắt của tài sở dĩ hoàn toàn không cần thiết đi chính mình hoa ngược nói rằng điểm này vân lưu ly vẫn tương đối tự biết mình đây là người nào đều nhìn ra dù sao vân lưu ly là cái dạng này người không thật sao lâm dạ nhìn lấy đã bắt đầu q u ề n vân lưu ly cũng không có đi dư thừa đại lão ở nơi này tu chân thế giới bản thân cũng đã là đủ khô khan nhàm chán vui bừa một chút trò chơi coi như là phi thường bình thường sự tình suy nghĩ một chút lâm dạ đứng đứng dậy rời đi gian phòng hắn bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đó chính là đi tìm một chút chính mình mẹ thân sư tỷ hoặc là sư muội cũng chính là băng liên tông tông chủ hy vọng ít nhất là một cái không khó chung đục người thiếu chủ tông chủ thanh linh đi qua nổi ra cửa liền thấy băng liên tông đệ tử liền đã đi tới nhìn lấy lâm dạ mở miệng nói đi thôi lâm dạ cũng là ngoài ý muốn không nghĩ tới như thế ngẫu nhiên liền trực tiếp gặp bộ dáng như vậy cũng tiết kiệm chính mình không phải biết rõ làm sao rời đi theo hai người rất nhanh đòn tay liền đi tới băng liên tông đại điện trong đại điện thời khắc này tần khả khanh cùng bạch tử họa đều đã ngồi ở chỗ đó ngồi ở địa vị cao nhất nữ nhân cả người tản ra nồng nặc hàn ý nhìn lấy chính là một bộ người sống chớ vào dáng vẻ nay quả là làm cho lâm dạ không ngạc nhiên chút nào nói như thế nào đều là một cái tông chủ có dáng vẻ như vậy thái độ đó mới gọi là bình thường nếu như vừa lên được sao tớ i cũng rất nhiệt tình lâm dạ có lẽ hẳn là làm lục một cái cái ra họa này rốt cuộc là muốn làm gì nếu đã tới An qua xuống đi, tông vị quét đi đôi mắt chủ lâm dạ nhàn nhạt n mở m i ệ gật nói. n g đầu tìm một chỗ ngồi xuống văng mặc dù không biết vì sao thế nhưng nó có thể cảm giác được trước mắt cái này lao nữ ngươi đang dùng thần thức tập trung cái này chính mình có thể là ở kiểm tra đo lường chính mình a chương bốn trăm hai mươi bảy cẩn thận một chút chương bốn trăm hai mươi bảy cẩn thận một chút đối với ngươi ngươi biết ta là nguyên nhân gì tiếp nhận sao đối phương mặt lạnh nhìn lấy lâm dạ mở miệng nói cái này bình thường vậy a lâm dạ cũng là không biết trả lời như thế nào cái này bản thân liền là một cái rất chuyện lung túng kỳ thực đối phương là xem ở mẫu thân mình mặt mũi chuyện này trên thực tế liền người biết ta biết mọi người đều biết một việc mà thôi thế nhưng trực tiếp hỏi đi ra cái này liền sẽ cho người triệt để lúng túng không phải sao thế nhưng hiển nhiên đối phương là không có suy nghĩ đến cái vấn đề này dù sao nơi này đều là băng liên tông người sao sự tình hôm nay cũng sẽ không bị nói ra chỉ là lâm bốn trăm chín mươi bảy thái lại ở chỗ này mất mặt mà thôi nhờ một chút lớn một chút sự tình nếu như nói trên cái thế giới này còn có người dám đắc tội đỏ tay phòng chừng phải kể là trước mắt vị tông chủ này không có biện pháp năm đó vị tông chủ này nhưng là được xưng chính là mâu thân mình hảo một mội quan hệ của hai người cũng là tốt cùng là chung một phe đừng hỏi lâm dạ làm sao đột nhiên biết đang trên đường tới hắn mụ đột nhiên cho nàng truyền lời ý tứ chính là cái này để cho mình thành thật một chút không nên t r e o chọc đối phương sinh khí kỳ thực lâm dạ là tương đối nghĩ phải hỏi một chút chính mình lúc nào liền chiêu làm cho người tức giận chính mình cho tới nay đều biểu hiện tương đối l ạ được rồi được rồi tiếp theo cùng với chính mình mẹ thân liền cùng chính mình phổ cập khoa học một chút chính mình làm chuyện gì nhất là có một chút là trước mắt vị này đất nhất, nhất. đó chính là cao hơn một cái tên là internet đồ đạc trước mắt vị này cái tiết nhưng là một cái tu luyện của ma tuy là tu vi không bằng chính mình mẹ thân thế nhưng con ức lúc đó nghiêm túc nàng là hết sức chăm chú ở tu luyện hơn nữa còn là ở mẫu thân mình đều tiến phóng bỏ đột phá thiên đạo thời điểm người nữ nhân này hay là đang không ngừng nô lệ tu luyện hơn nữa người này thực lực cũng là siêu cấp cường đại không nên nhìn thiên tiên tông tối cường đại chính là tông chủ nhưng mà trên thực tế thiên tiên tông những người khác cũng là cek hùng mánh một nhóm nếu như ngươi chỉ là sợ hãi một cái ngượng ngùng như vậy trên thực tế ngươi là thật làm ra âu hẳn là toàn bộ đều sợ không sai hẳn là toàn bộ đều sợ hãi không có một cái kém tương phản mỗi một người đều là hung tàn không gì sánh được tốc độ làm người ta sợ hãi sở dĩ thiên tiên tông chân chính cường đại địa phương vẫn luôn là các đời tổng chủ cùng với thực lực sau lưng của bọn họ mới là đáng sợ nhất sở dĩ mẫu thân mình cảnh cáo là người nữ nhân này không nên t r e o chọc chính là không nên t r e o chọc thì tốt rồi về phần mình làm chuyện tốt đối phương cũng không biện pháp nói cái gì mặc dù nói hiện tại cái này internet cái đồ chơi này có điểm độc hại tu trên giới thế nhưng cuối cùng là không có quan hệ gì với lâm dạng nói cho cùng vẫn là chính bọn hắn nhịn không được điều này cũng không có thể q u á i thủy hơn nữa kỳ thực cùng a song internet vật này sau đó vẫn là rất thuận tiện nói ví dụ như bây giờ online bán đấu giá kỳ thực liền vô cùng tiện lợi đầu tiên là bí ẩn tính bộ dáng như vậy cũng sẽ không sợ sẽ có sát nhân đ o ạ t bảo cái này tồn tại rất nhiều đông tây mọi người đều là công khai đi giá có tiền n g ư ơ i mượn đạt được đây cũng là thuận tiện vô số tiểu tu sĩ có thể trực tiếp cấp đồ còn như nói bị cấp đồ đạt làm sao bây giờ đi tìm lâm dạ muốn trị liệu sợ không phải là không muốn sống rồi chương 428, t h â n phận chương 428, t h â n phận sở dĩ an toàn tính quá cao có thể nói internet mang tới tiện lợi cũng đúng nhà tương đối nhiều hơn nữa liên lạc nội bộ thời điểm đôi khi cũng là cần buông l ò n g một chút internet xuất hiện kỳ thực cũng rất phù hợp những thứ kia người tu luyện vậy coi như là vài thập niên mấy trăm năm thậm chí là mấy nghìn năm tu luyện internet hoàn mỹ phù hợp ngại ý nghĩ của bọn họ bộ dáng như vậy cũng là không cần ly khai bế quan địa phương liền tận lực thành thành thật thật bế quan đây chính là thật rất không tệ một vật vốn là làm ấy c h i ế c đối với cái này cái lâm dạ là dự định thật tốt phê bình một cái thế nhưng gần nhất toàn bộ môn phái bởi vì internet cũng là có rất nhiều chỗ tốt sau đó nàng cũng không có dự định lên tiếng dù sao hiện tại nếu như lên tiếng nét mặt cũng vậy thật là không tốt đánh giá tự nhiên đi dù sao mình hiện tại cũng là thật có chút không thể rời bỏ cái này internet ta biết lâm dạ suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đơn vị liên quan liền đơn vị liên quan thôi mình bị người cho rằng đơn vị liên quan cũng không phải một ngày hay hai ngày trên cơ bản thời, thời khắc khắc âu đô thị bị người cho rằng đơn vị liên quan hơn nữa còn là làm bằng sắt đơn vị liên quan cái chủng loại kia dù sao mình quan hệ chính là chính mình lão mụ còn có quan hệ gì so với cái này càng thêm thân mật sao n g ư ơ i biết thì tốt rồi băng liên trong tông không có người muốn tu luyện bí tịch sở ngươi cần nhờ chính ngươi đối phương nói tiếp đến băng liên tông bản thân liền là cho nữ nhân chỗ tu luyện trên cơ bản chính là không có nam tính công pháp trên căn bản là thích hợp với nữ tính hơn nữa trên cơ bản đều là không chịu đâu cái cho có thể chịu tu luyện sở d ĩ chuyện này vẫn là phải muốn tìm rõ ràng còn có không muốn trông cậy vào dựa vào sư tỉ mặt mũi ta sẽ đối với ngươi phá lệ nhân tử cho tới nay ta đều là phân tâm vậy v ộ c phía dưới r a hiếu tử sở dĩ ta sẽ đối với ngươi càng thêm trong mắt lâm dạ cũng là bối rối khá lắm đây là hôn một ngôi nhà dạy a này quả là làm cho lâm dạ cảm giác ngày vui mua sắm thật là không có ai trở nên ác liệt chỗ tốt cũng không tính làm sao cùng với chính mình còn phải ở chỗ này nỗ lực tu luyện nỗ lực cái kia là không có khả năng nỗ lực mình đời này đều là không có khả năng nỗ lực đây chính là hiện thực a làm sao có khả năng nỗ lực đâu mình đã ỉ lại đều là muốn nhưng một cái hoàn k ố khoe khoang thì tốt rồi bây giờ muốn chính mình nỗ lực thanh tú âu liên cũng là không có khả năng bất quá làm cho đòn tay ngoại ý muốn là đối phương cũng chỉ là cảnh cáo chính mình dĩ nhiên là không có cảnh cáo bạch tử họa xem ra là biết bạch tử họa thân phận nghĩ đến cái này lão bà bà không sẽ là coi trọng bạch tử họa a chuyện này không có khả năng lắm bởi vì nghe nói cùng cái này lão bà bà nhưng là chứng m ố i nhân vật đáng sợ hơn nữa còn là chính là diệt nhân dụng cái c h ủ loại kia người đây chính là tương đối làm người ta sợ hai tồn tại a dáng vẻ như vậy người thật sự là khó có thể tưởng tượng làm sao lại có phương diện nào tâm tư đâu sở dĩ những lời này đều là chuyện không thể nào như vậy thì là trực tiếp khám phá bạch tử họa thân phận hoặc giả nói là bạch tử họa chính mình thừa nhận suy nghĩ một chút cũng phải coi như là nữ có làm sao rồi vừa lúc liền phù hợp băng liên tông đơn giản là không muốn quá tốt lắm một chương 429, vui vẻ chương 429, vui vẻ ngẫm lại lâm dạ liền cảm thấy tên trước mắt là thật chính là người hết sức khủng bố nói như thế nào ngay từ đầu đều là tới từ với cùng là một cái tông môn có thể nhìn ra có thể đi vào đến chỗ đó người tuyệt đối không phải cái gì rất r ư Tương một người phản mỗi đều lâm dạ gật đầu cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải vốn là có thể tới nơi này chắc là bao nhiêu người đều hâm mộ sự tình nhưng là bây giờ lâm dạ chỉ cảm giác mình giống như thực sự rất thống khổ là được ai chính mình lão mụ cũng là thực sự thật tốt tại sao phải để cho mình tới đâu còn không bằng trực tiếp không đến thì tốt rồi tiếp tục đứng ở thanh vân môn thành thành thật thật làm cùng với chính mình phú quý công tử thì tốt rồi thật là ăn quá n o rồi trong n g á y mắt liền cảm giác mình không biết ứng với tên nói cái gì cho phải bất quá ngược lại cũng là không sao mình bây giờ thực lực đã rất cường đại căn bản cũng không hoảng sợ về sau không có việc gì đại gia lưu trương l ô vừa nghĩ chính mình thật lực bộ dáng như vậy cũng sẽ không bị người nói đúng không nghiêm túc nghĩ như vậy lâm dạ cảm giác mình mang lên vân lưu ly đơn giản là không muốn lựa chọn quá tốt nếu như không mang theo hắn chính mình một cái người ở chỗ này sinh hoạt là thật không biết nhiều xấu hổ còn như hai người các ngươi từ hôm nay trở đi liền theo ta tu luyện lão bà bà có dụng tâm khác nhìn thoáng qua trước mắt tần khả khanh còn có bài r ù a nói thật đối với cái này hai cái đưa tới cửa đệ tử nội tâm của bọn hắn là tương đối thỏa mãn bất kể là tần khả khanh vẫn là bạch tử h o a đơn giản là không muốn quá tốt người n ố i nghiệp thí sinh nàng là ngươi đây càng xem càng thích tuy là lâm dạ là một cái kèm theo phẩm thế nhưng tốt xấu là mang đến cho mình hai cái nhiều chỗ tốt bang liên tông cho tới bây giờ kỳ thực cũng không phải nói lần này sao có cực kỳ tốt người nối nghiệp chỉ là những người nối nghiệp này bên trong cũng là không có mấy cái là chân chính đặc biệt cường đại cường đại đến cùng chính mình không sai biệt lắm trình độ nàng phía trước liền nghe nói chính mình sư tỷ t i ê n tiên tông đã tìm được một cái thích hợp người nối nghiệp hắn là tương đối hâm mộ nhưng là mình cũng không có có bất kỳ biện pháp nào muốn tìm được một cái hợp cách người nối nghiệp cũng không phải là há mồm liền có thể kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt liền cho mình đưa tới hai cái hạnh phúc thoáng cái tới quá đột nhiên đưa tới nàng đều không biết nên tuyển chạch cái kia một cái người kỳ thực bất kể là cái kia một cái đều là vô cùng thích hợp người n ố i nghiệp lão bà bà nội tâm đang không ngừng cắt tiến ngoài miệng vẫn là bất động thanh sắc mưu kỳ không năm là biết lâm dạ theo hai vị này quan hệ sau đó nàng nội tức đó là tương đối giật mình khá lắm vì sao hai cái thiên tri t i ể u n ữ biết phim truyền hình ở bên người lâm dạ chính mình ai đi vị sư tỷ này thật vẫn sẽ tìm người a nàng ở trong lòng không khỏi đã cảm ơn chính mình sư tỷ từ giờ trở đi biến thành chính mình bảo bối lộ đệ chương bốn cái gia hỏa này tốt nỗ lực chương bốn i cái gia hỏa này tốt nỗ lực rất nhanh lâm dạ đã bị trực tiếp đuổi đi nói thật đây là lâm dạ thích xem đến thế nhưng không biết vì sao biết mình là bị người bị ném bỏ đi phía sau nội tâm mà bắt đầu khó chịu nói thật là một cái phế vật là có thể thế nhưng bị người thừa nhận làm phế vật cái này chính là một cái phi thường làm người ta tức giận chuyện bất quá tính rồi lâm dạ nhìn cái này lão bà bà bối cảnh phân thượng cũng liền không tính toán với hắn hơn nữa coi như là so đo thì thế nào mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn hai mươi bốn cái gia hỏa này mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ kia thế nhưng lâm dạ nhìn ra hàng này trình độ nguy hiểm nhưng là tương đối đáng sợ mặc dù không như chính mình lắc n ụ thậm chí là không bằng tinh nguyện thế nhưng cường giả chính là cường giả cũng tuyệt đối không phải hai cái hộ pháp nhỏ yếu như vậy tồn tại là được trên thực lực nhất định là viễn siêu các nàng cho nên nói không nên khinh cử vọng đậu nghĩ như vậy lâm dạ liền trực tiếp về tới chính mình phòng thời gian mặt với lúc liền thấy đã bắt đầu tu luyện vân lưu ly nói thật lâm dạ vẫn là thật ngoài ý liệu vốn là cho rằng vân lưu ly biết mấy cần không ngừng chơi tới đâu không nghĩ tới là nhanh như vậy mà bắt đầu tu luyện nhìn ra vân lưu ly là vô cùng quý trọng mình bây giờ không dễ có chỉ có không sai chính là không dễ có nếu không phải là lâm dạ lời nói p h ỏ n g chừng bây giờ còn là ở ngay trước khôi lỗi hoàng đế sau đó bị người khác đùa chơi chết nhịp điệu là được sở dĩ vân lưu ly ngay từ đầu cũng rất biết mình định vị nhất định phải nỗ lực tu luyện bộ dáng như vậy mới có thể có đủ thực lực tự bảo vệ mình cũng là vân lưu ly ngay từ đầu liền s a u không có muốn nhưng hoàng đế nàng chính là tuyến bản thảo sống thật tốt xuống phía dưới chỉ tiếc là bất kể là mình p ụ hoàng đám người đều không có muốn để cho nàng sống tiếp dự định mỗi một người đều hận không thể h ậ là lần lượt đều là quá gấp không ngừng sống sót không ngừng đang dãy ruộng dáng vẻ như vậy thời gian là thật mệ n h chết đi nàng là thực sự một chút đều không muốn sẽ phải a ngược lại quá khứ sở dĩ có sẽ tu luyện bắt đầu nàng sẽ bắt đầu không ngừng tu luyện không ngừng cường đại chính mình mà mục đích cũng không cần nói nhiều nàng là muốn khẳng định đầy tớ lâm dạ đứng ở bên cạnh nàng nhìn trước mắt giá hỏa bắt đầu không ngừng tu luyện sau đó trong lòng cũng là cảm giác khó hiểu đến một trận thoải mái không nghĩ tới là hàng này dĩ nhiên là cố gắng như vậy xem ra cái này tiểu đệ là thu đáng giá xem ra chỉ có là có thể thật tốt n ồ i giữa một cái ít nhất là có thể coi như t h a n h tình dùng tuy là lâm dạ cái này nhân loại sao có thực lực gì thế nhưng những thứ này cũng không trọng yếu thủ danh giới cuối cùng có một cái kẻ biết làm việc thì tốt rồi ba trăm hai mươi bảy trước mắt người này chính là tốt nhất hơn nữa còn là giúp mình nàng làm sao đều là nhất định phải cho mình công tác ngàn tám trăm năm thì tốt rồi lâm dạ cũng có biện pháp triệt để khống chế được đối phương chính là không có bất kỳ vấn đề gì về điểm này là không thể nghi ngờ chỉ cần có thể khống chế được liền sao có vấn đề chút nào hơn nữa coi như là khống chế không đủ đối phương muốn phản kháng chính mình hỏi qua rồi chính mình thật lực sao có chỉ cần lâm dạ một câu nói nàng liền ở tu chân giới triệt để không sống được nữa đây chính là lâm dạ thực lực sở dĩ căn bản cũng không sợ đối phương không công nhận chương 431, nghi hoặc chương 431, nghi hoặc công tử ngươi trở về mặc dù là rất nỗ lực tu luyện nhưng rất nhanh hắn còn là tỉnh táo lại nàng bất quá chỉ là một cái ký kết tu sĩ căn bản cũng không khả năng tam nam năm năm bế quan tu luyện đây là không hiện thực sự t ì n h dù sao từ loại nào thành đô đi lên nói tu vi càng cường đại người cũng là quyết định sinh mệnh là đặc biệt trưởng đối với bọn hắn mà nói động một tí mấy năm vài thập niên đều là rất bình thường thế nhưng đối với tu vi thấp tiểu tu sĩ liền í t cốc đều không có đạt được làm sao có khả năng không cần tu luyện đây quả thực là nói đùa một dạng sở dĩ hàng này chỉ là tu luyện mấy giờ liền kết thúc dĩ nhiên chủ yếu cũng là bởi vì đói bụng rồi n g h c h bất quá nàng vừa mở mắt cũng là phát hiện lâm dạ dĩ nhiên là đã ngồi ở chỗ đó hơn nữa còn là ở nơi nào chơi game thoạt nhìn lên đặc biệt thanh nhàn viên này để nàng đặc biệt tốt kỳ kỳ thực từ vừa mới bắt đầu nàng liền đối với lâm dạ sinh ra tò mò cho tới nay lâm dạ thân phận thì càng cùng một điều bí ẩn giống nhau nhất là ở lâm dạ mang theo tài chính tiến nhập băng liên tông sau đó hắn chính là biết băng liên tông là một cái gì bộ dáng đỉnh cấp cửa giữa đỉnh cấp cửa giữa kỳ thực cũng không cái gì dựa theo lâm dạ cái kia thái độ p h á c h lối nói hắn là cao cấp nhất môn phái thánh tử đều là có khả năng hắn sở dĩ hiếu kỳ là bởi vì băng liên tông cũng không phải là một người nam nhân có thể tiến vào tông môn cương đ ạ i tông môn bối cảnh cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là cả nhà trên dưới nữ tử còn như vậy từ một cái hoàn cảnh phức tạp bên trong lâm dạ lại có thể trực tiếp tiến đến như thế vẫn chưa đủ nàng kinh ngạc sao hơn nữa xem ra mọi người đều ở đây hô lâm dạ thiếu chủ nhìn ra lâm dạ địa vị cao hơn nhiều bình thường chẳng lẽ là băng liên tông tông chủ con tư sinh không có khả năng mặc dù không là rất quen t ấ t thế nhưng nàng cũng là nghe nói qua băng liên tông trưởng môn cả đời đều không có bất kỳ b ầ u bạn càng không có tìm bạn lựa ý tứ nàng chính là băng liên tông đệ nhất đại trưởng môn mấu chốt là người thừa kế cũng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua biết có bất kỳ nam tính tu sĩ gia nhập vào bọn họ tông、môn. muốn gia nhập vào bọn họ tông môn hầu như đều là không có khả năng mà lâm dạ liền làm đến hơn nữa còn lại như vậy tùy ý mang một người t i ề n đến vân lưu ly là thật cảm thấy một loại cường đại nghi h o ặ c mới dĩ nhiên hiện tại không phải quản sự nguyên nhân gì nàng ở trong lòng cũng đã xác định từ hôm nay trở đi mình chính là lâm dạ người bất kể nói thế nào đều là lâm dạ cứu chính mình sinh mệnh đồng thời cho mình một cái tu luyện t ụ h ộ i hai người chung vào một chỗ cho dù là để cho nàng kêu lâm dạ ba ba đều không có bất cứ vấn đề gì c h ỉ ít so với cái kia không chịu trách nhiệm hoàng đế lao cha lâm dạ đơn giản là không muốn quá tốt lắm v ề phần tại sao sẽ muốn kêu ba ba đương nhiên là bởi vì ở tu vương sao triệu chân giới kỳ thực một người số tuổi thật sự là căn bản là không nhìn ra giống như là trước mắt lâm dạ nhìn lấy tuổi không quá mới chỉ có hơn hai mươi tuổi thế nhưng ai biết phải phải không là sống bên trên ngàn năm láo yêu quái cáo dù sao coi như là sống rồi lâu như vậy bọn họ vẫn là lúc còn trẻ dung bạo thậm chí là so với tuổi trẻ người còn muốn trẻ tuổi nhiều sở dĩ không thể bên ngoài miệng phán đoán một cái người tu chân n g h kỷ, cái này là trên cơ bản thưởng thức chương bốn trăm ba mươi hai làm rất tốt chương bốn trăm ba mươi hai làm rất tốt sở dĩ hắn mới có dáng vẻ như vậy ý tưởng nếu như lâm dạ có thể tiến một bước đem mình nhận thức làm nữ nhi nói nàng đơn giản là không dám tưởng tượng chính mình chưa tới cuộc sống hạnh phúc tuyệt đối là chỉ thủ giả tiên cho dù là tiện tay ô m một chút chính mình nhà tộc thủ cũng là có thể a chỉ tiếc giống như hiện tại cũng chính là ngẫm lại mà thôi những thứ khác không cần nhiều làm thì tốt rồi về sau có thể trở thành đây cũng là không nói chính xác dù sao hắn vẫn cảm giác mình vẫn là thật không tệ một người cơ bản sơn giã là sẽ không bị đến lâm dạ c h ẳ n ghét hai trăm chín mươi ba nếu không thanh âm ngạch sẽ không theo nàng đã tiến nhập cửa nhóm phái đói bụng rồi lâm dạ nhìn giống nhau tên trước mắt mở miệng hỏi giống như vân lưu ly sắc mặt có hơi hồng dọc theo đường đi theo lâm dạng hắn qua được cũng không phải là đặc biệt tốt phía trước đổi lấy tới tiền đều đã đã xài hết rồi trên cơ bản đã là không có tiền sở dĩ cũng là trên đường đi ăn chưa no hiện tại cũng là cũng sớm đã đói bụng lại tăng thêm sáng sớm thần kinh căng thẳng hiện tại cũng thả lỏng cảm giác đói bụng càng là trước mặt trực tiếp liền đánh tới cebg hắn hiện tại là thật đói bụng bởi vì ngươi giới tính sở dĩ là không thể tiến nhập thử d õ xét thế nhưng ở chủ của chúng ta địa phương sắt vách sẽ có một cái chủ phòng ngươi làm một chút một điểm cơm nước qua đây lâm dạ trực tiếp mở miệng nói phía trước còn ở trước đó vẫn ăn cơm đến lúc đó hiện tại lâm dạng nhưng vẫn là ngươi và có thể mệnh lệnh đối phương cho mình ngồi ăn dù sao lâm dạng cũng không phải là mở thiện đường đối phương dĩ nhiên là muốn cùng cùng với chính mình nhất định phải chấp nhận phải làm b i ệ c tình ngược lại mình cũng chắc là sẽ không ngược đái ăn chính là nhìn tình huống chính là như thế một cái tình huống lâm dạng trong lòng vẫn tương đối lòng cũng có chút m ạ n người chính là như vậy đây là lâm dạ không phải không thừa nhận sự t ì n h có một số việc là thật cần nhất định tương đối、Tốt. tiểu ố t t hoàng đế cũng là không chút nào lập dị lại nói tiếp mình đã thật lâu s a o có tự mình động thủ làm loại này hiện tại không biết mình còn có thể thành công hay không ngay sau đó liền trực tiếp hạ chuyển ngâm sát vách bắt đầu nấu ăn lại nói tiếp kỳ thực tu trần giới thiên liên tổng đối với lâm dạ vẫn tương đối không tệ đưa tới sự vật đều là vẫn tính là đặc biệt mới mẻ loại trình độ đó nhìn lấy vẫn đủ khiến người ta có mơn ăn c h ỉ ít lâm dạ nhìn lấy là như thế cảm giác vưu kỳ bản thân thì có năng lực nhất định tuyệt đối là sẽ không quá kém vân lưu ly coi như là hơi chút biết một chút tài nấu đ ư ơ n g nói nhóm chắc cũng là có thể làm rất tốt ăn trên thực tế vân lưu ly cũng không có làm cho lâm dạ thất vọng nhìn trước mắt bốn món ăn một món canh lâm dạ là cảm giác vân lưu ly tài nấu ăn vẫn là trứng muối không sai dọn lên có cả có lạ hai người liền bắt đầu ăn đối với vân lưu ly ăn c h u n g lâm dạ là không có bất kỳ ý tưởng hắn mặc dù là tuyến bản thảo cho rằng tiểu đệ thế nhưng cũng không định để cho nàng nhưng hạ nhân cho nên đối với vân lưu ly lên bàn ăn cơm lúc đó cũng là không có ai bất kỳ vấn đề gì hai người rất nhanh thì đem mấy thứ cho ăn xong rồi ngay sau đó vân lưu ly tiếp tục đi tới chính mình giường bên trên bắt đầu tiếp tục bắt đầu tu luyện nói thật ở băng liên tông là thật đặc biệt tốt cái này bên trong linh khí đặc biệt nồng nặc chương bốn trăm ba mươi ba linh khí nồng nặc độ chương bốn trăm ba mươi ba linh khí nồng nặc độ điều này cũng làm cho đưa đến bọn họ tốc độ tu luyện cũng là phía ngoài hơn mười lần đây chính là có một cái tốt tông môn chỗ tốt là được nhất là lâm dạ cái chỗ này vẫn là chứng m ố i t r u n g tính vị trí có thể nói là linh khí chỗ tốt nhất mặc dù nói là lão bà kia không phải rất yêu thích lâm dạng thế nhưng nếu như đối với lâm quá không tốt cũng là không tốt dù sao lâm dạ mẫu thân nhưng là sư tỷ của nàng đây chính là cắt đứt đầu khớp xương hai người kim dù sao cũng là vì bốn chị em đối với hữu nghị đối phương vẫn là nguyên nhân tiếp nhận lâm dạ có thể nhìn ra cho nên nói từ một cái góc độ đi lên nói trên thực tế lao bà kia ngạch chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi nếu như lâm dạ coi như là thực sự làm xảy ra vấn đề gì kỳ thực đối phương cũng sẽ không ngừng bao dung tiếp nhận hiện tại kỳ thực như thế cảnh cáo kỳ thực cũng có chút cũng là vì làm cho lâm dạ thiếu xuyến hàng nhân tố tuy là lâm dạ biểu thị chính mình cũng sẽ không gặp rắc rối cái này là thực sự hoan hùng lâm dạ đều không biết vì sao đám người kêu luôn cho là mình là một người xấu giống nhau lâm dạ liền không hiểu được đây quả thực là bệnh tâm thần a mình tại sao chính là phần tử xấu tương phản cho tới nay mình cũng là chùi bóng hòa ái l i ê n bởi vì mình tính đựng liền bị kỳ thị sao cái này một tòa đồ ăn vân lưu ly là ăn nhiều nhất dù sao cũng là nặng là thực sự dọc theo đường đi là không có bao nhiêu lần ăn no những thời điểm khác trên cơ bản đều là ở đó t cụ hiện tại kẽn đi là tuyến bản thảo nhiều lần một chút mấu chốt nhất là mình cũng là không có t i ế n nhập tích cấp kỳ đối với thức ăn hướng tới vậy khẳng định là mạnh hơn lâm dạ ác khá hơn rồi mà lâm dạ bản thân đâu cơ bản núi chính là thuộc về ăn một điểm thì tốt rồi dù sao chính là vì l ừ a gạt chính mình miệng bụng chi dù kỳ thực chủ yếu nhất cũng là bởi vì vân lưu ly làm được đồ đạc mặc dù nói là có thể mạo ăn thế nhưng cũng không phải là đặc biệt tốt ăn đến lâm dạ cảnh giới này nếu như chỉ là đơn giản ứng phó một cái ấm no nói hết còn toàn bộ không cần phải dù sao hắn cũng sớm đã đích c c hắn bây giờ còn ăn cái gì chỉ là đơn thuần hưởng thụ ăn cái gì quá trình này nếu như cái này đông nam tây bắc đủ tốt ăn hắc ăn quá no rồi mới đi ăn loại vật này đây không phải là có ma bệnh ngược lại lâm dạ cũng không tính là trực tiếp ăn đi tương phản lâm dạ nội tâm đối với vật này cũng chẳng có bao nhiêu hướng tới sở dĩ trên cơ bản đều là bị vân lưu ly ăn sạch ăn xong bữa cơm vân lưu ly rất nhanh chóng liền đi rõ ràng tắm một cái chính mình vắng bàn ngay sau đó trở về nói với lâm dạ một tiếng lại bắt đầu tự mình tu luyện điểm này đạo lý hắn vẫn là biết dù sao mình bây giờ vẫn là ăn nhờ ở đầu nếu như nói vẫn còn không biết rõ đi tìm lâm dạ lời nói đó chính là đường ốc phía trước lâm dạ không ở nàng liền chính mình tùy tiện bắt đầu tu luyện hiện tại nếu là biết vậy nhất định phải bơm theo lâm dạ ý nghĩ vân lưu ly rất nhanh cũng là chiếm được lâm dạ đồng ý lập tức liền ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu tự mình tu luyện vân lưu ly là thật rất cảm khái vang liên tông là thật địa phương tốt tốc độ tu luyện đó là trà s á t tăng lên đơn giản là không muốn quá sản g cho dù là mình ban đầu cái tiêu hoàng cung cũng so ra kém nơi này một phần tư linh khí nồng nạp độ dưới chương bốn t r ư ơ n khí lưu chương 434, khí lưu nhìn lấy vân lưu ly tiến nhập trạng thái tu luyện lâm dạ nội tâm nhưng là tràn đầy im lặng không có làm à hắn ráng vẹn như vậy người cũng là căn bản là không thể nào hiểu được ý nghĩ của đối phương cái này ngươi này đi xuống đi lâm dạ từ chính mình trong nhận chứa đ ổ lấy ra một cái đan dược sẽ đưa đến vân lưu ly trên tay đan dược này cũng không phải cái gì đọc dược chỉ là đơn thuần phụ trợ tu hành vật này lâm dạ tám ngũ ba là nhiều hơn nhiều cái này sau khi ăn vào có thể trong thời gian ngắn để thăng một cái người tốc độ tu luyện đã đối với tu đạo giữa c ả g mộ dĩ nhiên cũng không phải là đơn thuần để thăng nội công tâm pháp độ thuần t h ủ c á i này hầu như liền là không có khả năng thực hiện tình đua gì thế cái này làm sao lại nhẹ nhõm như vậy ánh mắt đâu muốn trực tiếp thể hồ quán đỉnh đó là cần danh sư chỉ đạo cái này dù sao là một người ánh mắt bên trên vấn đề hiện tại cái này tăng lên cũng không phải là tư tưởng chỉ là một cái để cho ngươi đầu vóc bắt đầu bàn khống sau đó tập trung lực chú ý một cái năng lực cũng chính là để cho ngươi dễ dàng k ì n h tiến nhập minh tưởng trạng thái dĩ nhiên có thể làm được hay không chân chính minh tưởng ra cái gì trọng yếu đông tây vậy phải xem cùng với chính mình có thể lực h i ệ n nhiên vân lưu ly là có thể làm được、Tốt. vân lưu ly không trần trợ chút nào cầm lên đan dược liền trực tiếp mất xuống không có biện pháp nàng bây giờ đối với cái này cái đã là không có ai trở nên ác liệt lựa chọn nói như thế nào đều là lâm dạ cứu mình cho dù là thật là độc d ư ợ c nói mình cũng muốn ăn đi đầu tiên là ân cứu mạng thứ nhì liền là bởi vì mình coi như là phản kháng cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào chính mình căn bản cũng không phải là lâm dạ đối thủ thậm chí là trực tiếp bị người ta tông lấy căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn sở dĩ cùng với hiện tại bắt đầu chạy trốn còn a không phải là mình thành thành thật thật đã đi xuống lần xuống phía dưới thì t ố rồi không đúng mất là yêu chỗ t ố đâu cái này cũng là không nhất định dù sao mình năng lực bây giờ còn không đủ để làm cho lâm dạ muốn khống chế chính mình hơn nữa cuối cùng cuối cũng vẫn phải giống như vách giấy đao vì sao nàng luôn là cảm giác lâm dạ cũng không phải là như vậy một cái thích khống chế người của mình đâu có lẽ là tài nấu ăn chính mình bản năng à nàng cho rằng lâm dạ là một người tốt thậm chí là khả năng còn có thể trợ giúp chính mình người tốt cũng là nói không chừng lo liệu lấy cái này dạng thái độ độ nàng là không trần c h ờ chút nào sau khi ăn bảo lưu l y giang cũng cảm giác được chính mình đan ruộng đồng mới có một loại mua v u i khí lưu cảm giác trong nháy mắt thì có một loại cường đại thôi động bắt đầu để cho mình sửa vì bắt đầu không ngừng tăng lên khá lắm thực sự là độ tốt vân lưu ly trong nháy mắt liền hiểu lâm dạng người này là thật không có để cho mình thất vọng nàng là thực sự đối với mình tốt lần này chính mình là thực sự đơn độc đối kháng vân lưu ly bỗng nhiên cảm giác mình nửa đời trước xui xẻo nửa đời sau triệt ba mươi lăm tận đ ấ y bị bù đắp lại nay quả là làm cho vân lưu ly tương đối kích động không nghĩ tới mình cũng sẽ có âu hoàn g một này g thật sự là quá sung sướng cảm thụ được thể nội nguyên nguyên không tắc thờ lưu vân lưu ly bắt đầu ngồi không ngừng vận chuyển chính mình công pháp Phải pháp pháp. pháp hoàng tộc đây chính là có cùng với chính mình chuyên chính không nhà mình chất chất thành hoàng họ biết với ai đi tiểu nói, gia đại. bọn tộc trúc tu tu Trương trồng trương trồng tộc tộc tu rằng cùng công luyện. Vân đang ngừng luyện công đang đang luyện công vẫn vô cùng cường ở là là mà có dược dược đây Ly Lưu vô sở dĩ đi tới hôm nay tình trạng này hoàn toàn cũng là không phải bởi vì nàng đâu chính mình sau đại hoàng đế căn bản cũng không không chịu thua kém nhất là rất nhiều hoàng đế căn bản là trầm mê ở nữ sắc dù sao trên cơ bản đều là chỉ có khai quốc hoàng đế tương đối lợi hại một điểm những thứ khác trên cơ bản đều là rất rưỡi cái này thật là sự thực cũng là không cách nào cải biến một cái vương t r i ề u thay đổi kỳ thực cũng chính là ở mấy cái hoàng đế sau đó đợi đến phía sau hoàng đế trên cơ bản đều là cái hôn nhân vô năng cái này quách ra trên cơ bản chính là hai mươi b ố không nhiều lắm liên biểu hiện trước mắt vân lưu ly mà nói kỳ thực nàng cũng biết mình kỳ thực không có gì tu luyện thiên phú kỳ thực cũng không phải là không có tu luyện thiên phú chỉ bất quá đã từ đến hắn trở thành mà hoàng đế sau đó ở trong đầu của nàng muốn đ ả kích chính là chạy trốn nàng không muốn gánh bắt bắt đầu cái này hoàng đế t r u n g nhân nhân hơn nữa bản thân theo chân bọn họ không có quan hệ chút nào đối với mình quốc gia nàng là không có bất kỳ trong lòng đầu tiên là tại làm khôi lỗi hoàng đế thời điểm nàng liền biết mình tuyệt đối không phải một cái tốt hoàng đế dù sao cũng là liền quyền lợi đều không có bất quá cũng chính là một con dối mà thôi trong nội tâm hướng tới đánh không lại là chỉ có mà thôi mấu chốt nhất là mình sinh ra h á n bất quá chỉ là một cái ti tiện cung nữ sinh ra h ả i tử căn bản cũng không được coi trọng thậm chí là còn bị chính mình h u n h đệ tỉ mỗi khi dễ g i á n g vẹn như vậy dưới tình huống nàng căn bản là đối với cái này cái q u á c ra không có chút nào nhận đồng dám nếu như là dạng như vậy cái kia trên cơ bản đều là như vậy cho nên nàng đầu góc tên ngốc bên trong nghĩa nha ở đô đều không phải là phú quốc tương đối chỉ là muốn chạy trốn nắm giữ ở chính mình sinh mệnh còn như những người khác với hắn có quan hệ gì đối với hắn mà nói bất quá liền chỉ là một chuyện cười mà thôi nay quả là làm cho mọi người đều cho rằng một việc ca nàng cũng là không có khả năng vì cái này quách ra trả giá chính mình sinh mệnh thành tiệu tiền đ ặ c cuộc cái này liền đang nói bừa dĩ nhiên nói trở về trên bí tịch vấn đề trên thực tế hoàng thất bí tịch là có cùng với chính mình máu mạnh phong ấn trên cơ bản cũng chỉ có hoàng tộc có thể tu luyện nhưng là cùng mình an g ậ n tới quá lâu t ư ơ n g phản đời sau hoàng đế sớm cũng đã bắt đầu ham muốn hưởng l ạ c đối với tu hành cũng chính là mã mã h ồ h ồ trên cơ bản đều dựa vào đan dược đi chất đống mãi cho đến vân lưu ly cái này hoàng đế thậm chí là đều đã không có đan dược đi chất đống nhất là phụ thân của hắn rất sớm đã sáu trực tiếp là sau khi chết đây chính là toàn gia bị giết cũng chỉ có hắn một bảy trăm sáu mươi cái đọc dây còn sống bị nhất chính vương k h ô n g chế được căn bản cũng liền đối với đan dược cơ hội đều không có sở d ĩ thực lực mới có thể nhỏ yếu như vậy hiện tại chẳng qua là làm lại tu luyện mà thôi vân lưu ly đối với mình vẫn bị gọi có tự tin hiện tại chỉ cần không phải trong hoàng cung đối với hắn mà nói chính là một loại bản t â n cuộc sống tự do tự tại tương lai tu vi cao còn có thể đi du lãm thế giới này cái này đối với bọn hắn hết nói còn toàn bộ chính là một cái tương đối đẹp lệ sự tình tu luyện của nàng chỉ là vì tương lai có thể tốt hơn bảo vệ mình cho nên bây giờ cũng là phá lệ có lòng tin nhất định phải nỗ lực tu luyện tiếp chương 436, cưới hạc cây khứ chương 436, cưới hạc cây khứ thiếu ra ngươi là không tu luyện sao vân lưu ly tò mò nhìn lâm dạ vân đạo nói như thế nào lâm dạ nhìn lấy bên trong điện thoại di động trò chơi hình ảnh quay đầu nhìn hắn một cái ngươi không phải tu luyện tương lai là dự định cứ như vậy tiếp tục mang theo sao kỳ thực vân lưu ly rất muốn nói tương lai hai người là có thể kết bạn cùng đi thiên hạ dù sao hiện tại hắn cũng chỉ có lâm dạ một cái bạn tốt nếu như có thể cùng đi nói tuyệt đối là tốt nhất đúng vậy ngươi cho rằng ngoại giới chơi rất khá sao lâm dạ nhìn giống nhau trước mắt vân lưu ly hơi lắc đầu bất luận người nào cách tự hỏi phải không giống nhau mấu chốt nhất là những thứ này đều là quyết định bởi mỗi một cái người kiến thức liên biểu hiện lâm dạ trên cơ bản cũng sớm đã trông coi ngoại giới phồn hoa thế giới cho nên đối với bên ngoài là không có chút nào hướng tới còn không bằng cứ như vậy đứng ở nhà mình bên trong mỗi ngày h ư u có vui chơi giải trí không phải kết quả tốt nhất sao thế nhưng vân lưu ly phải không giống nhau nàng từ nhỏ đã bị vây ở thần công bên trong không kịp chờ đợi nghĩ mau chân đến xem thế giới bên ngoài nếu không phải là thực lực không đủ húng chi mình cũng là đối với ngoại giới không biết nàng cũng sớm đã đi căn bản cũng sẽ không ngồi ở chỗ này không thể không nói vân lưu ly từ nhỏ dưỡng thành tính cách hay là đặc biệt tốt cái kia liền là phi thường cẩn thận đây chính là ở tu chân thế giới sơ sót một cái lúc nào cũng có thể đều sẽ b ú t danh phải biết rằng trên thế giới này người bình thường căn bản cũng không quan tâm bề ngoài càng thêm không đ ể bụng một nữ hải tử dung nan h bọn họ muốn bất quá chỉ là tài nguyên tu luyện mà thôi tùy ý có thể sẽ bởi vì một ít vấn đề tu luyện thậm chí là chỉ là gắt gao giống nhau tiếp theo trực tiếp là phải dùng điêu tu vi cao sau đó mới có thể s ô n g sáo thiên hạng về điểm này vân lưu ly vẫn là chùi bóng tự biết mình đắc thiếu ra ngươi thẳng đến rất nhiều chuyện của ngoại giới sao vân lưu ly tò mò hỏi nói thật đối với ngoại giới hắn còn là đặc biệt h ư n g tới chỉ là đối với mình mà nói bất quá chỉ là một tầm mê b ụ ít nhất là hiện tại k h i thực ngươi có thể lợi dụng internet thì có thể hiểu được thế giới bên ngoài lâm dạ cầm lấy điện thoại di động trực tiếp liền giao cho vân l ư u l y ngay sau đó liền mở ra tu chân giới bảng tiktok ở phía trên có thể xoát đến vô số người tu chân bay video đây chính là tương đối khiến người ta cảm thấy mới mẻ độc đáo cuối cùng chỉ có thể muốn nhưng thì rất nhiều thời điểm cũng có thể xem tới được ngoại giới tin tức nói thí dụ như chính mình mất tích nhưng thật ra là ở tiktok chuyển lên kỳ một trận p h ô n g ba dĩ nhiên gắt gao cũng liền chỉ là ngay ngắn một cái mạ bất quá cũng chính là một cái quốc gia nhỏ hoàng đế mà thôi s a u lại vẫn là nhất chính vương đứng ra nói hoàng đế là thân thể và gân cốt quá yếu trực tiếp cơi ư hạc qua tây thiên rồi kết quả là nhất chính vương lại là tìm một cái hoàn toàn mới tiền khôi lỗi cái này khôi lỗi không phải hoàng gia trực hệ tự tôn nhưng là lại cũng là vân lưu ly biểu đệ thay thế nàng trở thành mới thiếu hụt liên tục nay quả là làm cho vân lưu ly chứng kiến cảm giác mình là triệt để an toàn hiện tại nhất chính vương cuối cùng là không phải đinh cùng với chính mình mà đến lạc vân lưu ly bắt đầu xoát nổi lên điện thoại di động nhìn lấy từng cái bình luận ngày hôm nay cái kia môn phái thế nào ngày mai cái kia môn phái thế nào chương bốn trăm ba mươi bảy khoa trương chương bốn trăm ba mươi bảy khoa trương vân lưu ly không có nghĩ tới là một cái nho nhỏ internet dĩ nhiên là đem chọn cái tu c h â n giới đều đã sò sâu trước đây rất nhiều môn phái nàng căn bản là hoàn toàn không biết gì cả nhưng là bây giờ trên cơ bản đều đã biết mà đến hơn nữa quan trọng nhất là ở nơi này truyền thông mặt trên dĩ nhiên vẫn tồn tại hai thái cực một cái tài khoản tên là nhan tịch nữ tài khoản cũng chính là tu c h â n giới nữ chiến thần quan tâm nhân số là đệ nhất danh đã đột phá chín chữ số nhưng lại đang điên cuồng dâng lên mặt khác một cái chính là tinh nguyện cái này ma đầu sắp xếp đệ nhị hai người trên cơ bản đều là bốn trăm năm mươi ba hiện ra một cái song song tăng lên xu thế hầu như chính là không có bao nhiêu phân biệt hai người nhân khí có thể tưởng tượng được lại nói tiếp cũng là hai người mới thật sự là tu chân giới nhân vật phong vân vân lưu ly cũng là đi lục soát một cái đọt tay ngoài y muốn là nàng dĩ nhiên phát hiện toàn bộ tu chân giới trên internet bảo là không có lâm dạ video thật là khiến người ta đặc biệt k ỳ quái dựa theo đạo lý mà nói lâm dạ địa vị cũng không đến nổi a làm sao có thể chứ Chủ nhân, vì sao không có n g ư ơ i bất kỳ tin tức gì vân lưu ly từng cái nhìn qua gọi là lâm dạ không có một cái cùng lâm dạ đối đầu số thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n ta không muốn gia nhập và bị lâm dạ trực tiếp nói đối với ngoại giới trên thực tế lâm dạ nhân khí tuyệt đối là so với cái kia hai vị này còn m u ố n tiền không có biện pháp nhan tịch ngữ là mình mẹ thân tinh nguyện là mình sư phó ma đạo cùng người chính đạo trên cơ bản đều sẽ quan tâm chính mình sở dĩ chính mình nếu như xuất hiện tuyệt đối là đệ nhất về điểm này là không thể nghi ngờ Y thức nhất chủ yếu nhất vẫn là lâm à l dạ căn bản là đối vừa ớ sớm i Internet Internet biệt tiện, C-E-I, hỏi.、Dĩ、nhiên, cái này Internet giải nơi bên bị bạo. bộ trên lên, không nào cũng không hứng Nếu không, muộn Như không nhập Vân này chính dựng toàn quyền này. thế thích. thú suất thể tùy tỏ ta tạo dựng lên, toàn bộ giải thích ra là là là Lưu Ly là Lâm cho gì. gì sao. có cá có Sở sẽ ở dĩ Dĩ dạ mò vậy v ta đều cười vừa nói lâm dạ cho tới bây giờ vẫn cảm giác mình cái này là cử chỉ sáng suốt dù sao bộ dáng như hiện tại cuộc sống yên tĩnh cũng không cần bị đại lao tương đối khá không hổ là thiếu ra thật là thật là lợi hại a một câu nói này nhất định là phát ra từ nội tâm vân lưu ly cũng cho là như vậy có thể làm ra vật này thật là một cái rất có bản lãnh cũ kỹ cho dù là lâm dạ chỉ là chép người khác thế nhưng người khác tuyến bản thảo tới tu chân giới làm bắt đầu internet đây là khả năng sự t ì n h sao trên cơ bản đều là chuyện không thể nào phải biết rằng muốn đạt tới cái này một điểm nhất định phải giống như là lâm dạ thân phận bất kể là ma đạo vẫn là chính đạo đều là nhất định phải cho m ặ n núi lại nói tiếp ở nguyên t ắ c giả hình dung bên trong sao trên thực tế chỉ cần lâm thiên bất tử tình h u n g yêu nhau trên cơ bản chính là tu chân giới tối cường đại nhị đại. dĩ nhiên nếu như dựa theo nguyên bản lâm dạ cũng là cũng sớm đã đúng rồi căn bản là không kiếm nổi tu chân giới mở ra lúc cũng liền thế giới đệ tam a lâm dạ mỉm cười đối với cái này cái vân lưu ly khen ngợi vẫn tương đối thỏa mãn hàng này vẫn là chứng m ố i thượng đạo về điểm này cũng không tệ lắm chương bốn trăm ba mươi tám trên lệnh chương bốn trăm ba mươi tám trên lệnh thế giới đệ tam như vậy trước mặt hai vị là ai đâu vân lưu ly tò mò nhìn lâm dạ mở miệng hỏi cái này lâm dạ n h ữ n g mày mới vừa nói người này rất thượng đạo làm sao quay đầu cứ như vậy bắt đầu không lên đường đây không phải là ý định tìm mắng đâu không nhìn ra chính mình bất quá cũng chỉ là khách khí khách khí nha lâm dạ thu hồi mình muốn lời nói ra giản thực là quá vớ vẩn chí ít trên một điểm này lâm dạ phát hiện hàng này cũng sao có tự suy nghĩ một chút như vậy giật mình vẫn lưu ly nhìn lấy lâm dạ phong vân biến nào làm sát trong lòng cũng là trầm xuống cả người đều cảm giác không xong khá lắm tỉ mỉ nghĩ lại chi đích thật là không có đầu góc đối phương hiển nhiên bất quá chỉ là ở khiêm tốn một cái chính mình thật vẫn t ư ở n g thật chủ yếu là mới vừa không có quả góc theo lâm dạ quá mức vung lòng kém chút đều k u ê n thận trọng từ lời nói đến việc làm cái kia kỳ thực trước mặt hai vị cho dù là thấy được thiếu gia phòng chừng cũng chỉ biết tự ti mặc cảm a vân lưu ly nhanh chóng nói bổ sung ha h a cái kia ngược lại không đến nỗi khoa trương như vậy là được lâm dạ gật đầu cái này giật mình vẫn là có thể đầu g óc vẫn là rất rõ ràng chính là đôi khi dễ dàng phiêu về điểm này vẫn còn cần chèn ép một cái thiếu gia được rồi ta còn có một vấn đề ta có thể đi tàng kinh các cái kia một ít bí t ị c h sao mặc dù có cùng với chính mình làm pháp thế nhưng vấn đề cũng ở nơi nào a chính mình chỉ là có một ít hoàng gia tâm pháp còn như chiêu thức căn bản là không kịp học ca ở hoàng gia trong b ả o khố là có cùng với chính mình dành riêng b í tịch thế nhưng đồ chơi kia nhiều lắm hơn nữa còn là cần nhìn lấy tu luyện giả tu luyện phương hướng thí dụ như tu luyện vũ khí là kiếm pháp chủ yếu liền chính là luyện kiếm b í tịch tu luyện thư ơ n g pháp đó chính là thương pháp b í tịch trước đây lúc sau khi nàng là liền cơm thắng đều không có ăn chớ nói chi là tu luyện hiện tại thoáng cái ly khai hoàng cung cũng là không có biện pháp đi tìm b í tịch hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào lâm dạ có thể làm cho chính mình đi đầu cơ bản bị tịch không cần lâm dạ lất đầu là v â n lưu ly có chút thất vọng thế nhưng cũng là hợp tình hợp lý chính mình dù sao đến bây giờ chỉ có thể coi là một ngoại nhân nếu như cho mình bí tịch nói cũng đích xác phải không phù hợp lẽ thường tuy là có thể tiếp thu thế nhưng trong lòng vẫn là không cầm được có chút thất vọng nguyên lai lâm dạ vẫn là không thể nào tin nhiệm chính mình tuy là nếu như đổi lại là chính mình ai đi nói phòng chừng mình cũng sẽ như vậy cứ duy trì như vậy là được thế nhưng nội tâm t r ê n lệch thủy t r u n g đều có bản thân liền là như vậy người chính là như vậy làm chính mình nguyện vọng không cách nào thực hiện thời điểm sẽ không nhịn được trong lòng bị k u ấ t dĩ nhiên rất nhiều người là trên cơ bản đều sẽ không nói ra bởi vì coi như là nói ra cũng không dùng chỉ biết trở thành trò cười của người khác đây chính là người trưởng thành thế giới không giống là tiểu hải tử chỉ cần làm ì n h mệt mỏi có thể cùng chính mình phụ mẫu đi ôn đoán thì tốt rồi thế nhưng hạn chế mình đã trưởng thành hơn nữa coi như là nàng khi còn bé cũng là sao có khả năng bởi vì mình phụ mẫu căn bản cũng không quan tâm chính mình nhất là chính mình phụ hoàng càng phải như vậy đừng hy vọng có người có thể để ý chính mình cựa